Mặt khác, không riêng phòng ở không cần chính mình bỏ tiền đặt mua, nằm ở nơi ở cách cục thượng cũng bao la rất nhiều. Chờ dọn đến tân gia lúc sau, đỗ Hà một nhà liền có thể ở khai phong trúc tuyệt đại đa số người cả đời đều không thể cũng không dám trụ bốn tiến nhà cửa, cả nơi trốn đều là hành lang quanh tay, lại có núi giả nước chảy cũng mấy chỗ sưởng rộng hoa viên tử. kia mới là chân chính đại quan uy phong đâu. Hai người nói vài câu chi kỷ lời nói, mục thanh hàn lại nói, thánh nhân lại thưởng không ít năng lượng. Nhưng thương tàn tướng sĩ tiền an ủi cũng không lớn cao, ta cộng lại cũng không cần để lại, đối với danh sách đều phát ra đi, cũng kêu mọi người trong lòng dễ chịu chút. Nhân coi khinh võ quan, liên quan phía dưới binh lính càng không được gỡ thích, một người binh lính bình thường bỏ mình mới có thể dùng một lần đến tiền an ủi 40 lượng, miễn trừ người nhà thuế má 3 năm, có chức quan còn lại là 50 đến 100 lượng không đợi, miễn thuế niên hạn cũng từ 3 năm đến 5 năm khác nhau. chợt vừa nghe không ít, nhưng không nói đến trung gian phải trải qua nhiều ít nói tay. Nếu là gặp được như mục thanh hàn như vậy không thể khấu quân lương tốt hơn mua quan bán tức là có phúc, có thể một văn không ít bắt được tay, nhưng nếu là gặp được nhạn quá rút mau, tới tay có thể hay không thừa một nửa còn hai nói đi. Còn nữa, mặc dù toàn ngạch bắt được tay, 40 lượng bạc ở trung tiểu thôn chấn cũng bất quá có thể chống đỡ một cái tứ khẩu nhà sinh hoạt mấy năm, còn phải có chính mình đồng ruộng, rau xanh không cần bên ngoài mua đi, thả còn không dám sinh bệnh, đọc sách. Nếu là đại chút thành chấn, thật sự chấp mắt liền không lại nói kia đồng ruộng miễn thuế nghe lợi ích thực tế nhưng một khi binh lính không có dư lại cô nhi quả phụ già già trẻ trẻ như thế nào trồng trọt không nói được chỉ có thể bao cùng người khác cuối cùng tới tay cũng thừa không dưới nhiều ít lương thực hôm qua khánh công yến thượng lấy mục thanh Hàn, chu nguyên tô cường ba người đến ban thưởng dày nhất mục thanh Hàn chức quan tước vị liền không cần phải nói chu nguyên trực tiếp bị phong phụ quốc công thực tế chức vụ lại chỉ thăng nhất phẩm hai cấp đều không phải là thánh nhân làm lơ hắn công lao muốn cưỡng chế trên ép, mà là chu nguyên niên sự đã cao, lúc này đánh giặc lại bị thương nguyên khí, không nói được muốn đem dưỡng lên, ít ngày nữa cũng là muốn cáo lão, bởi vậy thánh nhân cũng không để ý cho hắn một cái vinh dự hư trước, cao cao nâng lên, đã biểu hiện chính mình rộng lượng cùng hoàng ân minh mông quần quần, lại có thể thuận lý thành trương một lần nữa gom quần quyển, tự nhiên giai đại vui mừng. Tô Cường cũng được cái tước vị, lại chỉ là hư chức cùng Mục Thanh Hàn tương bình, mà thực quyền chức quan thế nhưng không hắn cao, cũng là tức chết đi được, trong lòng hãy còn không phục. Tướng tài mới vừa đánh giặc khó khăn tích góp khởi một chút cùng bảo tình nghĩa ném đến cái ót đi. Trừ Chứ bỏ chức vị ở ngoài, cá nhân còn đều được vô số tài vật tưởng thưởng, Mục Thanh Hàn cũng được hoàng kim ngàn lượng, cùng các màu lăng la tơ lũ đồ cổ tranh chữ châu ngọc khí vô số, tràn đầy đôi một cái nhà kho. Dư giả chúng tướng sĩ cũng các có ban thưởng. Nhưng theo chân bọn họ này đó tồn tại người so sánh với đã chết đi cùng tàn tật tướng sĩ đoạt được thật sự quá mức giản mỏng chút, Mục Thanh Hàn trong lòng khó an, liền hạ quyết định này Hán tuy biết Đỗ Hà cũng không phải kia chờ so đo tiền bạc, nhưng lúc này kim ngạch rốt cuộc pha thật lớn, hoàng kim ngàn lượng đổi thành bạc đó là một vạn lượng. Bình thường nhân gia tích quốc thượng tám đời cũng không tất có này đó. Đỗ Hà gật gật đầu, cũng thở dài, nói, tự nhiên là tốt, nhưng những cái đó đủ sao. Hai năm đại trượng nha, thật là máu chảy thành sông, thi cốt đầy đất, chớ nói người bệnh, chỉ sợ chỉ là bỏ mình liền có mấy vạn, bọn họ này một vạn lượng bạc quăng ra ngoài, thật sự liền cái bọt nước đều đánh không đứng dậy. Mục Thanh Hàn suy nghĩ một hồi, nói: Không đủ thêm nữa là được. Mặt khác, ta còn tính toán nhìn chằm chằm tiền an ủi phát, quyết không được bất luận kẻ nào tham ô ta những cái đó huynh đệ dùng mệnh đổi lấy tiền. Nói xong lời cuối cùng, hắn lời nói chung đã ẩn ẩn lộ ra sắc ý. Cánh rừng lớn cái gì chim chóc đều có, có Mục Thanh Hàn bực này vì nước vì gia chịu liền cánh mạng đều từ bỏ, lại cũng có dám lên liệt sĩ cốt hải, quá độ chiến tranh tài. Chiến trước, bọn họ tư nuốt chế tạo binh khí áo giáp tiền. Chiến chung. Bọn họ tham ô kiếm lương thảo vật tư tiền chiến hậu, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua này đó trăng bóng tiền an ủi. Trước kia đại giam một khối ở trong quân doanh huấn luyện, cùng ăn cùng ở, đã là tình cảm thâm hậu, lúc này lại cùng vào sinh ra tử, liền thẳng như huynh đệ giống nhau. Mục Thanh hàn đều dám cắn nha thề, ai muốn dám ở này phía trên động tay chân, hắn liền dám sống bổ đối phương. Thấy hắn cảm xúc có chút kích động, Đỗ Hà vội sờ sờ hắn ngực cho hắn thuận khí, An ủi nói, cũng may ngươi trước quan bãi tại nơi đó. Hỏi đến này đó cũng là chính đáng, cũng không ai dám nói cái gì. Bất quá đỗ hà lại còn có một khắc gánh nặng ưu chính là vạn nhất nhà mình như vậy bất kể hồi báo hao phí tiền tài, bị thương thấu người biết sao có thể hay không nghĩ nhiều, cảm thấy bọn họ có nhị tâm gì đó. Ra ngoài đánh giặc lâu như vậy, mục thanh hàn càng thêm không thèm để ý những chi tiết này, lúc này nghe xong nhắc nhở cũng là sướng suốt, lập tức như mày nói, tả hưu khắp thiên hạ đều biết ta mục gia hào phú, ta đó là chính mình táng ra bại sản chiếu cố huynh đệ chẳng lẽ bọn họ còn có thể đem ta lại đánh thành phản tắc sao? Lời tuy như thế, nhưng giá trị này thời buổi rối loạn, rốt cuộc muốn cẩn thận chút, Mục Thanh Hàn liền đáp ứng Đỗ Hà sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, ngày khác liền đi tìm sư công Đường Nha thương lượng một phen. Lời còn chưa dứt, Đỗ Hà liền cảm giác thủ hạ gặp rền, lập tức minh bạch khẳng định là trượng phu tân thêm vết sẹo, vội kéo ra hắn xem ý y đã vừa thấy, quả nhiên từ trước ngực đến phía sau lưng, lại đến hai tay, đều là vết thương chồng chất, chừng mười mấy chỗ nhiều thấy thê tử đôi tay run nhẹ nhẹ, mục thanh hàn vội nói, ta ăn mặc áo rất đâu, bất quá là bị thương ngoài da, cũng không đau, lúc này sớm hảo, ngươi cũng chỉ gạt ta đi. đỗ hà dùng đầu ngón tay điểm hắn trước ngực một đạo sẹo, nước nở nói, nhìn như vậy dữ tợn, nơi nào như chính ngươi nói như vậy nhẹ nhàng, tất nhiên là tử sinh một đường. mục thanh hàn tự biết lừa nàng bất quá, cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ chắp nàng đầu ngón tay, phóng tới bên môi không được hôn môi, thấp thấp nói, đều đi qua, đều đi qua. Sau đó, Mục Thanh Hàn lại nói lên Lưu Chiêu. Lưu Chiêu tối hôm qua còn suýt nữa náo ra sự tới. Phần 176. Nhân trước sau nhớ phụ thân An nguy, mà về tới tướng lãnh lại tạm thời không cho phép khắp nơi đi lại, lòng nóng như lửa đốt hắn đương trưởng tỏ vẻ cam nguyện xin miễn hết thể phong thưởng, chỉ hy vọng có thể xuất binh nam hạ cứu viện. Mà lúc ấy, vì Mục Thanh Hàn hao phí quá nhiều tinh lực thánh nhân đã hồi cung, dư lại nhị cấp tướng lãnh phong thưởng điển lễ đều từ hoàng thái tử chủ trì, sau đó hoàng thái tử Không. Chứ bỏ không nghĩ làm Lưu Ung có một tia sinh cơ ở ngoài, hoàng thái tử hiện giờ càng sợ lại là nghiệm nhiên đã có quân tâm Lưu Chiêu xuất chúng chạy ra khai phong, vạn nhất một cái luẩn quẩn trong lòng, phản đâu Đến khai phong phía trước phải đến tin tức, nói Lưu Ung ngộ mai phục, thân bị trọng thương, sinh tử không rõ Lưu Chiêu đương trường liền thay đổi sắc mặt, nếu không phải mục thanh hàn trước sau chú ý hắn nhanh chóng quyết định quên lại, chỉ sợ khánh công yến thượng liền phải thời tiết thay đổi. Sau đó Lưu Chiêu liền bắt đầu mượn rượu tiêu sầu Không đợi Khánh Công Yến tiến hành đến một nửa đã say như chết, mà Hoàng Thái tử hiển nhiên cũng thập phần không vui nhìn thấy hắn, trực tiếp đại phát từ bi gọi người đem hắn đưa về ra đi, lại trộm an bài nhãn tuyên chú ý. Đỗ Hà nghe xong, cũng là thổn thức không thôi. Đang ở lúc này, lại thấy Mao Mao rốt cuộc lại giật giật, sau đó dối người, chậm rãi mở to mắt, cũng như mâu thân giống nhau ngốc trong chốc lát, sau đó liền nhìn chầm chầm mục thanh hàn thoát nhìn. Phu thê hai người cũng không nói, chỉ mỉm cười nhìn Nhi Tử chuẩn bị nhìn hắn sau đó làm gì phản ứng. Liền thấy Mao Mao chớp chớp đôi mắt, đột nhiên từ trên giường đất một lăn long lóc bò dậy, đính tròn vo tiểu cái bụng, trực tiếp bổ nhào vào mục Thanh Hàn trong lòng ngực, lớn tiếng nói, "Cha đã trở lại." Hai tuổi tiểu tử cũng có mấy chục cân trọng, Mục Thanh Hàn cho hắn đâm cho kêu lên một tiếng, vội vàng hoàn trong lực chung, lại giơ tay vô vô tiểu tử này thịt đô đô phì mông, cười ở trên mặt hắn hôn một cái, đem vật nhỏ cao cao giơ lên, hỏi, "Tưởng cha không có." Mao Mao vội không ngừng gật đầu. Khách khách cười không ngừng, lại hỏi lại Mục Thanh Hàn, "Tưởng Mao Mao không? Tưởng nương không có." Mục Thanh Hàn bật cười, lại ở trên mặt hắn hung hăng hôn vài cái, thở dài, nằm mơ đều tưởng, thật sự là phụ tử thiên tính, từ khi Mao Mao sinh ra, này ra hai nhi vẫn là đầu một hồi thấy, nhưng tiểu tử này thế, nhưng một chút không sợ sinh, ôm Mục Thanh Hàn cánh tay làm hắn cho chính mình kể chuyện xưa, lại nói, "Cha dạy ta kỵ đại mã." "Kéo cung." Dừng một chút, nuốt nước miếng một cái lại bổ sung nói, Cứu cứu nói, mục thanh hàn cười ha ha, tất cả đồng ý, hảo, ký đại mã, kéo đại cung. Đỗ hà chỉ cười xem này ra hai náo, lại khuyên tiểu tâm chút, cuối cùng thấy hai người đều có chút nghe không vào, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, lại gọi người tiến vào chuẩn bị nước gấm rửa mặt trải đầu. Nàng đang ở bình phong sau thay quần áo, đột nhiên liền nghe theo vừa rồi khởi liền không trụ quá miệng mau mau lại đối mục thanh hàn nói, nương tưởng cha, có thể tưởng tượng. Sau đó lại thuần thục bổ thượng một câu, cứu cứu nói sau đó lại gãi gãi đầu, nói, nương chính mình cũng nói, đỗ hà đều phải cho hắn khí cười, qua đi không nhẹ không nặng vô vô tiểu tử này mông, nói, thiên ngươi ấy nói, cố tình ngục thanh hàn ngầm cũng là cái ái hồi nháo, lập tức bắt lấy tay nàng, liên tiếp quấy nhiễu, một hai phải nàng chính miệng nói một lần mới bãi, đỗ hà cho hắn nháo đến không biết giận, chỉ cảm thấy nam nhân có đôi khi thật cùng hài tử dường như, không biện pháp, đành phải thò lại gần, trước trên mặt hắn hôn khẩu, không thành tưởng ngục thanh hàn liền chờ đâu. Đỗ Hà vốn định thân gương mặt, hắn lại ở nàng thân lại đây một khắc trước hốn néo mặt, liền thành hôn môi. Đỗ Hà ngẩn ra, mặt đều đỏ, cần đẩy ra, hắn cũng đã một tay ôm nhi tử, một tay ôm lấy tức phủ eo, lại thật sâu hôn một hồi, lúc này mới quá đủ mức độ nghiện giống nhau đắc ý mà cười. Đỗ Hà hận đến cái gì dường như, hướng trên người hắn hung hăng chú ý vài cái, lại cảm thấy đụng tới dường như là thiết khối giống nhau, ngược lại đem chính mình tay làm cho đau. Bên kia mục thanh hàn lại được một tức lại muốn tiến một thước thuận côn bò. Tốc độ bay nhanh giữ chặt tay nàng, phóng tới bên miệng hôn hôn, lại nhẹ nhàng mà thổi khí, cười nói, là vi phu không phải, gọi được phu nhân tay đau. Đỗ Hà nhịn không được mắt trợn trắng, thầm nghĩ người này ra mặt thật là càng thêm dày. Đang ở giờ phút này, lại nghe mau mau kêu lên, nói, nương, nương, hôn môi. Đỗ Hà liền cảm thấy chính mình trên mặt đang tiêu cháy, lại hung tận trừng mắt nhìn mục thanh hàn liếc mắt một cái. Hôn đàn này, nhi tử còn ở đâu, hắn cứ như vậy không tôn trọng. Nhưng mà Mục Thanh Hàn đã là trải qua quá bên ngoài mang binh đánh giặc người, trời biết một đám đại Lao Gia Nhi ở bên ngoài sẽ tịch mịch thành thứ gì bộ dáng, lúc này sớm đã có thể đối hết thể sự tình thông do lương đối. liền nghe Mục Thanh Hàn không chút hoang mang nói, không thành, ngươi chỉ có thể thân mặt. Mau mau có điểm nho nhỏ không vui, ninh mày hỏi, vì cái gì? Bởi vì đó là cha ngươi ta thức phụ, cũng chỉ có cha ngươi ta mới có thể thân con mẹ ngươi miệng, tê. Đỗ hà thật sự nghe không đi xuống. Hung hăng ninh mục thanh hàn lỗ thai xoay hơn phân nửa vòng, ân, không tồi, lỗ thai vẫn là trước sau như một mềm mại, ninh động. chương 123 Thăng quan phát tài chính là nhân sinh một mừng dỡ sự, khánh công yến mới vừa một kết thúc, toàn bộ khai phong đều động đi lên, quen thuộc không quen thuộc, đều nương lần này cơ hội chúc mừng. Bất quá mục thanh hàn đám người cũng biết lúc này chính trực thời buổi rối loạn, vốn dĩ bọn họ liền đủ lục lỗ, nếu lại đỉnh đặc mở cửa đón khách, chẳng phải là đem bím tóc hướng nhân ra trong tay đầu tác Cho nên một cái hai cái đều lấy vừa mới về nhà, vạn phần mệt mỏi, chỉ ở nhà tĩnh dưỡng vì danh đóng cửa từ chối tiếp khách. Có thể không thấy khách, lại không thể không thu lễ, bằng không cũng quá bất cận nhân tình. Vì thế trong lúc nhất thời, này mấy nhà người gác cổng đều vội trồng vó, lễ vật chất đầy nhà kho, ngoài cửa đưa danh thiếp sọt cũng đều mãn tràn ra tới. Đưa ra chủ mẫu cũng không được kiên ổn, lại muốn một ngày vài lần lật xem danh mục quà tặng, nếu là không quen thuộc người đưa lễ vật quá quý trọng, không nói được còn muốn lại lui về mà đó là giống nhau, cũng muốn cẩn thận ghi nhớ, đây đều là nhân tình, ngày sau cũng là muốn ấn đáp lễ. Những người này đều là võ tướng, nhưng mỗi ngày kiểm kê danh thiếp ghi, thế nhưng cũng có thể linh linh tinh tinh phát hiện mấy chương viết văn chương bài thi hoặc là thơ tử, nói rõ cầu chỉ điểm. Buổi tối người một nhà vây lò dạ thoại, mục thanh hàn một bên ôm nhi tử chơi đùa, một bên đem này đó văn chương ném đến trên bàn. Đỗ Văn nói chuẩn là cho ngươi, lại không viết minh bạch, lúc này mới ném sai rồi địa phương. Đỗ Văn cười ha ha. Lại đẩy trở về, nói thận hành, bọn họ tâm tư, ngươi không phải đoán không ra, mà là lười đến đoán lạp. Mắt thấy đánh hai năm trượng, ngươi là càng thêm không giống cái người đọc sách. Mắt thấy đảo mắt liền tiến thắng trạm, mà chuyển qua năm qua chính là ba năm một lần kỳ thi mùa xuân, cố tình hiện giờ thánh nhân thánh thể ôm bệnh nhẹ, hoàng thái tử trở lại bận về việc ngôi vị hoàng đế chi tranh, chỉ sợ có chút người đọc sách liền đều đánh đi lối tắt, nhất cử thành danh thiên hạ biết chủ ý. Kỳ thi mùa xuân tuy rằng là qua năm mới bắt đầu. Nhưng nhân rất nhiều học sinh nơi chỗ khoảng cách khai phong thật là xa xôi, đầu xuân lúc sau thời tiết thường hàn, cũng không có phương tiện lên đường, hơn nữa qua đi 2 năm chiến hỏa nổi lên bốn phía, vì bảo vạn vô nhất hết, tuyệt đại đa số học sinh thế nhưng đều trước tiên 1 năm thậm chí là 2 năm liền lên đường. Lúc này sớm tại khai phong chờ, một bên lẫn nhau học tập, một bên chặt chẽ chú ý thời cuộc phát triển, lại âm thầm tìm kiếm một bước lên trời cơ hội. Rốt cuộc 3 năm một lần, năm rồi một lần đỉnh thiên cũng bất quá 150 người trên dưới. Lại nhân mấy năm nay quan văn hệ thống dần dần khôi phục nguyên khí, đối với quan viên dự trữ tiến sĩ nhu cầu không hề như vậy lại, chúng tuyển nhân số liền càng thiếu. Theo có chút tin tức linh thông người phỏng đoán, lần này không nói được cũng chỉ có trăm người, cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Bởi vậy chúng học sinh càng thêm cẩn trương, muốn trở nên nổi bật, nhập người đương quyền mắt, khoa cử thủ sĩ tự nhiên là thành thật nhất bổn phận lại bảo hiểm con đường, nhưng tỷ lệ rốt cuộc quá thấp. Còn nữa, có chút người tự xưng là tài tử, rồi lại không phải như vậy toàn diện phát triển. Tự biết mặc dù may mắn lấy chung, thứ tự không hiện nói cũng không làm nên chuyện gì. Cùng với mất không niên hoa, một mặt chất ở người đôi nhi chịu khổ, còn không biết khi nào là giáng vóc, còn không bằng buông tay một bác. Nếu là khảo thí phía trước là có thể được nào đó đại nhân vật ưu ái, kêu chính mình danh Dương Thiên Hạ, chớ nói chen vào tam giáp liền tất nhiên sẽ trổ hết tài năng, đó là danh lạc Tôn Sơn, cũng rất có khả năng trở nên nổi bật. Khai phong thành không lớn, nhưng quan nhi không ít, mà quan nhi tuy nhiều. Có thể rất lớn trình độ thượng tả hưu triều đình dùng người cũng bất quá như vậy mấy cái. Mục thanh hàn hơi giật mình, chợt minh bạch đô văn ý tứ. Không nói đến xuất trình trước hắn trước quan không hiện, sau lại nhưng thật ra thăng quan nhi, thiên lại trụ đến đại doanh đi. Mấu chốt vẫn là cái võ quan, văn cử chỗ nào có cho hắn đầu thiệp, đệ văn trường. Mà võ cử đi, hải, cái này cũng không có gì hảo động thủ chân, cưới người bắn cùng võ nghệ làm không được giả. Binh pháp sách luận càng là một nghiệm liền minh, giấy không thể gói được lửa. Bởi vậy thế nhưng không tự mình trải qua quá Nhưng hôm nay đại đại bất đồng Hắn tuy rằng vẫn là võ quan Nhưng mà vị cực nhân thần Làm quan làm được cái này phần thượng Sớm đã siêu việt văn võ giới hạn Chỉ cần chính hắn nguyện ý Chớ nói cấp mấy cái học sinh nổi danh Đó là trực tiếp kêu hắn làm tiểu quan nhi Cũng bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì Mục thanh hàn vốn là không mừng này Đó luồn túi mưu lợi sự Ở quân doanh đãi lâu rồi Càng thêm không thích Lập tức liền đem mày ninh lên Có chút không vui nói nếu đọc sách Liền giữ khuôn phép đọc sách, làm gì tưởng tam tưởng bốn Đỗ Văn vô đuổi cười một hồi Thập phần có hứng thú nói này tính cái gì Còn có càng tốt cười đâu Từ năm trước bắt đầu Lại có người muốn nói theo năm đó người ta đâu Thiên chọn lúc này ra ngoài du học Có tiền đảo cũng mến người Không có tiền chỉ độc thân lên đường Gặp phải nhiều ít chê cười Liên quan láo sư cũng cho người ta hoặc mình hoặc ám chen ép vài lần Bất quá đều kêu ta cấp mắng đi trở về Thứ gì Nói xong lời cuối cùng Hắn trên mặt đã thay đổi khinh thường biểu tình. Hắn mắng không phải những cái đó học sinh, rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh, vô chi giả không sợ, ai còn không có cái niên thiếu khinh cuồng thời điểm đâu. Đó là chính hắn mỗi khi nhớ tới năm đó kinh tâm động phách trải qua, cũng là nghĩ mà sợ, lại không hối hận. Rốt cuộc bọn họ xác thật có tổn thương, lại cũng đích đích sắc sắc là cứu mấy trăm điều vô tội tánh mạng. Mà kêu Đô văn nhất ghê tởm, không gì hơn những cái đó suốt ngày chính sự không làm chỉ vắt hết óc nghĩ như thế nào vẫn ngã đường đảng những cái đó đối thủ, vì thắng lợi, những cái đó tư nhóm thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, hận không thể liền thánh nhân sinh bệnh trầu phân cung ấn ở bọn họ trên đầu. Nói cái gì đâu, như vậy hăng xem nhi. Khi nói chuyện liền thấy một cái nha đầu trước đẩy cửa tiến vào, trong tay còn nâng một cái nóng hôi hổi đại khay, phía sau đô hà cười hỏi. Theo các nàng đi lại, một cổ hỗn hợp đồ ăn dầu mẻ hương mùi thịt nùng hương phát mũi, Vừa vặn mọi người vây lò dạ thoại nói đến giờ phút này cũng có chút đói bụng, không cấm sôi nổi hút cái mũi, cười hỏi, thứ gì, như vậy hương. Vừa vặn mọi người đều ở, đêm dài từ từ, không có việc gì để làm, lại nói lại cười, phỏng chừng lúc này cũng có chút bụng đói, vừa vặn ngươi cũng đã lâu không trở lại làm, nếm thử tay nghề của ta thôi lui bước không có. Đỗ Hà nói xong, liền chỉ vào khay chung bốn cái mâm bên trong ánh vàng rực rỡ, hoàng đăng đăng tiểu bánh rán giống nhau đồ ăn nói, làm chút bánh có nhân. Cái này là củ cải thịt dê, cái này là thịt heo hành tây, cái kia là thịt bò, còn có một cái khoai tây. Bởi vì Mục Thanh Hàn không ở nhà, Đỗ Hà thật sự nhàn thực, lại không lớn ái đi ra ngoài giao tế, liền cả ngày cân nhắc đông cân nhắc tây, năm trước ở trong nhà dùng bùn bàn một cái thổ lò, lâu lâu nướng vài thứ ăn. Bên ngoài trên đường nhưng thật ra có rất nhiều chuyên bán nướng bánh thịt nướng thương hộ, kỹ thuật đã là thập phần thuần thục, nhưng gần nhất nhân gia chỉ vào cái này xuống qua, dễ dàng không chịu chỉ điểm người ngoài. Thứ hai đồ hà tốt xấu cũng là Tây trinh tướng quân chi thê, khai phong lên đài mặt nhân vật, nếu đơn giản là chính mình một chút ăn uống chi dục liền buộc nhân ra truyền thụ, cũng kỳ cục, đành phải chính mình sở soạn. Nhìn rốt cuộc không phải đời sau trí năng điện tử thiết bị, độ ấm không minh sắc không nói, cũng không hảo điều tiết, ngay từ đầu luôn là thất bại, không phải chưa chín, kỳ chính là nướng hồ nướng tiêu, thế nhưng lãng phí rất nhiều lương thực, thực sự gọi người đau lòng lại bất đắc dĩ. Vẫn luôn dùng gần một tháng, nàng cùng lưu tẩu tử mới dần dần tổng kết ra quy luật lúc này mới dùng thuật tay. Đỗ văn đám người đảo thôi, bởi vì ngày thường liền thường xuyên ăn, cũng không cảm thấy hiếm lạ. Duy độc mục thanh hàn, vốn gì đã tưởng niệm thành tật, chớ nói như vậy vừa thấy liền sắc hương vị đều đầy đủ thứ tốt, chẳng sợ giờ phút này thê tử đoan lại đây một chén nấu lạng mặt, chỉ sợ hắn cũng sẽ không chút do dự ăn xong đi. Ta có lẩu can lạc. Hắn tẩy sạch tay, vừa muốn đi lấy, liền nghe Mao Mao cũng đổi vàng nói, muốn ăn. Mục thanh hàn do dự hạ. Hỏi trước thê tử lúc này tiểu hài tử có thể ăn được hay không này đó, được đến Đỗ Hà gật đầu mới đưa Mao Mao ôm vào trong ngực cười hỏi hắn muốn ăn cái nào nhân. Hiện giờ Mao Mao đã 2 tuổi, hàm răng đều đã dài tề, thân thể cũng cường tráng thật sự, ăn uống so giống nhau bạn cùng lứa tuổi hảo rất nhiều, đã sớm bắt đầu tăng thêm phụ thực. Đỗ Hà liền cười, nói, ngươi cũng không cần hỏi hắn, này thèm miêu thiên vị thịt bò. Mục Thanh Hà nghe vậy cũng cười, gập lên ngón tay quát quát nhi tử chốt mũi nhi còn là phi thường tôn trọng vật nhỏ ý kiến hỏi một lần mao mao chớp chớp mắt khẽ chính mình ngón tay nhìn chăm chăm những cái đó xinh đẹp bánh có nhân nhìn trong chốc lát lại quay đầu đi hỏi một chút mục thanh hàn muốn ăn cái nào mục thanh hàn bật cười cố ý trêu đùa với hắn liền nghiêm trang nói ngươi không biết bên ngoài đánh giặc mấy năm nay luôn là ăn thịt rất ít ăn đến mới mẹ rau dưa giờ phút này tưởng đồ ăn đều sắp nghĩ đến điên rồi tự nhiên là muốn ăn này khoai tây lời này nói nửa thật nửa giả kêu mọi người nghe xong đều suýt nữa cười ra tới. Bên ngoài đánh giặc khó có rau dưa nhập khẩu không giả, nhưng đại lộc xử lý rau dưa kỹ thuật đã thập phần phát đạt, cũng thường xuyên có các mẫu rau khô điều nhi cùng vận hướng tiền tuyến chiến trường làm tiếp viện, bằng không gọi là gì chưa nói đánh giặc, chỉ sợ thân thể trước liền suy sụp. Còn nữa, xác thật có chút đồ ăn khó có thể đường dài vận chuyển, lại dễ dàng hư, nhưng là chút rau dưa bên trong cũng không bao gồm khoai lang cùng khoai tây. Thậm chí mục thanh hàn ở bên ngoài mấy năm nay ăn nhiều nhiều nhất chính là loại cất giữ lại quản no khoai lang cùng khoai tây. Còn tưởng đâu, chỉ sợ nghe thấy tên này liền phải buồn nôn. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng thuần túy là vì treo đùa Nhi tử chơi, bởi vì hắn phát hiện từ bánh có nhân mới vừa vừa xuất hiện kia một khắc khởi, vật nhỏ đôi mắt liền chặt chẽ nhìn thẳng không ngừng tản ra thịt hương vị Nhi mấy mâm, nhìn, còn trộm nuốt nước miếng lý. Mọi người cũng đều trước không đổi mà ăn, chỉ còn chờ xem mau mau làm gì lựa chọn. Mao Mao quả nhiên do dự, một đôi tràn ngập khát vọng đôi mắt ở thịt bò bánh có nhân mặt trên gắt gao đánh mấy cái chuyển nhi, lại hết sức nuốt một chút nước miếng, sau đó mới vô cùng gian nan mà dịch đến khoai tây bánh có nhân thượng, bẹp bẹp miệng, mang theo ủy khuất rồi lại vô cùng kiên định nói, cùng cha ăn giống nhau. Mục Thanh Hàn đến một lòng đều phải hóa. Đây là con hắn, có nhi tử quả nhiên là trên đời mỹ diệu nhất cảm giác cùng trải qua chí nhất. Hắn cao giọng cười to, đem Mao Mao dùng sức vứt mấy cái cao nhi, chọc đến vật nhỏ cười ha ha. Lúc này mới nói, cha đậu ngươi chơi đâu, cha cũng thích ăn thịt. Chớ nói chỉ là đậu hắn chơi, đó là không đùa hắn chơi, hoặc là trong nhà nghèo đến không xu dính túi, chỉ cần nhi tử thích ăn, muốn ăn, mục thanh hàn liền sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp lộng tới. Ngày thường, này bánh có nhân ra mặt cùng nhân đều là lưu tẩu tử thân thủ làm cho, độ hà cũng bất quá nhìn nói vài câu miệng, chính là phía sau nương chế, cũng là xem nhiều, động thủ thiếu. Đây là chú ý nhân gia trong miệng tự mình làm bất quá hôm nay rốt cuộc bất đồng dĩ vãng, Mục Thanh Hàn khó được trở về, Đỗ Hà tự nhiên muốn đại triển trung nghệ, bởi vậy chứ bỏ mặt là Lưu Tẩu tử cùng, nhân cũng là trước tiên băng hảo, gia vị, bao, thậm chí phía sau nhìn chằm chằm thời gian nướng chế đều là Đỗ Hà tự mình làm cho, quả nhiên có thể không chút nào mặt đỏ nói một câu thân thủ làm. Nhưng thấy một đám lớn bằng bàn tay bánh có nhân dày mỏng hợp, lớn nhỏ thích hợp, bởi vì mới vừa nướng ra tới, ánh vàng rực rỡ ra nhi có thập phần sốp giòn vị, một ngụm đi xuống, Cùng với tiên hương hương vị cùng vang lên còn có thanh thúy tô ra giang giác thanh. Bên trong còn có thịt nước đâu. Mục Thanh Hàn đặc biệt nể tình, hai ba ngụm liền ăn luôn một cái, không bao lâu liền lại đem cái thứ hai ăn, đảo đem mọi người đều xem ngây người. Đỗ Hà vội vàng cho hắn đệ thủy, lại nhắc nhở nói, thích ăn ngày khác lại làm, đại buổi tối, nhưng đừng trống mo uống chút thủy. Mục Thanh Hàn tiếp nhận thủy tới uống một hơi cạn sạch, động tác thập phần hào phóng, dẫn tới đỗ Hà lại cười, cười cười rồi lại cảm thấy đau lòng. Bất chi bất giác hốc mắt liền ngậm nước mắt. Hắn lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới, chính mình đã về nhà, lúc này cũng không phải tứ phía mai phục không chừng khi nào liền có địch nhân đánh bất ngờ, liền ăn cơm ngủ đều phải đoạt thời gian hành quân. Mọi người thấy, không khỏi cũng chua xuất lên, Đỗ văn càng là đứng dậy, hướng hắn vai trảo tới mặt đất. Phần 177 Mục Thanh Hàn ngăn trở không kịp, lại có chút trên mặt làm tiêu vội nói, tam tư, ngươi đây là làm chi? Ngươi đảm đương nổi Đỗ Văn thở dài, không ngừng ngươi, Mỗi cái thượng quá chiến trường tướng sĩ, đều đảm đương nổi. Thực đảm đương nổi. Nói xong, lại hướng Mao Mao giơ ngón tay cái lên, thực nghiêm túc nói, nhớ kỹ, cha ngươi là anh hùng, chính là đại đại anh hùng. Mao Mao cái hiểu cái không gật gật đầu, lại túi đầu gặm một ngụm bánh có nhân, sau đó dùng sức nuốt vào, dương bóng nhảy miệng nhỏ hỏi Mục Thanh Hàn nói, anh hùng là cái gì? Mục Thanh Hàn xuất trình trong lúc, Đỗ Hà tuy rằng thường xuyên cùng Nhi Tử nói lên sự tích của hắn. Khá vậy bất quá nói hắn đi bảo vệ quốc gia từ từ, là cái ghê gớm nam tử hắn có đảm đương tranh tranh năm nhi, lại chưa từng dùng anh hùng như vậy chữ định nghĩa quá. Mọi người ngẩn ra, đều cười khai. Ngay kế sáng sớm, Mục Thanh Hàn liền cùng Đỗ Hà cùng Vương Thị Thương Nghị, nói qua mấy ngày liền cùng Thê Nhi dọn về đi. Nữ nhi tôn tử đã ở chỗ này ở hai năm, hai vợ chồng gia đã sớm một lần nữa thích hứng như vậy sinh hoạt, thình lình nghe nói phải đi, trong lúc nhất thời có chút luyến tiếp. Đỗ Hà liền nói không phải nói thánh nhân ban cho tòa nhà còn không có dọn dẹp được chứ. Ban đầu tòa nhà cũng vẫn luôn không cá nhân khí nhi, lúc này trời ra rét, lại đi nơi nào. Vương Thị cũng ở một bên phụ họa, nói, ban đầu tính toán tốt xấu qua năm, nhưng rốt cuộc là thánh nhân ban cho nhà cửa, chủ liền chủ đi, nhưng lúc này còn không có đến đâu. Đỗ Hà liền nói, chúng ta chuẩn bị đi trước Bắc Giao Đại Doanh, nơi đó còn có rất nhiều tướng sĩ đâu, lúc này cũng không được trở về nhà, chẳng phải quần cú ế. Còn nữa một tháng sau chúng ta liền phải dọn về thành tới, chỉ sợ cũng không thể thường xuyên trở về, tốt xấu nhìn nhìn lại các tướng sĩ. Mặt khác còn có một cái duyên cớ, Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Hà cũng chưa nói. Bọn họ ở tại trong thành, chung quanh tất cả đều là người, đầu mấy ngày còn có thể dùng tĩnh dưỡng, không thấy khách tới qua loa lấy lệ, nhưng chẳng lẽ còn có thể chắn toàn bộ nguyệt. Này nho nhỏ nhà cửa, chung quanh tuần tra binh lính cũng không lớn nhiều, khó bảo toàn sẽ không kháy dày đến người nhà, như thế xem ra vẫn là sớm tránh đi hảo biệt viện tự nhiên cũng là không thể trụ bởi vì đều ở trong thành còn phải là bắc giao đại doanh xa xôi không nói bình thường người cũng vào không được thật sự là thiên hạ nhất thanh tịnh nơi bọn họ phu thê hai người dọn về đi gần nhất ta núi tướng sĩ gia tăng cảm tình thứ hai cũng có thể an an tĩnh tĩnh hưởng thụ một hồi tiểu phu thê nhật tử đỗ hà cùng vương thị lại không tưởng nhiều như vậy chỉ nghe bọn hắn nói đích xác thật là chính sự lẫn nhau nhìn thoáng qua biết nhiều lời vô dụng Chỉ phải từ bỏ. May mà không lâu lúc sau nữ nhi một nhà liền trở về thành, thả trụ địa phương thập phần khí phái phồn hoa, tuy rằng là ở bên trong thành, nhưng lại muốn đi xem cũng là tiện nghi, liền vừa vui sướng lên. Nhưng này chợt ngươi lây phải đi, vương thị rốt cuộc không tha, lại lôi kéo không được dặn dò, nói trong núi rất lạnh, chú ý giữ ấm, lại lặng lẽ đôi nữ nhi nói, không phải nưng nói, cô ra mới trở về, ngày sau cũng càng thêm bận rộn, tốt xấu hai người sấn này một tháng hảo sinh thân hương thân hương. Còn nữa trên núi cũng sát thật lạnh, không bằng tạm thời đem Mao Mao đặt ở bên này, chúng ta hỗ trợ chăm sóc. Tuy có chút ngượng ngùng, nhưng lời nói tháo lý không tháo, thật là chính sự. Mao Mao lúc này mới 2 tuổi đâu, phía trước vẫn luôn ở trong thành, thình lình đi trên núi, ai biết chịu nổi không. Nếu là bị bệnh, chẳng phải lo lắng. Hơn nữa chính mình còn mang theo hải tử ngủ đâu, này phu thê giao lưu gì đó. Nghĩ nghĩ, Đỗ Hà liền có điểm mặt đỏ, không dung phủ nhận, còn có một chút ý động cùng tiểu trờ mong. Bất quá nàng vẫn là trước tiên trịnh trọng thanh minh nói, Nương, Mao Mao còn nhỏ đâu, chúng ta tạm thời không tính toán muốn hải tử. Hiện giờ Mao Mao đúng là yêu cầu quan ái thời điểm, cũng là yêu cầu chiếu cố thời điểm, nếu là bọn họ lại muốn hải tử, không khỏi muốn xem nhẹ, tóm lại không tốt. Hơn nữa tương lai còn dài, Mục Thanh Hàn lần này trở về lúc sau, phỏng trừng gần 3-4 năm trong vòng đều sẽ không lại đi ra ngoài. Toàn nhân hiện giờ hắn đã có quân công trong người, lại ngoài ý muốn cao cư thái úy chi chức nếu lại làm điểm nhi cái gì, Công cao cái chủ không dám nói, nhưng tới một câu đôi to khó vẫy cũng tuyệt đối không sai được, mặc kệ cái nào hoàng tử kế vị, đều phải lấy hắn không biện pháp. Bởi vậy tuy là phía nam chiến loạn chưa bình, phía trên liền tính không người nhưng dùng, làm lư chiêu đi, cũng không có khả năng lại phái hắn đi ra ngoài. Tú tài tạo phản ba năm không thành, quả thật, người cầm quyền cũng không lớn nguyện ý nhìn đến văn thần kết bẹ kết cánh, nhưng so với võ tướng tới, bọn họ uy hiếp liền có vẻ ít hơn nhiều. Mặc kệ là tưởng như Triều soán vị vẫn là khởi binh tạo phản, trong tay tổng muốn bắt thực sự thật sự ở binh quyền, mà như Mục Thanh Hàn như vậy đã là đứng đắn khoa cử xuất thân, lại một chút không kiêng cũng kỳ thâm nhập binh doanh, không riêng không thể khấu có lương, còn thường xuyên trợ cấp trên dưới, giống như trên hạ tướng sĩ hòa mình, sau lại dẫn đầu sông lên tiền tuyến, vinh nục cùng nhau, thâm đến quân tâm, cố tình lại tuổi còn trẻ, tương lai có tương lai, tuyệt đối là mọi người kiêng kỵ. Hàng đầu người được chọn. Còn nữa hiện giờ hắn cao cư thái úy trước thủ hạ mạnh tướng lương thần rất nhiều bình thường công việc nơi nào liền yêu cầu hắn tự mình hạ tràng cho nên trừ phi đại lộc triều thật tới rồi nghìn cân treo sợi tóc nguy cơ thời điểm bằng không tương lai mấy năm nội mục thanh hàn tuyệt đối sẽ là võ tướng hệ thống trung nhất thanh nhàn người trí nhất nghĩ đến đây đỗ hà không cấm đánh cái dung mình bởi vì nàng cảm thấy chính mình khả năng trong lúc vô ý lại phẩm ra thánh nhân như vậy kiên trì đem mục thanh hàn phủng đến chỗ cao dụng ý chi nhất nói phủng sát khả năng có chút qua Rốt cuộc thánh nhân cũng xác thật đối mục thanh hàn ký thác kỳ vọng cao, nhưng nếu vì một cái mục thanh hàn liền cùng chính mình nhi tử một vạn cái không qua được, độ hà cũng là không tin. Hắn như vậy coi trọng mục thanh hàn, hay không cũng có cái này duyên cơ ở bên trong đâu. Rốt cuộc nếu là tùy tiện phong cái trung đẳng thiên thượng chức vụ, nếu là chiến sự tái khởi, thân là thanh tráng phái mục thanh hàn tự nhiên phải làm nhân không cho mặc giáp trụ ra trận, nhưng nếu là hắn thân cư địa vị cao, tự nhiên không thể vọng động. Chế hành vẫn là một cái chế hành A. Thấy nữ nhi trên mặt thay đổi bất ngờ, nhất thời hỉ nhất thời yêu, Vương thị nghi hoặc nói, tưởng cái gì đâu, như vậy xuất thần. Đỗ Hà vội lắc đầu, không có việc gì, nghĩ trở về lúc sau cấp các tướng sĩ phân điểm cái gì hảo. Ngươi cũng quá nhọc lòng, những việc này giao cho người khác liền thôi, bằng không việc nhỏ không đáng kể đều từ chính ngươi nhọc lòng, chẳng phải mệt muốn chết rồi. Vương thị hoán trách nói, cuối cùng lại nói, ngươi nói cũng có đạo lý, Mao Mao hiện giờ còn nhỏ đâu, Tả Hữu Cô Gia đã trở lại, lại như vậy tiền đồ. Ngày sau chậm rãi tính toán cũng khiến cho, bằng không một đống tiểu hài tử, ngươi cũng mệt mỏi đến hoảng. Đốn hạ, vương thị vẫn là đối đỗ hà nói, bất quá lời nói lại nói trở về, tình cảm đều là chỗ ra tới, đó là không cần hài tử, chẳng lẽ ngươi liền cùng cô ra không lời gì để nói. Các ngươi tuổi trẻ phu thê, lại ước chừng hơn 2 năm không gặp, nơi nào cứ như vậy thanh tịnh. Đó là không không mau mau một tháng, tốt xấu cũng đơn độc đái chút thời gian, nghe nương, chuẩn không sai nhi, chỗ tốt nhiều lắm đâu thấy nàng một bộ nương là người từng trải, còn có cái gì không biết biểu tình, Đỗ Hà đã cảm kích nàng săn sóc tỉ mỉ, lại có chút buồn cười, đành phải cảm kích. bất quá đây đều là bọn họ đại nhân tính toán, đến nỗi Mao Mao đến tuổi cùng có thể hay không đồng ý, còn hai nói đi. quả nhiên, Mao Mao vừa nghe chính mình muốn cùng mới vừa gặp mặt không lâu Cha Tích Gia, nhất thời thương tâm khóc lớn lên, ôm mục thanh hẳn cổ chết sống không buông tay, chỉ đánh khóc cách hỏi đối phương có phải hay không không cần chính mình. Mục Thanh Hàn rất là bất đắc dĩ nhìn Đỗ Hà liếc mắt một cái, lại không hảo cường bách, chỉ phải lui một bước nói, tự nhiên là muốn ngươi, bất quá mau mau hiện giờ trưởng thành, muốn học đường cái nam tử hán. Mau mau nghe xong, liền nghẹn ngào gật đầu. Sau đó Mục Thanh Hàn liền vẻ mặt nghiêm túc nói từ nay về sau, hắn phải học cùng cha mẹ phân phòng ngủ. Đỗ Hà, ngươi cái này không đứng đắn. Sau lại, Mục Thanh Hàn còn lôi kéo thê tử giải thích, nghe đi lên lý do cũng là thực đầy đủ, không phải ta nói, hắn đều hai tuổi. Lớn như vậy nam hải tử, nơi nào còn có thể kêu nương ôm ngủ đâu. đạo không phải sợ bên ngoài người ta nói cái gì, cũng thực sự không lớn giống, cũng dễ dàng dưỡng tiểu khí. Người cũng chờ có mềm lòng, chờ lại quá hai năm, hắn hoàn toàn thành thói quen, càng thêm sửa bất quá tới. Đỗ Hà liền chứng hắn, nói, liền ngươi có đạo lý, nói như thế nào đều có lý, hừ Mục Thanh Hàn liền cười hì hì động nàng, hai vợ chồng náo loạn một hồi, siêm ý đi đều có chút rối loạn, Đỗ Hà vừa thấy thiên còn đại lượng đâu. Này nếu là sát không được xe, chẳng phải gọi người chê cười. Vội đẩy ra hắn, đứng dậy gom lại xem y đi hè. nghiêm mặt nói, thiếu hồ nháo, ngươi không phải nói trạng vạng muốn đi sư công nơi nào. Ta đã kêu lưu tẩu tử chuẩn bị nướng bánh có nhân, ngươi cũng thuận tiện mang theo chút. Phía trước bọn họ phu thê hai người nói lên muốn trợ cấp thương vong tướng sĩ bản nhân cùng bọn họ ra quyến sự, lại sợ gặp mặt trên kiên kỵ, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đến cùng đường nhà thương lượng một phen mới có thể yên tâm. Lại qua một canh giờ. Bánh có nhân cũng được, theo thường lệ dùng xong tầng giữ ấm dương gỗ trang, phía trên thật dày che lại đông cái đệm, bảo đảm đi nửa cái thành cũng vẫn là nóng hầm hập năng miệng. Điệu thấp khởi kiến, thiên lại lãnh, mục thanh hàn cũng không cưới ngựa, chỉ thành thành thật thật ngồi xe, một đường hoảng đến đường phủ. Nhân hôm qua sáng sớm liền tiếp bái tiếp, đường phủ người gác cổng vừa thấy là hắn tới, vội gương mặt tươi cười nên đi vào. Năm trước đường liệt thành thân, lúc này chỉ có đường nha một người ở nhà, càng đến cuối năm nhi phía dưới, cũng càng có vẻ c Mục Thanh Hàn gần nhất, trên mặt hắn nhất thời liền hiện ra một chút tấm áp, không hề có trong triều đình lạnh băng. Đường Nha cười cười, thế nhưng khó được treo kèo nói, Mục Đại Nhân. Mục Thanh Hàn lập tức cũng cười, còn có chút ngượng ngủng, nói, sư công chớ có dễu cận. Đường Nha kêu hắn ngồi xuống, thực hoa khí nói, đều không phải là lao phu dễu cận, ngươi tuổi còn trẻ đã là như vậy đầy hứa hẹn, câu này đại nhân, đảm đương nổi. Thật muốn lại nói tiếp, hắn tuy rằng vẫn luôn đối đố văn cùng Mục Thanh Hàn này hai cái tiểu tử ấn tượng không tồi nhưng nếu là lại đảo trở về mấy năm cũng tất nhiên làm không được như vậy hòa ái quả nhiên là người già rồi tính tình cũng hảo càng thêm thích có khả năng lại dám tiến đến trước mặt thảo hỉ tiểu bối nói xong đường nha lại xem xét mục thanh hàn mang đến hộp vẻ mặt hiểu do nói nhà ngươi tức phụ lại làm tốt đồ vật sao không lưu lại chính ngươi ăn mục thanh hàn mở ra cái nắp nhanh nhẹn cùng hắn nhìn lại nói hôm qua ăn qua nói là sư công cũng thích ăn tiêu ta một đạo nhi mang đến đảo so hạ nhân tay chân lanh lẹ chút Nghe hắn không tiếc đem chính mình cùng hạ nhân làm so, đường nha lập tức gửi, lại nói, ngươi cũng quá sẽ đến đến, lập tức liền ăn cơm, đêm nay liền ăn cái này. Đường nha tuổi lớn, khẩu vị tiệm trọng, nhưng dạ dày cũng không lớn hảo, đồ hà làm loại này bánh có nhân đều đem thịt tinh tế băm thành thịt nát, chỉ là tiểu hỏa nương chế, cũng không nhiều cố lên, nhưng thật ra hảo tiêu hóa, cho nên đường nha pha hỉ. Không bao lâu, đồ ăn đều thượng, Ngục thanh hàng tự mình cùng đường nha gấp một cái bánh có nhân. Một già một trẻ quả nhiên vừa ăn vừa nói chuyện. Chờ ăn đến lửng dạng, Mục Thanh Hàn liền đem tính toán của chính mình nói, lại hỏi đường nha ý kiến. Đường nha trầm ngâm một lát, gật đầu nói, quả nhiên vẫn là các ngươi mang binh biết binh, cũng hiểu được săn sóc bọn họ khó khăn, này cũng thế, chỉ việc này lại không thể nóng đội. Mục Thanh Hàn vội khiêm tốn thỉnh giáo. Đường nha thông thả ung dung ăn xong một cái bánh có nhân, tinh tế dư vị đã vài ngày chưa từng nhập khẩu bánh nhân thì thương vị, tâm tình rất là vui sướng chỉ điểm nói. Việc này ngươi chớ có xuất ruột, trước báo cùng thái tử biết được. Vừa dứt lời, mục thanh hàn liền mày nhíu lại nói, thái tử khủng sẽ không đáp ứng. Hắn như vậy moi, ai trông cậy vào hắn đáp ứng? Đường nha khẽ cười nói, hắn là tất nhiên không chịu ứng. Vừa lúc ngươi liền thuận nước đẩy thuyền nói ra chính mình tính toán, hắn tuy lòng có khúc mắc, nhưng rốt cuộc không cần tự xuất tiền túi, tất nhiên sẽ treo chính mình danh sau dẫn. Mặt khác, ngươi nói ngươi muốn nhìn chầm chầm tiền an ủi phát sự tình, cũng hảo, bất quá cần phải chờ mấy ngày. Mục Thanh Hàn cân nhắc trong chốc lát, liền hiểu được, sư công là nói, dẫn xà xuất động. Đường Nha vừa lòng gật gật đầu, lại trêu ghẹo hắn một câu, không tồi, đi ra ngoài hai tái, đầu hóc đảo còn tính linh quang. Các đời lịch đại triều đình trong ngoài cũng không thiếu sâu mọn, lúc này tiền an ủi trên dưới thêm lên cũng là một số tiền khổng lồ. Nếu giai đoạn trước sẽ có người đánh quân phí chủ ý, lúc này sao có thể buông tha cục thịt mỡ này. Trước 124, Phương Bắc chiến đấu đã là kết thúc, Phương Nam tuy rằng còn loạn nhưng bởi vì viện quân tới rồi, địa phương ba tánh cũng phấn khởi phản kháng. Đại lộc tuy rằng đồng dạng tổn thất thảm trọng, nhưng trung quy đại cục đã định. Nếu nơi khác cơ bản tiêu diệt, Đường Nha cũng lười đến lại tiếp tục làm người tốt. Hắn đã tính toán dần dần quét sạch triều đình. Đường Nha không phải kia chờ vì bản thân tham niệm liền bài trừ dị kỷ, tàn hại trung lương, nhưng nếu có người cố tình muốn cùng hắn không qua được, trong tối ngoài sáng ngáng chân, vậy trách không được hắn thủ đoạn độc gác vô tình. Lúc gần đi. Mục Thanh Hàn còn thế Lư Chiêu hỏi Lư Ung Lư láo tướng quân tình huống, bất quá bởi vì phương Nam như cũ không yên ổn, đường Nha phái ra đi người trung gian chỉ đứt quãng truyền hai lần tin tức trở về, gần nhất một lần vẫn là thượng đầu tháng, tuy rằng lúc ấy nói là láo tướng quân tánh mạng không ngại, nhưng hôm nay, ai cũng không dám nói cái gì. Đại quân chiến thắng trở về lúc sau, chỉ phải ban thưởng cùng thăng chức Lư Chiêu trực tiếp liền cùng bảng Tú Ngọc Hồi Bắc Sơn Đại Doanh đi, nhưng thật ra Chu Nguyên Chu láo tướng quân bị ban một tòa quốc công phủ. Ước chừng tháng sau cùng mục thanh hàn trước sau chân chuyển nhà. Ngày nay sáng sớm, trời còn chưa sáng, mục thanh hàn liền mang theo gia quyến, hạ nhân cùng một ít gần nhất dùng đến gia sản hồi đại doanh. Trong quân trạm kiểm soát chỗ phụ trách gác binh lính thấy là hắn tới, đều vui mừng khôn xiết, sôi nổi hỏi: tướng quân, à, hiện giờ nên cứ gọi thái úy, ngài sao lại đây? Không cần giữ lễ tiết, tiêu ta tướng quân cũng có thể, đại nhân cũng thế, chớ nói cái gì khách khí nói. Đều là một khối vào sinh ra tử cung bảo chẳng sợ Mục Thanh Hàn không thể nhất nhất kêu ra bọn họ tên họ, ít nhất cũng cảm thấy quen mặt, ước chừng nhớ rõ là đệ mấy quân, đệ mấy doanh, tai kiến cũng phá lệ thân thiết. Tuy rằng thang quan nhi, nhưng Mục Thanh Hàn một chút cũng không lay động cái giá, như cũ lấy công văn nghiệm chứng, lại hỏi bọn họ tình hình gần đây. Một sĩ binh có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói: "Đại nhân ngài lại đây còn muốn gì sao công văn?" Lời nói không thể nói như vậy, Mục Thanh Hàn nghiêm mặt nói: "Quốc có quốc pháp, quân có quân quy, nếu là người quen liền thiếu cảnh giác." Chưa chừng khi nào liền cấp địch nhân khả thừa chi cơ, hiện giờ tuy đã trở lại, cũng đương tiếp tục cảnh giác mới là. Mọi người mặt có xấu hổ, sôi nổi gật đầu xưng lả. Chính nói chuyện đâu, đỗ Hà cũng từ trong xe xuống dưới, phía sau tùy tùng trong tay còn cầm ba cái đại rổ. Nàng đối này đó nhìn qua cũng liền bất quá 18-9 tuổi tuổi trẻ bọn lính nói, đại trời lạnh, vất vả, tới khi trong nhà làm bánh có nhân, đợi chút thay ca thời gian cấp các vinh đệ ăn đi, không phải cái gì thứ tốt, bất quá một chút tâm ý thôi. Dù cũng đều là dùng thật dày vỏ đông bao Tuy là cứ như vậy Mới vừa một lấy ra tới đại gia cũng ngửi được Một cổ hỗn tạp mùi thịt du hương nồng đậm hương khí Vừa vặn lúc này đều còn không có ăn cơm sáng Liền đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng Đều là người trẻ tuổi Chính lượng cơm ăn đại thời điểm Cố tình bổng lộc không cao Quân doanh cơm tập thể cũng bất quá điền no cái bụng mà thôi Nơi nào có thể đốn đốn có thịt đâu Lúc này thượng quan phu nhân mang này đó Nhưng không phải đem bọn họ thèm trùng câu lên đây, Thêm về thèm. Mọi người lại ngượng ngùng rối tay, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, liên tiếp ngây ngô cười. Không đợi mục thanh hàn mở miệng, đỗ hà chính mình trước liền vui vẻ, gần đây nhét vào trong đó một sĩ binh trong tay, lúc này mới thở hắt ra, nói, cùng ta xa lạ cái gì. Ta hư trường các ngươi vài tuổi, đó là tẩu tử, làm tẩu tử cấp nhà mình huynh đệ làm điểm thức ăn, giá trị cái gì. Nếu là các ngươi không cần, mới kêu ta thương tâm đâu. Bị bắt tiếp tràn đầy một tay tiểu binh lính mặt đều đỏ. Hắn nơi nào gặp qua cáo mệnh phu nhân như vậy hòa khí ôn nhu Trong lúc nhất thời cũng có chút chân tay luôn cúng lên. Phu nhân cấp, cầm đi. Một cái lược lớn tuổi chút binh lính nói, lại đối đô hà ôm quyển, gọi được phu nhân tiêu pha, là các huynh đệ có lực ăn. Nhìn này tràn đầy tam đại rổ, nói là rổ, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái đầu đều coi như tiểu sọ. kia tiểu tử cầm đều pha cố hết sức, không nói được một cái là có thể có 20 cân trên dưới, đó là đem hôm nay đương trị binh lính đều tập hợp lên. Đánh giá mỗi người cũng đều có thể phân đến một vài. Phần 178 Đỗ Hà cười xua xua tay, nói, bất quá điểm ăn thôi, đừng vội nhắc lại. Thiên như vậy lãnh các huynh đệ không ăn chút ngạnh hóa như thế nào khiêm được. Không sợ nói câu các ngươi bực nói, chúng ta tốt xấu so các ngươi rộng thùng thình chút, tam hồi vài lần, cũng không đáng giá cái gì. Lại không biết nàng lời này ngược lại càng thêm gọi người kính nể Dân gian có Vân, nghèo tham gia quân ngũ, nói chính là tham gia quân ngũ chi khổ đã có tánh mạng chi ưu, lại không chiếm được ưng có hồi báo, tổng gọi người nghẹn quất Cùng này đó tầng dưới chốt binh lính so sánh với, đỉnh đầu bao la người đến không hết, nhưng chớ nói thật sự tự xuất tiền túi khao đại gia đó là lời hay đều không nhất định có người chịu nói đi. Khi nói chuyện liền thấy màn xe bỗng nhiên giật giật từ bên trong chui ra tới một cái mang theo bạch hồ ly bông sơ mũ hoa hoa một đôi mắt to chấp chớp, lộ ra tới phấn nộn khuôn mặt nhỏ cùng mục thanh hàn quả nhiên có 7 -8 phần tương tự Trên người hắn ăn mặc một kiện thật dày cổ sù sù màu xám nhẹ áo, phía trên theo đông tuyết văn dạng, mang theo một bộ đồng dạng hoa văn tài chất bao tay, cả người giống như tuyết cầu giống nhau. Đang ở nói chuyện chúng tướng sĩ vừa thấy liền cười, u, đây là tiểu công tử đi. Lớn lên cũng thật hảo. Lại có người nói cùng mục thanh hàn quả thực là một cái khuôn mẫu khác ra tới, theo mục thanh hàn càng thêm vui mừng vô hạ. Tuy rằng là đầu một hồi tới bác Sơn Đại Doanh, nhưng mau mau lại không sợ sinh. Một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt tò mò hướng bốn phía xem xét vài lần, sau đó vươn một đoạn tay ngắn, hương phấn chỉ vào phía trước liên miên Phật phòng tuyết trắng núi nó nói, "Sơn." Mọi người cười vang ra tiếng, lại nghiêm trang khen hắn có kiến thức. Đỗ Hà cũng chịu đựng không nổi cười. Nhân Hải Tử quá tiểu, bọn họ hai nhà lại ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, qua đi hai năm chung nàng rất ít mang theo Mao Mao ra cửa, tuy là ngẫu nhiên đi ra ngoài hoạt động, cũng bất quá ở trong thành thôi, có từng gặp qua như vậy bao la hùng vĩ cảnh tượng? khó trách hắn như vậy vui sướng. Tới, tiêu thúc thúc, bá bá. Mau mau đứng ở bên trong xe, miễn cương ôm hai điều tay ngắn, ra dáng ra hình đối mọi người hành lễ, lại mềm mềm mại mại sưng hô thúc bá. Trong quân doanh bảy thành trở lên đều là độc thân, đó là ngẫu nhiên có mấy cái hài đồng cũng phần lớn thô thô kéo, lung tung nuôi thả, nơi nào từng có như vậy tinh xảo đáng yêu lại ngoan ngoãn lanh lợi hoa hoa. Bởi vậy đem mọi người vui mừng hỏng rồi. Nhân sợ ảnh hưởng bọn họ đương trị. Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Hà lại bay nhanh nói hai câu liền lên xe, trước khi đi, Mục Thanh Hàn còn đối đại Gia nói, ta đã đính dây bò, nhất vãn ngày sau liền có người đưa lên núi tới, đến lúc đó chúng ta toàn quân trên dưới thay phiên chúc mừng. Phía trước có Khánh Công Yến không giả, nhưng chỉ nhằm vào quan quân, tựa bực này tầng dưới chốt binh lính, có thể dính dáng nhi cũng chỉ có kế tiếp thêm vào tiền thưởng, đến lúc đó Mục Thanh Hàn cùng Chu Nguyên này hai cái nhất săn sóc người thượng quan đi rồi, còn không chừng có thể hay không toàn ngạch tới tay đâu. Mọi người không cấm vui mừng ra mặt, lại sôi nổi nói lời cảm tạ. Viện này đỗ hà bọn họ không sai biệt lắm hai năm không đã trở lại, nhưng vẫn luôn đều có người nhìn. Đệm chân đều là chọn ngày tốt thiên nhi phơi quá lại ngày ngày lấy ra quay, đầu giường đất cũng thiêu nóng hừng hực, rất có nhân khí. Đỗ hà chỉ huy một chúng hạ nhân dọn dẹp, mục thanh Hàn không kịp quá nhiều cảm khái, ôm nhi tử, lập tức mang lễ vật bái phỏng lăng diện. Chú Nguyên Phu thê hai người cũng đang ở trong nhà nhàn ngồi, thấy bọn họ ra hai tới đều đều vui mừng không thôi. Cũng là đầu một chuyến thấy Mao Mao chung nguyên thân thiết hơn tự ôm một hồi, lại lục tung tìm ra một viên dùng tơ hồng ăn mặc nhanh sói, tự mình treo ở hắn cần cổ. Này vốn là hắn rất nhiều năm trước đầu một hồi thượng chiến trường khi thân thủ giết đệ nhất thất lang nhanh sói, nguyên bản tính toán truyền cho con cháu, nào biết mệnh trùng phúc mỏng, hiện giờ vừa lúc cấp Mao Mao. Mục Thanh Hàn cũng không chối từ, chỉ kêu Mao Mao hảo sinh mang theo. Mao Mao rất là ngoan ngoãn nói tạ, lại vớt nhanh sói hiếm lạ không thôi. Hỏi rõ là hàm răng lúc sau khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra vài phần kinh hãi, lại há to miệng đi sở chính mình hàm răng, tựa hồ là tưởng nhìn một cái hai người đến tột cùng có gì bất đồng, đem ở đây mọi người đều cười đổ. Chú Nguyên lần này cũng mấy lần bị thương, nguyên khí tổn hao nhiều, gần đây đều không lớn ra cửa, chỉ ở trong phòng cùng lao thê nhàn thoại, ngẫu nhiên hỗ trợ phách chút tuổi lửa gì đó. Thê tử ôm Mao Mao trừ hỏa lò biên nướng khoai, chú Nguyên ở một bên lột đậu phộng, trung gian cũng nhìn vài lần, trong mắt tràn đầy tự ái. Hắn cả đời không có con cái, nếu là có hậu, sinh cái tôn nhi không sai biệt lắm cũng nên như vậy lớn. Chu Nguyên không phải nói nhiều người, lúc này Mục Thanh Hàn tới, hắn lại chủ động mở miệng nói, ta xùy một cọc tâm sự, chứ ngươi ở ngoài, lại không người nhưng thác. Tướng quân nhưng giảng không sao. Mục Thanh Hàn ôm quyền nói. Chu Nguyên cười, nhạy động ánh lửa chiếu rọi ở trên mặt hắn, nói không nên lời tang thương cô đơn, cái gì tướng quân, hiện giờ ta cũng không phải tướng quân, bất quá một cái vô dụng tao láo đầu nhi thôi. Lần này trở về, hắn tuy thành vạn chúng chú mục quốc công gia, nhìn là phong cảnh vô hạ, vạn sự không lo, nhưng thực tế thượng đã là bị cao cao giá khởi, trong tay một chút thực quyền cũng không, chuyện gì làm đều không được. Đảo không phải hắn tham luyến quyền thế, nhưng hôm nay cái dạng này, lại dạy hắn tưởng thay chết đi các huynh đệ làm điểm cái gì đều không thể đủ. Chú Nguyên lột đầu phộng động tác rõ ràng chầm lại, nhìn chầm chầm mục thanh hắn nói, bên không cầu, hy vọng ngươi có thể tiêu những cái đó thương vong tướng sĩ tiền ăn uỷ. Đều một số không ít phát đến nhà bọn họ quyến trong tay. Mục Thanh Hàn gật đầu, nói: "Tự nhiên, nếu liền điểm này sự đều làm không tới, ta cái này Thái Húy cũng không cần tiền nhiệm." Hai người nói một lát lời nói, Mục Thanh Hàn lại mang theo Mao Mao đi lượn chiêu trong nhà. Mới vừa vừa vào cửa liền có một cổ nùng liệt mùi rượu ập vào trước mặt, đem hắn cái này ở quân doanh lốc quán hán tử đều không cấm cho mày, càng đừng nói Mao Mao, vật nhỏ sớm đã gắt gao che lại miệng mũi, vẻ mặt đau khổ reo lên: "Cha, sú" Ai nha huynh đệ, người sao lại đây? Còn mang theo Mao Mao. Nghe thấy động tĩnh Bảng Tú Ngọc ra tới vừa thấy, thấy là bọn họ, không cấm vui mừng khôn xiết nói. Mao Mao cũng là nhận thức Bảng Tú Ngọc, nhưng lúc này lại đem khuôn mặt nhỏ nhi vận thành khổ qua, chỉ mơ mơ hồ hồ hô thành bá mẫu. Mục Thanh Hàn cũng cùng nàng thấy lễ, hướng trong phòng phương hướng xem xét mắt, hỏi, sao đại ca này sớm muộn gì liền uống thượng? Bảng Tú Ngọc thở dài, nói, nơi nào là mới? Ngươi cũng không phải không biết. Nhân ta công công cùng cha bọn họ ở phía nam, trung liệt sáng sớm liền muốn đi nhìn một cái, tốt xấu sống hay chết có cái tin chính xác nhi không phải. Chưa từng tưởng thái tử không được, thánh nhân không thấy, hắn ngày đêm phiền muộn, hôm qua lại đi ra ngoài cả ngày, nửa đêm mới say khướt trở về, khó được thế nhưng không đông chết ở trên đường. Sau khi trở về lại cười lại nháo, còn phun ra đầy đất, vừa mới an ổn ngủ hạ. Đi ra ngoài, mục thanh hàn rốt cuộc là đi buồng trong xem xét liếc mắt một cái. Xác nhận Lưu Chiêu đích xác chỉ là say rượu sau mới yên tâm ra tới, nghe được nơi này lại đột nhiên nổi lên lòng nghi ngờ, hỏi đi nơi nào? Chiêu Lưu Chiêu tính tình, đó là trong lòng phiền muộn, cũng tuyệt đối không thể chuyên môn chạy đến trong thành mượn rượu tiêu sầu, mà nếu là muốn tìm người ta nói lời nói giải quyết, cả ngày xuống dưới lại say thành như vậy bộ dáng, chính mình không có khả năng một chút tin nhi cũng chưa đến. Bang Tú Ngọc không nghi ngờ có hắn, chỉ là lắc đầu nói, hắn buồn bực không vui, ta thấy hắn không ngại, liền không hỏi. Mục Thanh Hàn trầm mặc một lát, lại hỏi hôm qua Lư Chiêu đi ra ngoài nhưng có người đi theo hầu hạ, biết được không có. Nay liên càng kỳ quái. Có lẽ là vẻ mặt của hắn quá mức nghiêm trọng, tiêu xưa nay tâm đại bảng Tú Ngọc cũng cảm thấy có chút không thích hợp, vội hỏi hay không ra chuyện gì. Mục Thanh Hàn chỉ nói chính mình nhớ tới một khác sự kiện, lại lung tung nói nói mấy câu mới đưa việc này lừa gạt qua đi, sau đó thả lễ vật liền đi rồi. Bảng Tú Ngọc còn cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhân ra khó được lại đây. Nam nhân nhà mình lại say người chết giống nhau, lại nói chờ quay đầu lại Lư Chiêu tỉnh, tất nhiên cùng tới cửa bồi tội. Mục Thanh Hàn phụ tử trở về thời điểm, Đỗ Hà còn kỳ quay tới, sao nhanh như vậy liền đã trở lại, chính là đại ca bọn họ không ở nhà. Mục Thanh Hàn lắc đầu, nói Lư Chiêu say rượu chưa tỉnh sự, lại kêu Đỗ Hà hảo một phen thuần thức. Đem nhi tử buông lúc sau, Mục Thanh Hàn kêu trường kinh lại đây, thấp giọng phân phó nói, ngươi tốc mang hai người đi trong thành âm thầm điều tra nghe ngóng một phen. Xem lư tướng quân hôm qua đi đâu nhi uống rượu, cùng ai một chỗ uống rượu, tiểu tâm chút hành sự, đừng cứ gọi người nhìn ra cái gì tới. Trương Kinh ôm quyền lĩnh mệnh, trinh trọng nói, tiểu nhân minh bạch, nếu có người hỏi, tiểu nhân liền nói là lư tướng quân trong nhà, hôm qua ăn say, hôm nay dậy sớm phát hiện rất cái quan trọng vật trang sức, riêng trở về tìm. Mục Thanh Hàn vừa lòng gật gật đầu, khoát tay, đi thôi. Tiểu tử này sư tử trương đạc, công phu vượt qua thử thách không nói, khó được người cũng cơ linh. Lại nhiều vài phần chương đạt không có quả quyết nảy bén, lúc này cũng lập cái không lớn không nhỏ công lao, trên người nhiều cái lục phẩm chức vụ, ngày thường lại vẫn là đi theo Mục Thanh Hàn làm việc. Trương Kinh đi rồi, Đỗ Hà mới từ ngoài cửa tiến vào, rất là lo lắng hỏi, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Mục Thanh Hàn ôm lấy nàng eo trở về đi, lắc đầu nói, có lẽ là ta đa tâm, tổng sợ đại ca bí quá hóa liều. Nếu là lưu chiêu trộm khiển người đi phía nam tìm hiểu cũng liền thôi. Sợ là sợ bị buộc nóng này hắn cuốn vào cái gì phong ba bên trong, vậy phiền toái. Nghe hắn như vậy vừa nói, Đỗ Hà cũng đi theo khẩn trương lên, vẫn là Mục Thanh Hàn trái lại an ủi vài câu mới thôi. Đại ca tính tình ngươi cũng biết, nhất không kiên nhận những cái đó lục đục với nhau Mục Thanh Hàn nói, không nói được chính là ta suy nghĩ nhiều, thôi, không nói này đó, chúng ta buổi trưa ăn cái gì. Thấy hắn không muốn nói chuyện nhiều, thả hiện giờ còn đều là không ảnh nhi chuyện này, Đỗ Hà cũng theo nói sang chuyện khác, cười nói vừa mới có người nghe nói chúng ta đã trở lại, lại đây thăm, tặng chút đậu đỏ. Lưu Tẩu Tử nói khả xảo nhà ta mới vừa mang theo điểm đậu nành mặt mũi trở về, đã đem đậu đỏ nấu thượng. Buổi trưa liền bao bột đậu hỗn hợp đậu đỏ bánh bao ăn. Còn có đậu quế khô, dùng nạc mỡ đan sen thịt ba chỉ hầm đến lạ lạ, hương đâu. đợi chút chừng hảo, ta lại gọi bọn hắn lộng mấy cái tiểu thái, cũng theo chu tướng quân cung phu nhân lại đây đi. Bọn họ hai vợ chồng già quái cô đơn, không cá nhân nhìn chằm chằm, cũng ái lừa gạt. Đại ca còn không có tỉnh, đảo không cần lại đây, chỉ gọi người đưa đến nhà bọn họ là được. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Mục Thanh Hàn chỉ không được gật đầu, nói, ngươi nghĩ đến thực Chu toàn, những người đó tặng lễ, ngươi nhưng đều trở về. Đỗ Hà chừng hắn một cái, hư nói, ngươi cũng quá coi khinh ta, đầu hai năm có người không ở nhà, chẳng lẽ này đó đón đi rức về ta liền đều không làm. Tầm thương tướng sĩ không cần hai người bọn họ, còn có đủ loại kiểu dáng màu sắc và hoa văn thu vào. Nhật tử thường thường gian nan thật sự, tuy nói đưa cũng bất quá là chút nhà mình trong đất hoặc là vườn rau sản xuất, nhưng với bọn họ mà nói cũng là dùng quá tâm lễ trọng, Đồ hà xem xét quyết định, mỗi nhà đều trở về vải vóc bao nhiêu, điểm tâm bao nhiêu, nghiên hạ đại gia hoặc là làm tân y hề phục, hoặc là lẫn nhau chuyển tặng, bãi bản đái khách đều khiến cho. Mục Thanh Hàn vội nhấc tay xin tha, lại nhận lỗi nói, phu nhân nói chính là, chớ nói ta không ở nhà, đó là năm rồi ta ở nhà thời điểm, những việc này có từng dính quá nửa điểm tay. Còn không đều là phu nhân ngươi anh minh quyết đoán, bày mưu lập kế, ta bất quá là vừa mới trở về, lắm miệng hỏi không một câu thôi. Giữa trưa cơm làm được, một nồi to màu vàng nhạt bột đậu hỗn hợp ra như đậu đỏ bánh bao lại mềm lại hương, nhân bên trong đậu đỏ bùn đều đều dùng sợi thô bố lập lại để ép quá, thập phần tinh tế sảng hoạt, lại bỏ thêm điểm đường đỏ đường phèn cùng mật ong hỗn hợp lên, quả nhiên là già trẻ hàng y. Thịt heo hầm đậu que làm cũng thực hạ công phu, đại khối đại khối thịt đều đều nhiễm đỏ đậm màu sắc. Hơi hơi dùng chiếc đũa một áp liền ác, đậu que non no hấp thu mỡ lợn, tiên hương phi thường. đỗ hà quả nhiên tự mình đi thỉnh Chu Nguyên phu thê hai người tới, hai người thấy là nàng tự mình lại đây, không nói được muốn đi theo tới. Hai nhà người từ từ ăn cơm, lại có mao mao ở một bên nói chút đồng nôn đồng ngữ, chỉ kêu Chu Nguyên một trương mặt già đều cười nở hoa. Sau khi ăn xong, mục thanh hàn lại lôi kéo Chu Nguyên thỉnh giáo chút binh pháp võ nghệ sự tình, tuy rằng không động thủ, nghe hắn ngửa chiến nửa đời kinh nghiệm cũng được lợi không ít bất chi bất giác sắc trời đã tối đỗ hà lại cường lôi kéo hai người ở trong nhà ăn một đốn đại canh xương hầm mặt lúc này mới thôi canh xương hầm là bọn họ sáng sớm vừa đến liền lập tức hầm thượng lúc này một ngày xuân dưới đã là tuyết trắng tuyết trắng thập phần thơm nồng bên trong còn bỏ thêm điểm cường thân kiện thể dự phòng phong hàn thường quy dữ liệu rất là tầm bổ hướng trong đầu lược hạ chút bị sợ thiết vài miếng bò kho năng mấy viên rau xanh khí lý khổ khe ăn xong liền ra một thân hãn quả nhiên vui sướng phi thường Cơm chiều vừa qua khỏi, Trương Kinh cũng đã trở lại, Đại Chu Nguyên Phu thê hai người đi rồi mới tinh tế đối Mục Thanh Hàn hội báo. Tiểu nhân dẫn người vào thành liền đem trong thành tiệm rượu rửa gần hỏi, Lư tướng quân quả nhiên không phải một người đi, nghe nói người tới mặc trang điểm đều là bất phàm, cũng có tùy tùng đồng hành, bất quá sau lại liền vào phòng, Tiểu nhân đi tìm một hồi, cũng không phát hiện cái gì. Mục Thanh Hàn gật gật đầu, lại hỏi cũng biết người đến là ai. Trương Kinh suy nghĩ một hồi, nói, trưởng quầy cũng nói không nhận biết đâu. Bất quá tiểu nhân cảm thấy khai phong bên trong thành có tên có họ nhân gia nói thiếu không ít, nói nhiều lại cũng không tính nhiều, đáng giá lưu đại nhân thấy liền càng thiếu, nếu là liền hàng năm kinh doanh khách sạn trưởng quầy hạc tiểu nhị đều nhận không ra, chỉ sợ tới không phải chính chủ, lúc này lại đi hiện tra, lại là không lớn dễ dàng. Mục Thanh Hàn cũng biết lúc này nếu đào đới đến tận cùng ngược lại dễ dàng rút dây động dừng lập tức liền lệnh trường kinh cùng mấy người người âm thầm nhìn chằm chằm lưu chiêu, xem có không tra ra hắn đến tuột cùng cùng ai tiếp xúc hay không sẽ có nguy hiểm. Ngay kế sáng sớm, Mục Thanh Hàn liền ra ngoài tuyệt đại bộ phận người dự kiến thượng chiều đi, hơn nữa đương đường đưa ra thương vòng tướng sĩ tiền an ủi hơn 20 năm chứa biến, cùng lý cùng pháp đều không thể nào nói nổi. Thả lần này đại lộc đối chiếu nhung đại thắng, ý nghĩa phi phàm, thực nên đem kim ngạch đề cao một ít, gần nhất ủng hộ sĩ khí, thứ hai phân chấn nhân tâm. Hắn như vậy vừa nói, trung triều thần tự nhiên là nghị luận sôi nổi, tán đồng giả có chi, người phản đối cũng có chi. Các trước đó cùng Đường Nha cùng Đỗ Văn Thông khí nhi phúc, lúc này rất nhiều văn thần đều bước ra khỏi hàng tán thành, mà võ tướng liền càng không cần phải nói, mắt thấy vị này tân nhiệm thái úy đại nhân liền muốn tới cái tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, thả đốm lửa này còn không phải đối người trong nhà thiêu, mà là hướng ngoại, ý đồ cho bọn hắn võ quan hệ thống tướng sĩ mưu phúc lợi, tự nhiên muốn duy trì. Vì thế hoàng thái tử liền nhìn một đám người o o minh ngông hướng chính mình đòi tiền, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu đều lớn. Nhìn một cái, hắn nói cái gì tới? Chính là không thể kêu này họ mục tiểu tử đắc thế. Lúc này mới mấy ngày nột, đứng đắn thai bí phủ cũng chưa trụ đi vào, thế nhưng liền phải ra bên ngoài phủi đi bạc. Một cái đường nha liền đủ gọi người đau đầu, cố tình võ tướng bên trong lại toát ra tới một cái mục thanh hàn, như thế một già một trẻ hai người liên hợp lại, chẳng phải phải cầm giữ chiều chính. Nếu là chính mình quả nhiên đồng ý, đau lòng không nói, nghĩ đến những cái đó đại quê mùa binh lính nhóm cũng sẽ không cảm kích chính mình, ngược lại muốn đem này phân ân tình ghi tạc họ mục trên đầu đều hắn càng thêm đắc nhân tâm. Nhưng nếu là không đồng ý, này đó tham gia quân ngũ nhiệt huyết phía trên nháo lên nhưng bất đồng với thư sinh, một cái không hảo chính là bình biến, đó là sẽ muốn mạng người. Hiện giờ trong cung ngoài cung một đoàn loạn, rất nhiều người tầm mắt đều chăm chú vào thánh nhân trên người, sôi nổi suy đoán hắn có phải hay không quá không được năm. Bởi vậy, chú ý hoàng thái tử tầm mắt liền ít đi rất nhiều. Mà dựa theo hắn nhạn quá rút mau vắt cổ chảy ra nước tính nết, như vậy đại một bút bạc từ trong tay đầu quá không có khả năng thật sự không động tâm tư. Có lẽ ở trong mắt rất nhiều người, những cái đó chết đi tướng sĩ căn bản không coi là tánh mạng, bất quá mấy cái khinh phiêu phiêu con số mà thôi, miệng khen ngợi một phen, lại làm chút mặt ngoài công phu cũng liền xong rồi. Đối này đó một không chỗ dựa, nhị không nhân mạch người chết tới nói, nhiều mấy lượng thiếu mấy lượng có cái gì phân biệt đâu. Tả hữu nhà bọn họ người cũng không có cái kia năng lực làm ẩm ý lên. Mà có chút người chỉ cần ở mỗi vị tướng sĩ trên người bóc lột chẳng sợ một hai. Nghe không đáng ra cái gì, nhưng tích cắt thành tháp, gom lại liền thành một cái phi thường nhìn thấy ghê người con số, mỗi lần kim ngạch đều nhưng cao tới mấy chục thượng trăm vạn lượng. Kỳ thật không riêng lần này, tại đây loại trọng văn khinh võ triều đại, cho dù là hàng ngày, các tướng sĩ vốn là không nhiều lắm bổng lộc cũng thường thường sẽ bị tầng tầng bốc lột, tới tay còn thừa không có mấy, bọn họ cũng không phải thật sự không có tính tình, chỉ là đã từng dễ rủa quá nỗ lực quá, lại phát hiện cũng không có cái gì dùng, đành phải yên lặng chịu đựng. Mà lúc này đây không những hoàng thái tử theo dõi tiền ăn ủi, ngay cả cùng trong quân rất có sâu xa nhị hoàng tử cũng đã sớm cùng nhà ngoại thông đồng một hơi, dự bị hút máu, nào biết cố tình gặp môn thần. Vì thế hoàng thái tử cùng nhị hoàng tử phá lệ thống nhất trận tuyến, nói thẳng đại chiến thường xuyên, quốc khố hư không, thật sự không đủ sức như vậy trầm trọng hao phí, dù sao chính là chết sống không nghĩ đỏ bạc. Vui bủa cái gì vậy, liền mấy ngày trước đây bọn họ thấy danh sách, chỉ là bỏ mình liền có mấy vạn chi chúng, nếu là hơn nữa trọng thương càng làm một cái gọi người ra đầu tê dại thật lớn con số. Nếu là thật sự đồng ý để cao tiền ăn uỷ, chẳng sợ một người nhiều cấp 10 lượng, 20 lượng, nhìn còn chưa đủ ăn mấy đốn thịt, nhưng bọn họ liền yêu cầu nhiều đảo. Con mẹ nó, không dám tính A. Tuy là trước đó đoán được Hoàng Thái tử tất nhiên sẽ không dễ dàng nhả ra, mà khi tình cảnh này thật sự xuất hiện ở trước mắt, Mục Thanh Hàn vẫn là cảm thấy một cổ nhiệt huyết phía trên. Bọn họ này đó tướng sĩ bỏ ra bỏ nghiệp, ở tiền tuyến tắm máu chiến đấu hang hái, cựu tử nhất sinh Vô số người ra ngựa bọc thầy, liền cái thi thể đều khâu không đứng dậy, hiện giờ khó khăn thắng, khải hoàn hồi chiều, các ngươi mà ngay cả cấp người nhà cuối cùng một chút ăn ủi cũng không chịu sao. Phàm là có tư cách đạt được tiền ăn ủi, hoặc là là đã bỏ mình, hoặc là là trọng thương, đánh mất năng lực chiến đấu, những người này đó là về quê, muốn lôi kéo một nhà già trẻ cũng phi chuyện dễ. Nhìn không thế nào, mà khi về điểm này bất quá có thể chống đỡ dăm ba năm bạc đó là tưởng đặt mua vài mẫu hảo mà đều không thể đủ. Ngày sau xài hết, chẳng phải là muốn gửi gọi bọn hắn sống sờ sờ đói chết. Đều vân qua cầu rút ván, nhưng hôm nay con thỏ còn chưa có chết quang đâu, bọn họ thế nhưng vội vã không kịp đại sát cầu. Tốt xấu còn nhớ rõ đây là ở Thượng Triều, bằng không ở quân doanh đái lâu rồi Mục Thanh Hàn thật là tưởng trước đánh lại nói. Phần 179 chương 125 Ai cũng chưa nghĩ vậy vị Thái úy Đại Nhân đi nhậm chức lúc sau làm chuyện thứ nhất chính là ở trong Triều Đình Cãi cọ đòi tiền. Mấu chốt là hắn cùng giống nhau, nhưng cái đó một lời không hợp liền giống to, một lời không hợp liền động thủ đại quê mùa võ tướng không giống nhau, cũng là đứng đắn khảo quá văn cử. Năm đó còn bằng vào tương đương dựa trước tú tài thứ tự bị đề cử nhập phủ học liên đọc, chẳng sợ ngày thường lời nói không nhiều lắm, học thức cùng tài ăn nói cũng đều là không lầm, Thời điểm mấu chốt muốn nói cái gì cũng đều nói có sách, mách có chứng, đạo lý rõ ràng. Muốn hơn nữa một cái tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu lâu văn, kia mồm mép càng là lợi hại đánh biến triều đỉnh trong ngoài vô địch thủ bình thường tam vài người vây công đều không phải đối thủ rất nhiều đối thủ hiện giờ vừa nhìn thấy hắn liền cảm thấy sụt ruột ngươi nói cái này kêu chuyện gì thật vất vả chờ đến một cái hà lệ sắp xong đời lại con mẹ nó tìm một cái cùng hắn không có sai biệt con dễ khẩn vội vàng lại đi lên thật sự tuần hoàn lập lại vô đoạn tuyệt nếu là này Đỗ Văn quá hai năm lại cho chính mình nhi tử tìm một cái sắp xỉ kia mới là thật tuyệt người này tài ăn nói kia thật đúng là tương đương lợi hại. Cao hứng thời điểm vừa đứt khô một thượng đều có thể kêu hắn cấp khen ra hoa tới, không cao hứng muốn cùng ngươi đối nghịch thời điểm sinh sôi có thể đem người sống tức chết, người chết lại cấp khí sống. Không thấy hắn vừa ra liệt, đường nha liền trực tiếp không mở miệng sao. Hắn là nội các đại thần, quyền cao chức trọng, loại sự tình này nếu tiểu bối là có thể thành, nơi nào còn dùng đến hắn ra ngựa đâu. Tình lại cùng khi dễ người dường như. Cố tình chính là loại này vân đạm phong kinh, thủ hạ vô số người nhưng thiên chuyển tình cảnh chỉ hận đối thủ hàm răng nhi ngứa rồi lại không thể nơi hả nay có biện pháp nào đâu ai kêu nhân gia đồ đệ đồ tôn đều tiền đồ đâu cho nên nói nếu muốn ở triều đình thượng hoàn toàn đứng vững góp chân đơn đả độc đấu kia tuyệt đối không thể đủ quang chính mình tiền đồ vô dụng quá mệt mỏi đỉnh không được bốn phương tám hướng mai phủ một cái hảo hán còn ba cái giúp đâu chỉ có trên dưới tả hữu người đều tiền đồ kia mới là thật sự kê cao gối mà ngủ thật tiền đồ lúc này người khác trong lòng nghĩ như thế nào không biết Nhưng hoàng thái tử hiện tại nhìn lên thấy mục thanh hàn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ chính là chết đòi tiền bộ dáng liền đặc biệt tưởng nhào lên đi bóp chết hắn. Người con mẹ nó đã cao cư thái ý chi trước, như vậy quyền cao chức trọng, ngài làm điểm nhi chủ tính trung toàn cục đại sự nhi không hảo sao. Tỷ như nói làm cái đảng phái chi tranh, kết bệ kết cánh gì đó, cỡ nào rung động đến tâm can, nhào lớn không chuẩn còn có thể để tiếng xấu muôn đời đâu. Làm gì thế nào cũng phải tại đây điểm nhi việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ thượng bắt lấy không bỏ đâu. Nhà ngươi thiếu tiền sao? Lại nói vớt đến tiền, cũng đến không được chính ngươi trong tay nha. Đường Đường thái bí đại nhân, một hai phải tại đây loại thần thánh địa phương một lượng bạc tử, năm lượng bạc cùng cô có kẻ mà cả, có phải hay không cảm thấy đặc biệt có mặt nha? Quả nhiên là thương hộ xuất thân. Thực hiện nhiên, thái tử ở trong lòng vụn trộm đoán giận những lời này thời điểm, đã quên mất chính mình tổ tiên cũng là thương nhân xuất thân. Đây là trong truyền thuyết, vong bản đi. Cái này thật đúng là có trò hay nhìn. Mặc kệ là hoàng thái tử vẫn là nhị hoàng tử, đều không nghĩ đưa tiền, mà bốn vị các lão lại rõ ràng chia làm hai phái, nào một bên cũng không chiếm thượng phong, dư lại đại thần đều xảo thành một nồi cháo, ai theo ý nấy, chỉ nhìn một cách đơn thuần ai có thể thuyết phục ai. Bình tĩnh mà xem xét, Mục Thanh Hàn thật xem như những năm gần đây võ tướng trung tương đối văn nhã chú ý, không tin ngài xem đi, lúc này một làm ở Mỹ khai, những cái đó ngày thường vẫn luôn ngẹn, tốt xấu mấy năm nay đánh giặc mới miễn cưỡng có chút dương mi thổ khí. Nhưng Trung Quy còn không có hoàn toàn cùng ngồi cùng ăn võ tướng nhóm dường như bị động tác nhất trí từ bị thọc tổ hong vỏ vẽ tệ ra tới, mãn đường bay loạn, lớn tiếng thét to, thanh như trung lớn, chấn đến người lô thai hong hong. Vang lên, một cái hai cái giống đến đỏ mặt cổ thô, nếu ly đến hơi chút gần điểm, chưa chừng nước miếng đều có thể phun người vẻ mặt. Bọn họ mới không nghe ngươi nói cái gì chi, hồ, giả, giã, chính là gân cổ lên đòi tiền, nói ngần ấy năm, giá hàng đều phiên mấy phen. Các triều thần bổng lộc cùng các nơi thu nhập từ thuế cũng đều có bất đồng biên độ tăng lên, không đạo lý này đó ở biên quan rơi đầu chảy máu, cuối cùng liền mệnh đều bông tha các huynh đệ muốn tuần hoàn vài thập niên trước cựu lệ, còn chỉ có thể lấy một chút tiền. Ai đều biết hôm nay này vừa ra rất có thể chính là một đạo đường danh giới, nếu là tranh thắng, ngày sau mặc kệ là các tướng sĩ địa vị vẫn là thực tế thu vào đều sẽ có một lần chất bay vọt. nhưng nếu là thua, văn thần nhóm càng thêm muốn kêu căng ngạ mạng. Ngày sau tưởng nhắc lại bổng lộc cùng tiền an ủi linh tinh sự tình, liền khó càng thêm khó. Tính tình thẳng, tính tình thô, không đại biểu này đó võ tướng đều là tên ngốc to con nhi. Hơn nữa những người này thường thường đều không lớn để ý cái gì hình tượng, lớn giọng nhi một khai, liền chuyên chọn người khác chỗ đau chọc Thả ngươi nương thí. Ai nói đủ dùng. Thời buổi này 50 lượng bạc đủ làm cái gì ăn không biết, Ngọc Tiên lâu phòng 50 lượng mới đủ vài lần. Khai phong trong thành đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán hóa hán tử một ngày xuống dưới đều có thể có hơn 100 tiền, một năm cũng gần 3 40 lượng, liền này còn không lớn đủ một nhà già trẻ chi tiêu đâu. Lão tử thủ hạ bọn hài nhi mệnh đều từ bỏ, thi thể liền đua đều đua không đứng dậy, một đám thành cô hôn dã quỷ, này 50 lượng bạc đủ mua quan tài sao? Nhiều cấp những cái đó cô nhi quả phụ muốn một chút quá mức sao? Kia Văn Thần bị hắn mắng mặt đỏ thay hồng, xấu hổ và giận dữ muốn chết, quay đầu đối thái tử khóc thét nói, điện hạ Điện hạ a, thần không sống, người này dám ở trong triều đình nhục mạ đồng liêu, thần còn có gì bộ mặt sống tạm hậu thế. Nhưng mà này lần nào cũng đúng nhất chiêu phóng tới này, đó mượn cơ hội bất cứ giá nào võ tướng trên người căn bản vô dụng. Vừa rồi mắng chửi người vị kia tướng quân cười nhạo một tiếng, đĩnh ngạc xua xua tay, đuổi rồi bỏ giống nhau châm chọc nói, nam tử hán đại trượng phu, khóc sướt mướt đòi chết đòi sống còn thể thống gì? Đàn bà nhi chít chít, chính ngươi không che mất mặt hay còn ngăn đón không thành. Lời còn chưa dứt, Võ tướng kia một mảnh liên ô nào cười to mở ra, lại có người cười nói, Lưu tướng quân, không thành tưởng ngươi còn có như vậy bản lĩnh, sớm biết rằng nên thượng chiến trường lý, cũng không cần động đao động thương, chỉ cần đứng ở tiền tuyến kéo ra giọng nói mắng vài câu, chiếu nhung tặc tử tất nhiên đều tức chết rồi lý. Mọi người lại lần nữa cười to ra tiếng, một bên cười một bên dùng không thêm che giấu trào phúng ánh mắt đánh giá mới vừa rồi cái kia luôn mồm không sống, hiện giờ lại còn đứng ở chỗ này đại nhân, ngươi, ngươi, ngươi này thất phu, ta bị một đám xưa nay vì chính mình xem thường vũ phu như vậy đương triều trào phúng vị kia đại nhân trên mặt đều trướng tím ngươi ngươi ta ta nghẹn một hồi thế nhưng hai mắt một phen đương trưởng cấp khí ngất xỉu. hoàng thái tử mặt đều đen quát bảo ngưng lại lúc sau vội gọi người đem vị đại nhân này nâng đi xuống lại thỉnh thái ý để tới xem này đó binh lính này một nháo liền đến trạng vạng chính ngọ dùng cơm khi một đám các đại nhân cũng không ngừng nghỉ các loại chỉ cây dâu mà mắng cây hoè tranh đấu gay gắt thật náo nhiệt mà Mục Thanh Hàn cũng thu được ngoại ý muốn chi hỉ. Cơm trước khi, mới vừa rồi vị kia ở trong triều đình to gan lớn mật mắng chửi đồng liêu bạch tướng quân cố ý đi đến hắn trước mặt, thập phần thân thiết vô vô bờ vai của hắn, thô thanh thô khi nói, Mục Thái úy, hạ quan ở chỗ này cho người nhận lỗi. Mục Thanh Hàn ngẩn ra, thấy hắn tuổi tác ước sao so với chính mình lớn hơn một vòng, vội đảo không dám, lại hỏi vì sao nhận lỗi. Bạch tướng quân cũng là sáng sủa, lập tức nói thẳng không cố kỵ nói, nói thành thật lời nói. Ban đầu ta còn không phục ngươi lý, còn tuổi nhỏ, lại lớn lên văn chiếu chiếu, bất quá đánh hai năm trượng liền cao cư thái bí. Nhưng hôm nay, ta tinh phục lạc. Ngươi đủ nghĩa khí, có can đảm, nhiều năm như vậy không ai dám đề chuyện này ngươi dám đề, ngươi là cái thật thật tại tại tưởng cấp các huynh đệ làm việc, ta phục ngươi. Mục Thanh Hàn liên tục xua tay, khiêm tốn nói, không lo người tử, vốn chính là bọn họ nên đến, nếu ta chỉ lo chính mình, thành người nào. Nơi nào không làm thất vọng như vậy nhiều ở ta trước mắt chết đi huynh đệ. Nghe xong lời này, bạch tướng quân càng thêm kính nể, lập tức mời nói, nếu ngươi không chê, ta liền giao ngươi cái này bằng hữu, nhận ngươi cái này huynh đệ. Hạ chiếu lúc sau cùng nhau uống rượu đi. hắn chức quan tuy không bằng mục thanh hàng cao, hiện giờ chỉ có từ tăng phẩm, nhưng ra thế bối cảnh thập phần hiền hách, tổ phụ chính là đi theo thái tổ đánh thiên hạ từ long công thần chi nhất, bị phong làm khánh quốc công, tới rồi hắn này một thế hệ cũng chỉ dư lại một cái hầu gia vị Vẫn là chính hắn thật đánh thật tránh một cái thượng tướng quân chức quan, cũng coi như không có nhục không tổ tông. Nếu không phải như thế sâu xa, người bình thường cũng không dám ở trong triều đình công nhiên mắng thô tụ. Bạch tướng quân như vậy trói lọi kỳ hảo, trên cơ bản liền đại biểu hắn kia nhất phái hệ nhân vật thái độ, có thể nào không gọi mục thanh hàn vui mừng không siết. Vì thế kế tiếp suốt 5 ngày thời gian, triều đình trên dưới đều ở quay trùng quanh rốt cuộc con nên hay không thêm tiền nếu là thêm nên thêm nhiều ít tiến hành kịch liệt thảo luận một chúng người chống lại văn thần cũng là chịu nhiều đau khổ, mỗi khi hạ chiều khi liên can võ tướng còn đều khí định thần nhàn, có thừa lực la lên hét xuống đi kết bạn uống rượu, mà những cái đó văn thần nhóm liền đều thở hừng hực, một bước tam hoàng đối thủ phong cách không sướng đôi, thật là cãi nhau đều nào đến không thoải mái. Thường thường văn thần công kích thủ đoạn chính là dẫn kinh theo điển châm chọc nói rõ chỗ yếu bốn bộ khúc giao nhau tiến hành vốn là không có gì vấn đề, nhưng mấu chốt là những cái đó vũ phu căn bản liền không tiếp chiêu nha. Cái gì tử rằng thơ vân, bọn em chính là nghe không hiểu, nghe không hiểu, ngươi có thể sao mà. Đòi tiền, chúng ta chính là đòi tiền, không khác. Nếu là văn thần trên dưới một lòng đảo cũng thế, không chuẩn còn có thể nghĩ ra điểm nhi nham hiểm chiêu nhi tới, đáng tiếc bọn họ trung gian còn trói lọi sen kẽ mấy cái phản đồ. Đường nha đường các lão xuất lĩnh kia một chúng đường đảng, nhưng còn không phải là mục thanh hàn đám người nội ứng sao. Mắt thấy người chống lại thanh thế ngày càng suy vi, ngụy uyên liền trộm đối thái tử góp lời. Nói hiện giờ phương Nam còn không yên ổn, không bằng liền lược toại bọn họ ý, cũng hảo ổn định quân tâm, ủng hộ sĩ khí, hảo gọi bọn hắn biết triều đình là đưa bọn họ trả giá cùng cống hiến xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Cùng này đó đại quê mùa căn bản không đắc đạo lý nhưng, giảng, năm rồi không ai đi đầu cũng liền thôi, hiện giờ thình lình đâm ra tới mục thanh hàn như vậy một cái chim đầu đàn, những người đó nháy mắt liền linh thành một sợi dây thừng, nếu một mặt cứng ngạnh, vạn nhất nháo đến xé rách mặt, gặp phải nhiễu loạn liền không hảo. Hoàng Thái Tử vừa nghe cái này liền răng đau, thầm nghĩ cái gì phương Nam, cô sợ chính là phía Nam. Nếu cấp phía Bắc chiến tuyến thương vong tướng sĩ đề cao trợ cấp, phía Nam tất nhiên cũng chạy không được, một cái hai cái học theo, này đến dùng nhiều bao nhiêu tiền à. Nhưng mắt thấy nào đến này một bước, nếu triều đình thật sự một chút cũng không thoái nhượng, chuyến ra đi không khỏi cũng quá không có nhân tình mùi vị điểm. Mặt khác, hiện giờ mắt thấy vai vọ phụ phục hưng sắp tới, nếu chính mình thật sự có thể ứng, không nói được còn nhưng thuận tiện thu nạp nhân tâm. Còn nữa này đó bạc vốn là đi quốc khố, như vậy tính toán, đảo cũng không tính mệt. Vì thế 7 ngày sau, thái tử rốt cuộc thỉnh thánh nhân đông dấu, đồng ý cấp thương vong tướng sĩ căn cứ thương vong thực tế tình huống cùng công lao lớn nhỏ cùng với chức quan cao thấp phân biệt gia tăng 10 lượng đến 20 lượng không đợi, mặt khác lại nhiều miễn thuế 1 năm. 10 lượng, nghe không nhiều lắm, nhưng nếu ở loại nhỏ thôn chấn, tiết kiệm một ít liền đủ một năm chi tiêu, thật sự có thể sung được với là lịch sử tính tiến bộ. Đây là ở xem như ngoại ý muốn chi hỉ Bởi vì lúc trước góp lời khi, Mục Thanh Hàn thậm chí đã làm tốt tự xuất tiền túi chuẩn bị. Có này mười lượng, hai mươi lượng, không nói được chúng tướng sĩ là có thể đỉnh đầu lược bao la chút, đến lúc đó chính mình lại trợ cấp hạ giành nghĩa binh lính, cũng liền miễn cưỡng không có trở ngại. Ngâm đi gặp đường nha khi, Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Văn hai người cũng cảm khái vặn ngàn, này xem như bọn họ xem nhẹ hoàng thái tử sao. Vô luận thực tế tình huống như thế nào, tốt xấu kết quả là tốt, cái này kêu người có thể có hy vọng. Sau đó. Mục thanh hàn đám người lại bắt đầu âm thầm nhìn chằm chằm tiền an ủi phát chuyện này, sau đó thực mau liền phát hiện vấn đề, quả nhiên có người ở tham. Giống phát tiền an ủi loại chuyện này, trung gian còn liên lụy đến luận công hành thường, kiểm tra thực hư quê quán trở, liền yêu cầu từ hộ bộ, lại bộ cùng binh bộ liên hợp chủ trì, thập phân dừng già, khó tránh khỏi người nhiều tay tạp, này liền cho rất nhiều người có tâm khả thừa chi cơ. Theo lý thuyết, đang ở hộ bộ Đỗ văn cũng nên quản này khối bất quá bởi vì mấy cái thượng hàng hiệu chủ tướng cùng hắn quan hệ phỉ thiện, lại mới vừa đã xảy ra võ tướng liên hợp đòi tiền chuyện này đường nha chủ động ý bảo hắn rời khỏi tới bất quá mặc kệ còn có thể xem sao kết quả này vừa thấy liền nhìn ra chuyện này tới hắn lại tìm mục thanh hàn liên hợp bạch tướng quân cùng nhau ở binh bộ tìm hiểu nguồn gốc thật đúng là bắt được tới mấy cái sâu nọt có thể nói con sâu làm giàu nổi canh hơn nữa nhìn cái này thuần thục lại kín đáo bộ dáng tuyệt đối không phải đầu một chuyến Nhưng mà nhìn này phân mới mẻ ra lò danh sách, mặc kệ là Mục Thanh Hàn cùng Đô Văn đều sửng suốt, cuối cùng vẫn là đi tìm đường Nha thương nghị đối sách. Vô hắn, trong đó một người chính là Phan nhất chu sư đệ, cũng chính là Quách Du Sư Thúc. Nói lý lẽ nhi, chuyện này nên là thiết diện vô tư, không dám một khi khai đầu, mặt sau đều xử lý không tốt. Hơn nữa trong khoảng thời gian này đường Nha cũng chuẩn bị quét sạch triều đình, người này vừa lúc đụng phải tới, phải nên nhéo hắn, tiêu mị huyên đau thất cánh tay. Nhưng khó xử liền khó xử ở, người này là Quách Du Sư Thúc, vẫn là thường xuyên lui tới, cảm tình rất tốt cái loại này. Nguyên bản Quách Du liền bởi vì thế Mục Thanh Huy nói chuyện mà bị Ngụy Huyên sợ ác, có chút trong ngoài không phải người, nếu lúc này bọn họ lại vẫn ngã hắn Sư Thúc, phát tác lên nhưng kêu Quách Du như thế nào tự xử. Cầu tình đi, vi phạm lương tâm, không cầu tình đi, lại thực xin lỗi thưởng ngày tình cảm. Cũng chính là Mục Thanh Hàn cùng Đỗ Văn cùng cái này Sư Công Thân Cận, lúc này mới dám nói những lời này bằng không nếu đổi làm người khác, phòng trường sớm một cây gậy đánh ra, gặp chuyện thế nhưng trước thế đối đầu suy xét, này không phải ăn cây táo, rào cây sung là cái gì. Đường Nha cũng biết này mấy cái tiểu tử sâu xa thâm hậu, trước kia cùng ở phủ học liền đọc khi càng là hảo thật sự, lúc trước sự tình đã gọi bọn hắn ban quan, nếu lúc này ở không làm chút cái gì, chỉ sợ này khúc mắc cả đời đều mở không ra. Hắn trầm ngâm một lát, hỏi Đô Văn nói, họ Quách kia tiểu tử, lão phu nhớ rõ là ở công bộ. Đỗ Văn gật đầu. Đường Nha hơi suy tư, nói: "Cũng thế, tiêu hắn cùng đi dò xét công trình trị chỉ thủy đi." Hoàng Hà Trung Hạ Du vùng thường thường mỗi đến tháng 3 liền có khả năng xuất hiện tình hình lũ, bởi vậy triều đình từ tháng 11 trung tuần bắt đầu liền sẽ phái đại thần ven đường phân đoạn tuần tra, để bảo đảm hai bờ sông bá cánh an toàn cùng công nông các ngành sản xuất có thể thuận lợi tiến hành. Đỗ Văn cùng Ngục Thanh Hàn nghe xong, liếc nhau, đều đều vô cùng cảm kích. Hiện giờ đã tháng 11 sơ 8, nếu quả nhiên có thể thành Quá không mấy ngày Quách Du liền phải rời đi khai phong, đến lúc đó đó là bọn họ nháo đến long trời lở đất, cũng không làm hắn chuyện gì, Ngụy Đảng tự nhiên cũng giận chó đánh mèo không đến hắn trên đầu. Cũng không được đầy đủ là vì các ngươi tuần tra công trình trị thủy cũng coi như cái khổ sai sự, cần phải có cái lục thân không nhận, vô tư không sợ người đi làm. Đường Nha thông Thả ung dung nói, mấy năm trước đại hạn, mấy năm nay nước mưa rất nhiều, khó bảo toàn có chút quan viên không có tiểu tâm tư. Những cái đó thành khí hậu quan viên chi gian rất ràng buộc vướng, ngược lại bó tay bó chân, đều hắn đi ngược lại phương tiện hành sự. Phàm là thi tạo công trình chờ yêu cầu quá bạc việc, khó tránh khỏi có người trung gian kiếm lời túi tiền riêng, lấy hàng kém thay hàng tốt. Chính như đường nha lời nói, mấy năm trước đại hạ, các nơi dòng nước không phong, đó là công trình lược thứ một ít cũng không có gì quan trọng. Nhưng mấy năm nay bất đồng, liền này mấy tháng trình lên tới sổ con xem, các nơi mực nước đều dâng lên không ít. Đó là mùa đông mùa khô mực nước cũng so năm rồi đồng kỳ cao hơn hào chút. Nếu các nơi đê đập chờ xây dựng lực có một chút không ổn, hậu quả không dám tưởng tượng. Quách Du tính cách phóng đảng, hơi có chút không sợ trời không sợ đất bộ dáng, bằng không lúc trước cũng sẽ không theo Đô Văn cùng Mục Thanh Hàn hôn đến một chỗ. Mấy năm nay ba người tuy rằng bởi vì chính kiến bất đồng ngẫu nhiên có cọ sát, nhưng Quách Du bản tâm trước sau chưa từng thay đổi, cho nên Đô Văn cùng Mục Thanh Hàn mới có thể gặp chuyện thế hắn suy nghĩ. Quách Du cũng là muốn làm thật sự. Mấy năm nay Lão ở khai phong đợi cũng có chút sốt ruột, nhưng bởi vì ác nguyện huyên, lại cùng đường đảng không phải một đường, luôn là tìm không thấy thích hợp ngoại phái cơ hội. Chưa từng tưởng trời dáng bánh có nhân, hắn đột nhiên đã bị báo cho 3 ngày sau đi theo tuần tra công trình trị thủy, lập tức vui mừng điên rồi. Bên không nói, mùa đông khắc nghiệt lệch hướng Hoàng Hà bên cạnh đi tra xét công sự, lại không kịp về nhà ăn tết, thả rất có khả năng đắc tội với người, thật sự không tính cái gì mị kém nhưng đối đã đối đơn thuần đảng phái đấu tranh tâm sinh chán ghét quách du mà nói quả thực lại thích hợp bất quá hắn lập tức đi làm tương ứng công văn lại an ủi thế tử nghĩ nghĩ vẫn là đi tìm đỗ văn đi thẳng vào vấn đề nói hy vọng đối phương ở chính mình rời nhà trong lúc hỗ trợ coi chừng một chút thê tiểu đỗ văn đối với hắn đầu một cái liền tới tìm chính mình vẫn là thật cao hứng lập tức đồng ý lại ra vẻ lơ đắng hỏi khoáng chi ngươi cũng biết chuyến này đó là hỏng rồi nào đó người tài lộ rất có hung hiểm lời còn chưa dứt Quách Du thế nhưng thập phần kinh ngạc nhìn hắn nói, Tam Tư, lời này nhưng không giống như là người sẽ nói. Đỗ Văn ngẩn ra, hỏi ngược lại, vì sao? Quách Du cười ha ha, nói, ta nhận thức Đỗ Tam Tư cũng không phải là cái gì sẽ lo trước lo sau láo cá hạ người. Hắn chỉ biết nói, nói chi sở tại, tuy muôn vàng người nghịch chi, nô hứng rồi, chỉ cần không làm thất vọng trời đất chứng dám, còn sợ cái gì? Đỗ Văn sững sốt một lát, thản nhiên thở dài, người hiểu ta, người cũng. Hai người lại nói trong chốc lát lời nói, Quách Du lại nói, thận hành hiện giờ ở đại doanh, xuất nhập không tiện, hắn lại tân quan tiền nhiệm, ta cũng không đi phiền hắn, nếu thuận lợi nói, nhất muộn năm sau tháng năm cũng liền thấy, ngươi dẫn ta hướng hắn thăm hỏi đi. Sau đó, hai người chia tay, Đỗ Văn đứng ở tại chỗ nhìn Quách Du rời đi bóng dáng, do dự luôn mãi, Trung Quy vẫn là không đem chân tướng nói ra. Quách Du đoàn người mới ra khai phong ngày hôm sau, Mục Thanh Hàn liền lại lần nữa đi đầu thượng sổ con. Tham hộ bộ thị lang viên văn tĩnh cấu kết trên dưới, liên hợp binh bộ thị lang ngô khánh tham ô quân phí, đầu cơ trục lợi quân nhu, lấy hàng kém thay hàng tốt, cắt xén bao năm qua của lương, cũng không cố giam tiền ăn uổi, trước sau đề cập kim ngạch bảo thủ phòng trừng cao tới 300 nhiều vạn lượng. triều dã khiếp sợ, phía nam còn đánh giặc đâu, nay trộp vào đầu ra tới sâu mọn, sao không gọi người nhìn thấy ghê người. Nhưng mà mọi người lại trước không xem viên văn tĩnh cùng ngô khánh, ngược lại một bên khe khẽ nói nhỏ một bên đem tầm mắt ở đường nha cùng Ngụy Uyên chi gian Giao động. Phần 180. Thực rõ ràng, này không chỉ là chính sự, còn có thủ riêng. Kia viên Văn Tĩnh là Ngụy Uyên môn sinh, mà Mục Thanh Hàn lại là Đường Nha đồ tôn, hai bên đối thượng, nếu nói không có một chút tư nhân ân đoán ở bên trong, đó là quỷ đều sẽ không tin. Hoàng thái tử, thôi, loại sự tình này cũng đừng đề hắn, hắn đều mau tức chết rồi. Hắn liền biết không có thể kêu Mục Thanh Hàn đi lên, ngươi nhìn xem, Thằng ngãi này mới đắc thế mấy ngày à, liền liên tiếp gặp phải nhiều ít sự tới. Lần trước cùng triều đình mặt dày mày dạn đòi tiền, lúc này lại một hơi tham hai cái thị lang. Mắt thấy đến cuối năm nhi, không đâm thủng thiên liền không tính xong là như thế nào. Này năm còn quá bất quá. Mục Thanh Hàn cũng không để ý nhiều như vậy, hắn chỉ biết, chỉ cần có thể đem mấy người này làm, là có thể đem các tướng sĩ qua đi kia mấy năm bị vô cớ khấu hạ tiền mồ hôi nước mắt phải về tới. Tham, chết cũng muốn tham. Giống loại này cấp bậc cán tử, hoặc là vẫn luôn bị che lại, hoặc là tuyệt đối sẽ lay động nửa cái triều đình. Mọi người đều biết, Đường nha tuyệt không phải cái gì đèn cạn dầu, kia lão hóa xưa nay là không có 10 phần năm chắc không động thủ, lúc này sự tình tuy rằng không phải hắn xuất đầu, nhưng mọi người đều biết mục thanh hàn phía sau đứng ai, nếu không phải hắn âm thầm sai xử, cũng tất nhiên là hắn ngầm đồng ý. Nghĩ đến đây, mọi người nhìn về phía Ngụy Uyên trong ánh mắt không tự giác liền mang lên vài phần đồng tình cùng tiếc hận. Xem đi, quân tử báo thù Mười năm không muộn, phía trước đường các lão không làm các ngươi không phải sợ, mà là bởi vì bận về việc đánh giặc, đang không ra tay tới, hiện giờ chiến dịch thắng lợi đang nhìn, hắn lao nhân ra liền phải thu sau tính sổ lạc. Vì thế không đợi ngụy Nguyễn ra tiếng, Mục Thanh Hàn đã kêu người đem chứng cư trình lên tới, suốt năm khẩu cái dương, nghe nói còn có nhân chứng ở chỗ nào đó chờ. Lại sau đó, đã yên lặng hồi lâu xét nhà ngự sử tiết sùng lại lần nữa ra ngựa, tiết nhất, định hết đợt này đến đợt khác pháo thanh cùng đẩy trời bay múa bông tuyết. Làm năm nay cuối cùng một lần xét nhà mua bán. Trên thực tế, phàm là hôn suốt đầu quan viên, đều không thể thật sự quan thanh như nước, nhưng sao viên văn tĩnh cùng ngô khánh gia lúc sau, từ văn võ ba quan, hạ đến người buồn bán nhỏ, mới đối tham quan này hai chữ có cảng vì khắc sâu cùng rõ ràng nhận thức. 300 vạn lượng. Thật là quá mức bảo thủ phòng trừng. Hai người kia trong nhà chỉ là 500 lượng một khối điều hình đại gạch vàng liền có mấy trăm khối, nhân ra dùng để phô mà. Phía trên kháng một tầng thôi. Gạo nếp mặt cùng bùn đất vôi vữa, lại bao trùm gạch đá xanh, nếu là tiết sủng kinh nghiệm phong phú, thấy nhiều các tiểu màu sắc và hoa văn dấu kín, không đào ba thước đất thật đúng là phát hiện không được. Đến nỗi cái gì châu báu ngọc khí, lăng la tơ lụa, kia càng là vô số kể. Bọn lính ra bên ngoài khuôn vắc thời điểm, nước chảy giống nhau hiếm quý cơ hồ muốn hoảng hạc người đôi mắt. Có hai cái binh lính không dọn vững chắc, bị ngạch cửa vững ngã, thế nhưng chảy ra hơn phân nửa Dương chỉ có trong cung mới có tiến tới chân châu. Dối tinh dối mù hạt châu như thủy ngân tả mà, trong khoảnh khắc phủ kín tiền viện. Mọi người giàu đít, điểm cây bước, một hơi tìm được nửa đêm mới tìm tề. Trừ cái này ra, còn có rất nhiều vừa thấy liền vượt qua chân bảo, tùy tiện lấy ra mấy thứ tới liền đủ chém đầu. Tiết Sùng còn cảm khái, hắn xét nhà sao ngần ấy năm, không có một trăm hộ cũng có tám mươi, nhưng thu hoạch như thế chi phòng thật sự ít có. Tiết Đại Nhân Đỉnh Phong Tuyết, đôi mắt không tồi ngao non nửa nguyệt, mới đem tang vật kiểm kê xong Quang viên Văn Tĩnh cùng Ngô Khánh hai nhà sở kê biên tài sản tiền tham ô tăng vật, liền đưa hợp bạc trắng gần 600 vạn lượng, cơ hồ là giai đoạn trước tính ra gấp 2. Nhưng mà hoàng thái tử còn không có tới kịp cao hứng, đã chính thức nhập chú thái quý phủ, tiến bảo vinh thăng nhất không được gỡ thích đại thần mục thanh hàn liền lại thượng sổ con, hơn nữa lý do còn thực đầy đủ. Nhị tắc sở ăn hối lộ khoản trung có một bộ phận là các tướng sĩ bồng lộc, hiện giờ nếu thu hồi, tự nhiên cũng nên đường cũ bộ tề. Hoàng thái tử, đi con mẹ nó thái quý chương 126. Viên văn tĩnh đổ, kế tiếp đầu mâu liền chỉ hướng Nguyện huyên cái này làm lão sư. Từ xưa đến nay, sư sinh đồng môn chính là một cây thẳng thượng châu chấu, một khi xảy ra chuyện, trừ phi đại nghĩa diệt thân hoặc là công nhiên quyết liệt, bằng không ai cũng không có khả năng toàn thân mà lui. Hoàng thái tử tưởng giữ được Mị huyên, rốt cuộc đây là bao năm qua tới duy trì chính mình người trung thế lực lớn nhất, có hắn không hắn, khác nhau thật sự quá lớn. Hoàng thái tử đối viên văn tĩnh hành động tự nhiên thập phân bực gần nhất là khí đối phương thế nhưng như vậy cả gan làm loạn, thế nhưng ăn hối lộ trái pháp luật đến như thế nông nỗi. Thứ hai cũng là khí viên Văn Tĩnh không đem chính mình đặt ở trong mắt, tham nhiều thế này tiền, dám bất hiếu kính chính mình. Thái tử cảm thấy Ngụy Uyên đối viên Văn Tĩnh động tác chưa chắc hoàn toàn không biết gì cả, mà làm đệ tử, tự nhiên cũng muốn thường thường hiếu kính lão sư. Như vậy nghĩ đến, Ngụy Uyên chỉ sợ cũng trong sạch không được. Lúc này đã sớm không phải đường Ngụy Hai đảng địa vị ngang nhau lúc, không sai biệt lắm 2 năm trước đường nha cũng đã nhập các Sở dĩ không đối ngụy đảng xuống tay, không phải không dám, mà là khinh thường, không muốn, hắn không muốn nhân bản thân tư lợi xử quốc gia đồng thời gặp phải loạn trong giặc ngoài. Nhưng hôm nay hỏa ngoại xâm đã bình, lúc này động thủ. Chẳng lẽ lưu chữ ăn tết sao? Sớm có vô số người tưởng lịnh bỡ đường nha đều tìm không thấy chỗ ngồi xuất lực, hiện giờ khó khăn thấy hắn quang minh chính đại đối phó ai, nhưng không phải vui vẻ. Tương đảo mọi người đẩy những lời này nháy mắt thể hiện vô cùng nhỏ nhuyễn, cơ hồ là trong một đêm. Triều đình trong ngoài liền trào ra tới rất nhiều buộc tội Ngụy Uyên dung túng này môn nhân làm lơ quốc pháp, hoành hành ngang ngược hành vi, cùng loại sổ con mấy chương án tử đều không bỏ xuống được. Hoàng Thái Tử có thể ngăn chặn nhất thời, lại áp không được một đời. Hơn nữa mắt thấy ăn tết, đại gia cũng đều tưởng có cái kết quả. Ai đều biết đêm dài lắm ngọng, chúng chi là loại này muốn mệnh chuyện này, ai biết ăn tết mấy ngày nay có thể hay không lại sinh cái gì biến cố đâu? Sức đầu mẹ chán vội vài ngày sau, Hoàng Thái Tử lén triệu kiến Ngụy Uyên, Giao Đế. Trước mắt loại này cục diện, tưởng thế Ngụy Uyên giữ được hiện tại chức quan đều không thể, càng tiến thêm một bước nói, hắn tiến thoái lương nan. Buộc tội loại chuyện này, nói trắng ra là chính là tin tắc có, không tin tắc vô, chỉ nhìn một cách đơn thuần đốn lửa này đến tột cùng có thể hay không đốt tới trên đầu mình. Thật muốn hạ liều mạng đi tra, thiên hạ liền không mấy cái kinh được. Tới rồi hiện tại tình trạng này, nếu Ngụy Uyên thừa nhận chính mình đối đệ tử quản giáo bất lợi, như vậy hắn thế tất phải bị hàng trước, có thể hay không lưu tại kinh thành còn không nhất định đâu. Nhưng nếu là hắn tưởng tự bảo vệ mình, cũng không phải không thể đủ, nhưng không nói được phải hy sinh mấy cái đồ đệ đồ tôn. Thối lui một vạn bước nói, liền tính ngụy huyên tự mình hy sinh, dư lại những cái đó đột nhiên mất đi che chở dù đệ tử cùng đồ tôn, thật sự là có thể giữ được sao? Ai có thể ngăn cản được trụ đường nha toàn lực một kích đâu? Không ai, không nhìn thấy chính mình cùng hắn đấu ngần ấy năm, kết quả là không cũng bại sao. ngụy huyên suy nghĩ suốt một đêm, đột nhiên liền cảm thấy mệt mỏi, thật mệt mỏi, cả người đều câu lũ. Trên đầu cũng toát ra tới hảo chút đầu bạc. Thật giống như vẫn luôn chống đỡ hắn một khắc không ngừng làm liên tục kính nhi lập tức đã bị chiều rất dường như. Chuyến bất động. Đấu ngần ấy năm, ngươi nói đến tuột cùng đổ cái gì đâu. Vì nước, vì dân. Sắc thật có một chút ý tứ, cũng thật muốn nói hoàn toàn vì những cái đó, chính hắn cũng chưa cái này mặt. Nói đến cùng, vẫn là vì chính mình đi. Đã có thể cứ như vậy, chuyện tới hiện giờ, chính mình trong tay dư lại cái gì? Quyền sở hữu tài sản phú quý. Hắn đều từng có, cũng từng hiển hách nhất thời, nhưng lúc trước càng hiển hách, hiện giờ liền càng thêm có vẻ thê lương nghèo túng, ngay cả trong trí nhớ những cái đó thiếu chút nữa nhi liền một người dưới vạn người phía trên hồi ức, cũng đều ẩn ẩn mang theo điểm nhi châm chọc ý vị. Lúc trước cười hoan có ích lợi gì a? Mấu chốt đến xem ai có thể cười đến cuối cùng. Bất quá là giỏ che múc nước công dã chẳng thôi. Suy nghĩ cả đêm ủy huyên sáng sớm đi tìm Hoàng Thái Tử, đối phương thấy hắn sớm như vậy lại đây còn rất kích động cho rằng đây là muốn liều chết một bác, nào biết ngay sau đó trên mặt tươi cười liền cương ở đằng kia. Ngụy đại nhân, ngài nói cái gì? Cô còn không có dùng đồ ăn sáng đâu, có chút ủ thai. Ngụy Uyên ha hả cười, chắp tay, nói, Lão thần muốn đưa sĩ, điện hạ ngài chính mình bảo trọng, mọi việc thuận thế mà làm, lượng sức mà đi đi, lão thần cáo lui, chúc điện hạ có cái hảo ăn uống. Ngụy Uyên tưởng khai. Nói đến cùng, đường nha từ đầu đến cuối nhằm vào, chỉ có chính mình Chẳng sợ mặt khác mấy cái học sinh cũng cùng hắn không đối bản, nhưng không thể không thừa nhận, đường nha kia tư so với chính mình khí lượng đại, chỉ cần chính mình chủ động lui, từ bỏ, đường nha nhiều nhất đem chính mình mấy cái đắc ý môn sinh phong tới địa phương thượng làm quan, cũng không sẽ đuổi tận giết tuyệt. Nhưng nếu chính mình tiếp tục giấy rua, một cái không cẩn thận, liền chính mình mang đệ tử, còn có những cái đó như cũ tuổi trẻ khí thịnh, căn bản chưa kịp thi triển khát vọng đồ tôn trên dưới giả trẻ đều đến đáp đi vào. Hắn không thể lại như vậy ích kỷ. Hoàng thái tử cùng chính mình không giống nhau nha. Hắn là hoàng tử, liền tính thật không chịu nổi tính tình tạo phản, nhiều nhất cũng chính là tước tước giang cầm, ăn uống mặc cũng không cần phạm sầu, không chuẩn tân đế thi ân còn có thể cho hắn hậu thế điểm nhi mặt mũi. Nhưng hắn Ngụy Uyên đệ tử không cái này mặt mũi, một khi bị thua, đó chính là cái mãn môn sao trạm kết cục. Liền cứ như vậy đi, chính mình cũng một phen tuổi người, xác thật có chút đấu bất động. Lúc này đây thua, liền tính so tuổi đi, Đường nha ngao cũng có thể ngao chết chính mình. Nói xong, hắn thế nhưng thật liền như vậy tiêu tiêu sái sái đi rồi, đã 65 tuổi người, nhìn chân cẳng lại vẫn ngoài ý muốn nhẹ nhàng. Thái tử tại chỗ đứng nửa ngày, thật lâu sau, tiểu thái giám mới nơm nớp lo sợ lại đây hỏi muốn hay không truyền thiện, sau đó thái tử liền quay người lại đem bàn ăn cấp ném đi, phía trên hoa mai cắm bình, chén đũa, chung trả trờ dối tinh rối mù nát đầy đất, trong ngoài một đám người nghe thấy động tĩnh tất cả đều quỳ xuống, đầu hận không thể tạm đến dưới nền đất đi, trên người đều đi theo run run hiện giờ thánh nhân nửa chết nửa sống trước sau treo như vậy một hơi nhi không nuốt lại cũng chết sống không giới chỉ không biết là dư lại bọn họ huynh đệ mấy cái thật đã kêu hắn lão nhân ra như vậy coi thường đâu vẫn là có khác tính toán dù sao mặc kệ là còn thừa không có mấy mấy cái hoàng tử vẫn là triều đình trong ngoài hơn nửa hậu cung chờ đều mau đem tâm can tỉ phổi nao làm cựu công chúa xong rồi hoàng hậu cũng sắp xỉ hoàng thái tử nhà ngoại cũng bị liên tiếp chấn ép có thể biếm biếm không thể biếm cũng đoạt thực quyền nói thật Hoàng thái tử chính mình đều xưa nay chưa từng có rõ ràng, hiện giờ hắn có thể nắm chặt ở trong tay át chủ bài, trừ bỏ cái này thái tử danh hào ở ngoài, thật không thể so nhị hoàng tử nhiều cái gì. Khó khăn chờ tới Ngụy huyên kỳ hảo, còn không có tới kịp có lời đâu, này lao hỗn đản thế như rụt. Ngươi như thế nào như vậy không tiền đồ đâu. Hoàng thái tử một cái buổi sáng liền thượng hỏa, nửa cái quay hàm đều sưng lên, uống miếng nước đều đau mắt đầy sao sẹn, nhị hoàng tử cũng không hảo đến chỗ nào đi. Vô hắn! Nô Khánh là người của hắn. Nhị hoàng tử nhà ngoại là võ tướng, túc quý phi chính mình cũng bởi vì tính cách sáng sủa đánh đá rất được cân sủng, tiền triều hậu cung một liên hợp sắc thật thực không dễ dàng kinh thường. Nói câu đại bất kính nói, ở bị liên lụy đến như hại thập nhị hoàng tử một án phía trước tuyệt đại bộ phận tình huống, nhị hoàng tử danh vọng chỉ có tam hoàng tử có thể cùng chi tướng chống lại, hoàng thái tử kia đều chỉ có thể sang bên trạng. Kết quả không biết ai như vậy âm động, sự ám triều một hơi đem triều đình trong ngoài tiếng hô tối cao nhị ba lượng vị hoàng tử đều lộng vào đại lý tự. Cũng may túc quý phi cùng nhị hoàng tử nhiều năm như vậy kinh doanh không phải bại cấp, thế nhưng trầm ổn, lại lần nữa đứng lên tới. Cùng tam hoàng tử nỗ lực tụ lại thiên hạ văn nhân bất đồng, nhị hoàng tử từ ngay từ đầu liền lợi dụng nhà ngoại ưu thế, liều mạng thu nạp trong quân nhân khí. bất qua nói đến cùng, ai cũng không phải ngốc tử, trong quân tướng lãnh tuy rằng xem ở túc quý phi mẫu ra mặt nguy thượng đối hắn khách khách khí khí, xa so mặt khác hoàng tử muốn kính trọng khá vậy, bất quá là mặt mũi tình. quân nhân sao? xem chính là bản lĩnh. ngươi một người đầu trọc hoàng tử, không công không tội, dựa vào cái gì dựa một chương miệng liền muốn cho các huynh đệ cho ngươi bán mạng đầu. sau lại nhị hoàng tử cũng cân nhắc ra tư vị như tới, bị bắt thay đổi sách lược, một bên tiếp tục cùng bọn hắn sương huynh gọi đệ, một bên cũng cắn răng hướng trong đầu tạp bạc. lúc này mới xem như có điểm thực chất tính tiến triển. vốn dĩ sao, tham gia quân ngũ đại bộ phận đều nghèo, ai nếu là nguyện ý đưa tiền, kia tất nhiên cảm kích. Mà rốt cuộc có thể cảm kích tới trình độ nào, chỉ nhìn một cách đơn thuần người sử bao lớn sức lực. Nhưng nói nhẹ nhàng, đưa tiền dễ làm sự, vấn đề là này tiền từ chỗ nào tới đâu. Hoàng tử mỗi tháng phát tới tay tiền đều là hiểu rõ, nhưng thật ra tới rồi tuổi ra cung kiến phủ thành ra thời điểm sẽ cho một bút 20 vạn lượng trên dưới bạc, từng người mẫu phi cũng sẽ âm thầm trợ cấp, phía dưới người cũng sẽ có hiêu kính. Nhưng mà, không đùi hoa, xa không nói, trong cung thái hậu, thánh nhân... Các vị được yêu thích phi tần sinh nhật lễ, các màu quà tặng trong ngày lễ, nhà ngoại sư trưởng tam tiết hai thọ, còn có huynh đệ tỷ muội ra việc hiếu hỉ, thêm nhân khẩu, ngay sau đó tắm ba ngày, trăng tròn, ba ngày, một tuổi từ từ, một tháng thế nào cũng có thể quán thượng ba năm hồi. Các gia các trong phủ đều có chuyên môn nhớ những việc này nhi, cứ như vậy còn thường xuyên vội xoay quanh. Quang này đó cần thiết đến đi lại người trong nhà, một năm xuống dưới liền hiện bạc hơn nữa thu mua các màu đồ cổ châu đáo hiếm lạ ngoạn ý nhi. Không có hai ba mười vạn bạc căn bản hơn. Dân gian không chú ý nhân ra nhưng thật ra có thể xen cái chuyện, đem chủ nhân cấp lại đưa cho Tây gia, nhưng bọn họ có thể sao. Chứ bỏ này đó, nhị hoàng tử lại muốn đả thông trong quân cấp xương, kia bạc càng là hoa nước chảy giống nhau. Không riêng thì đau, kia xương cốt đều đau. Nhưng không hoa được không? Không được. Không tiêu tiền, không đi lại, từ đâu ra nhân tình đâu. Có yêu cầu chính mình tiêu tiền, phải có thế chính mình ôm tiền. Mà Ngô Khánh chính là cái này thế nhị hoàng tử ôm tiền người. Hai người âm thầm lui tới gần 10 năm, hiện giờ Ngô Khánh đột nhiên đổ, nhị hoàng tử suýt nữa điên rồi. Tường bất động thanh sắc đổi dưỡng một cái trung thành và tận tâm nô tài không dễ dàng, huống chi Ngô Khánh quan cư binh bộ thị lang, chỉ kém một bước là có thể thăng nhiệm thượng thư. Hai người vốn đang tính toán mấy năm nay hoạt động hoạt động, trước đêm này thượng thư vị trí bắt lấy tới, không thành tưởng người định không bằng trời định, không đợi thăng lên đi đâu, Ngô Khánh trực tiếp cho người ta nổ tận gốc. Cái này cũng chưa tính, bởi vì lập tức liền phải phát tiền an ủi, dựa theo lệ thường, nô khánh theo thường lệ sẽ bái một tầng ra, cho nên liền cùng nhị hoàng tử nói tốt, chờ tiền an ủi tới tay lúc sau, một khối lấy năm lễ danh nghĩa đưa lên đi, bằng không một hồi hồi ngược lại dễ dàng cho người ta bắt lấy nhược điểm. nay khen ngược, không riêng tiền an ủi chạm vào không chứ, ngay cả năm nay làm lụng vất vả một chính năm, cũng toàn bộ bị thu được quốc khố đi. Nhị hoàng tử hợp với mấy túc không chấm mắt, nhảy nhót lung tung tìm hảo những người này. Nhưng ai cũng không dám ở cái này đường khẩu cùng đường nha mặt đối mặt xung đột, đều trốn lẫn rồi. Túc Quý Phi biết sau đem nhị hoàng tử kêu tiến cung đi, đổ hập xuống liền mắng một đốn. Lớn như vậy người, đều đến lúc này, như thế nào còn phân không rõ nặng nhẹ đâu. Tiêu ngô khánh là bởi vì chuyện gì nhi bị xét nhà. Tham ô quân lương. Nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực, chắc chắn sự thật, thiên vương lão tử tới cũng phiên không được án, ấn luật đường chu liền tam tộc. Không rũ ra ngươi tới tính hắn còn thức thời, nhưng ngươi không nói tị hiểm Ngược lại sợ người khác không biết dường như hoạt động, này không tìm đường chết đâu sao. Nhị hoàng tử cấp đôi mắt đều đỏ, ngần ấy năm công phu, liền đều bổng phí. Bên không nói, liền năm nay ăn tết quả tặng trong ngày lễ còn không có tin tức đâu, hắn một xong đời, con đường này liền tính chặt đứt. Đường đường hoàng tử liền nhân tình lui tới đều đi lại không dậy nổi, mất mặt không nột, nhất định nhi cho người ta cười đến rụng răng, còn mưu hoa cái gì đại sự. Phần 181 Này nhất chiêu thật sự là quá độc ác. Không riêng gì chặt đứt bọn họ cánh tay, quả thực là liên quan nửa người một khối chém. Túc Quý phi cũng là sầu, lệnh qua ấm trên giường đất, nhíu mày không ngừng mà tưởng, cuối cùng mới nói, vô luận như thế nào, nô khánh chuyện này ngươi không thể lại nhúng tay, quà tặng trong ngày lễ gì đó, hiện giờ thánh nhân, cái dạng này, trong cung đầu là thành thật không thể phân biệt sai, bằng không một cái bất trung bất hiếu bất kính mũ khấu đi lên, ngươi liền cái gì tiền đồ cũng không có. Ta trước thế ngươi chuẩn bị, đến nội bên ngoài. Nàng kêu chính mình mãi mama, Tự mình đi lấy một cái chắc tới, đưa tới nhị hoàng tử trên tay, nói, đây là mười văn lượng, ta tạm thời là có thể lấy ra nhiều thế này, trước tạm chấp nhận xử đi. Nói xong, mẫu tử hai cái lại đồng thời nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ may thái hậu sớm không có, hoàng hậu thất thế, tam hoàng tử đổ, cựu công chúa cũng xong rồi, thập nhị hoàng tử cũng không có kế vị khả năng, này đó đi lại liền đều có thể tùng bưng lỏng, bằng không cái này năm thật đúng là căng bất quá đi. Mỗi khi lúc này, bọn họ liền cũng có chút bực bội. Có hoàng gia tầng này thân phận câu thúc, rất nhiều thời điểm hành sự ngược lại không bằng tầm thường bá cánh ra phương tiện. Liên giống như này bạc không thuận lợi đi, người bình thường ra, cho dù là công chờ nhân ra đều có thể trộm tống cổ người đi đem tạm thời không cần phải cổng kênh đồ vật đương khẩn cấp, nhưng bọn họ không thành. Mặc kệ là phi tần vẫn là hoàng tử công chúa, an dùng trụ, loại nào không phải nội vụ phù bác. Phía trên đều là có dấu vết, liên tính đánh nát còn phải đem mảnh nhỏ cặn bã đều khâu lên, xem là hoàng chỉnh mới có thể báo đi lên Lại chỗ nào tới đầu cơ trục lợi khả năng? Lui một vạn bước nói, thật đem này đó nội vụ phủ nhớ đương đồ vật làm ra đi bán. Một khi chạy tới trên thị trường, hơi hiểu công việc đều có thể nhận ra tới. Đến lúc đó không riêng ném chính bọn họ người, liền thánh nhân mặt trong mặt ngoài cũng tất cả đều mất hết. Vẫn là hoàng gia đâu, đều nghèo yêu cầu lão bà hài tử đương đồ vật sinh hoạt, còn có cái gì thể diện nha. Náo ra chuyện như vậy tới còn tưởng kế vị đâu, nằm mơ đi thôi. Mẹ con hai lại nói một lát lời nói. Nhị hoàng tử liền đem trang có mười vạn lượng ngân phiếu hộp nhỏ suy đến tay áo lung, vội vàng ra cung. Ngay kế sáng sớm, Ngụy Huyên liền làm ra kinh người cử chỉ, hắn thật sự đệ sổ con về hưu. Hoàng thái tử phiền lòng thật sự, lại xưng lên mặt, đơn giản cao ốm không có tới, chuyện lớn như vậy nhi, bốn các lão cũng không làm chủ được a lão đại thần về hưu loại chuyện này, kia cần thiết là đến thánh nhân tự mình phê chuẩn, đóng, dẫu bằng không vô dụng. Đỗ Văn lúc ấy liền chấn kinh rồi, này Ngụy Huyên đối chính mình đủ tàn nhẫn nha. Chính mình xác thật là vẫn luôn ngóng trông ngụy uyên song đời không giả, nhưng chuyện này phóng tới bất luận cái gì một người trên người đều không phải dễ dàng như vậy buông tay. Hiện giờ, bị bắt lấy nhược điểm còn không phải ngụy uyên bản nhân, mà là hắn đệ tử, hắn thế nhưng có thể như vậy quyết đoán xá sở hữu. Với hưu vẫn là dưới loại tình huống này về hưu ý nghĩa cái gì. Không có gì phong cảnh, thậm chí liền sau khi chết vinh sủng cũng không tất hôn thượng, bởi vì mọi người đều biết hắn sở dĩ làm như vậy là vì cho chính mình đệ tử cùng đồ tôn bài trừ một cái đường sống tới. Đồng giá trao đổi. Đấu cả đời, Đường Nha còn tính toán lại đấu cái 10 năm 8 năm, không nghĩ tới đối thủ thế, nhưng lấy một loại ai cũng không thể tưởng được tư thái dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Kỳ thật cũng không thể nói dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, bởi vì lúc này Ngụy Đảng đã sớm không được, Thả Viên Văn tính lại bị cuốn vào tham hủ như vậy một loại đối thanh danh có trí mạng tính lực sát thương sự kiện trùng, Ngụy Đảng bị thua đã thành kết cục đã định nhưng cách luôn nói như thế nào tới, chết tử tế còn không bằng lại tồn tại đâu, còn giết trăm chân chết cũng không ngã xuống, mặc cho ai nhận mệnh phía trước đều nhịn không được muốn hấp hối dây ruột một phen. Đường Nha cũng đã sớm làm tốt cấp cho Ngụy Huyền cuối cùng một kích chuẩn bị. nhưng hiện tại xem ra chính mình này một kích lướt chừng là không cơ hội ra tay. hạ chiếu lúc sau, Đường Nha theo thường lệ đi ra ngoài, Đỗ Văn cùng Mục Thanh Hàn một tả một hữu bồi hắn nói chuyện, Hà Lệ cùng Tiếu Dịch sinh ngược lại truy ở phía sau, đoàn người nhìn chính là một phần Nhi thoải mái còn chưa tới văn võ bá quan ngừng cố kiệu chỗ ngồi, đường nha gã sai vật đột nhiên chào đón, thấp giọng nói, lao ra, ngụy đại nhân ở bên kia chờ ngài nột, ngài xem ta có phải hay không đường vòng đi. hiện giờ ngay cả không có thượng triều tư cách bất nhập lưu tiểu quan đều biết đảng phái chi tranh sắp kết thúc, huống chi bọn họ mấy ngày nay ngày đi theo nhà mình chủ tử cùng trên giới triều, tự nhiên minh bạch ngụy uyên cùng nhà mình lao ra ân oán, cho nên có nảy vừa hỏi, đường nha rất xa hướng bên kia nhìn mắt. Quả nhiên liền nhìn thấy cái kêu hóa thành cho đều nhận được lão đầu nhi, lập tức xua xua tay, bình thản ung dung nói, không sao. Đỗ Văn cũng nói, chính là, liền tinh tránh đi, cũng đến là hắn lảng tránh, dựa vào cái gì là chúng ta nha. Đường nha liền cười, lắc đầu, cũng chưa nói cái gì. Tiếu dịch sinh từ phía sau đuổi kịp tới, đi ngang qua Đỗ Văn khi, cũng là có chút bất đắc dĩ lắt đầu, nói, người nhà người, đều đường tra người, còn như vậy mau mau tào táo. Đỗ Văn còn chưa nói lời nói. Hà lệ liền trước xét miệng, nói, này tính, cái gì hấp tấp? tam tư nói không phải lời nói thật sao. Có người như vậy đương lão sư sao, từ sớm đến tối nhìn cái gì đều không vừa mắt, cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, làm gì đều không chọn điểm nhi tật xấu ra tới đều khó chịu. Nói xong, liền lôi kéo đô văn đi rồi, vừa đi còn một bên cô ý giận dỗi dường như nói, đi, ta ra hai nhi đều, không cùng hắn đãi nơi này toàn, quan càng làm càng lớn, cái giá cũng càng thêm lớn. Ngày sau ta cái này sư huynh đều phải gọi hắn lấy ra tật xấu tới. Tiếu dịch sinh khí thẳng trừng mắt, nếu không phải ở cửa cung, lúc này sớm tiến lên vặn đánh nhau rồi. Cứ như vậy, hắn còn ở phía sau dầm chân, lược gân cổ lên hô, cũng không cần ngày sau, nhiều năm như vậy ta cho ngươi chọn tật xấu còn thiếu sao. Nhưng hữu dụng sao? Ngươi nhưng thật ra sửa a. Mục Thanh Hàn liền cười, nay thầy cho hai cái đi chung nhi đi, mắt thấy đường nha cùng Ngụy bên cũng không có gì quá nhiều giao lưu, chỉ lẫn nhau gật gật đầu sau đó liền một trước một sau thửa cố tiệu đi rồi tám phần là cảm thấy nơi này không phải nói chuyện chung ngồi muốn đổi cái địa phương tiếu dịch sinh liền thở dài rất có cảm khái nói hắn như vậy một lui lão sư đảo muốn tịch mịch nhất hiểu biết chính mình chỉ sợ còn phải là địch nhân hướng chi đường nha cùng ngụy uyên đó là cả đời địch nhân phỏng chừng trong lòng suy đối phương chuyện này so với chính mình lão bà hài tử đều kỹ càng tỉ mỉ nhiều nay liền giống vậy hai người chọi gà chơi chính hàm đâu mắt thấy liền phải phân ra thắng bại nhưng trong đó một cái đột nhiên không chơi, lóe đến hoảng là một phương diện, mấu chốt nhất chính là kia đến nhiều không kính a đã bắt đầu cảm thấy không kính đường nha giờ phút này đang cùng ngụy uyên ngồi ở một tòa quán trà ghế lô yên tĩnh không tiếng động. Nay tòa quán trà thu thập sạch sẽ, sau lưng lại có người lui tới đều là quan to hiển quý thượng đến trường quầy hạ tới cửa tiếp đại tiểu nhị, hợp với trung gian truyền lời chạy đường đều không phải giống nhau có ánh mắt mới vừa rồi đường nha cùng ngụy uyên một trước một sau. Nhưng sát sắc, sắc thật thật là một đạo nhi tới kinh chiếu ảnh nhi dừng ở những người này trong mắt, cả kinh bọn họ cả buổi chưa nói ra lời nói tới. Này, này tính nói như thế nào đâu? Ai có thể nghĩ vậy nhị vị gia sẽ một bàn ngồi đâu? Muốn mệnh chính là hai người trên mặt một cái tái một cái tường hòa, tựa hồ còn đều ẩn ẩn mang theo điểm nhi cười, thật sự cùng cái nhiều năm láo hữu dường như. Thật là muốn mệnh. Bọn họ hai người vào phòng sau, trưởng quầy lập tức liền phân phó tiểu nhị đem bên cạnh hai cái ghế lô cũng đều treo bài nhi. Hôm nay liền không được tiếp người. Đường Nha cùng Ngụy Uyên ngồi đối diện ước chừng 15 phút, trà đều tinh tế phẩm một trận, Đường Nha lúc này mới hơi hơi sốc mi mắt, rất hòa khí hỏi, "Này liền đi rồi?" Không lưu lạc. Ngụy Uyên lại cho chính mình đổ một ly, lại đem ấm trà miệng nhì hướng đối diện xoay hạ, thế nhưng là muốn thay đối phương cũng đảo một ly. Đường Nha đảo cũng không kiêng rẻ cái gì, lược túi túi người, giống đối đãi bằng hữu bình thường như vậy hư hư đỡ đỡ ly vách tường, liền tính là cảm tạ. Nói cũng kỳ quái. Ngày xưa hai người tuy rằng trên mặt nhìn nhò nhã lễ độ, nhưng ngầm ai mà không hận không thể ngươi ăn ta, ta ăn ngươi dương cùng bạc kiếm. Hiện giờ như vậy ngồi, thế nhưng một chút không có đã từng khẩn trương cảm, thả lòng thật sự. ngụy Nguyên thật dài thở hắt ra, vô vô đuổi thập phần cảm khái nói, lại đi phía trước đẩy mấy năm, nếu có người nói một ngày kia ngươi ta sẽ lại như vậy tình cảnh, nào dám tin đâu. Đường nha gật gật đầu, hiện nhiên cũng cảm thấy hai người tường ăn không có việc gì ngồi đối diện uống trà rất không thể tưởng tượng. Hai cái lao nhân, lại là trầm ổn quán, làm gì đều mau không đứng dậy, liền như vậy chầm gì gì uống trà, chầm gì gì nói chuyện, cuối cùng thế nhưng nói đến nhi nữ cùng hàng ngày lên rồi. Đường nhà 40 mới ra đầu lúc ấy nguyên phối liền không có, mấy năm nay cũng vẫn luôn chống không tục huyền, mà ngụy uyên lão thế lại còn thập phần ngạnh lãng, như vậy xem ra, nhưng thật ra so với hắn có phúc khí ngụy uyên liền nói chính mình sau này tính toán. Quê quan sân, khai một miếng đất, chính mình loại chút rau dưa ha ha cũng có thể dưỡng chút gà vịt. Đường nha liền cười cười, cũng không hư tình giả ý giữ lại. Tới rồi lúc này, ai đều biết Ngụy hiên sổ con vừa lên, liền rốt cuộc lưu không được. Không quan tâm lúc trước thượng cái này về hưu sổ con là tự nguyện vẫn là bị bắt, nữ ra không hối hận, này liền thành bắt đi ra ngoài thủy, không còn có thu hồi khả năng. Hai cái lao đầu nhi uống lên nửa ngày trà, bên ngoài trời đã tối rồi, từng người trong phủ phái ra tìm người vừa nghe này nhị vị ở một chỗ, cũng không dám tiến đều ở cửa bên ngoài thành thành thật thật dễ. Cuối cùng, Ngụy Uyên đứng lên, thế nhưng rất tự tại nói, "Phải đi, lúc này liền ngươi thành đi." Đường Nha gật gật đầu, "Thành." Lúc này lần đó, hai người ngồi cùng bàn làm điểm nhi cái gì, đây là đầu một hồi, phỏng trừng cũng là cuối cùng một hồi. Ngụy Uyên ha hả cười, để sau lưng xuống tay liền đi ra ngoài, Đường Nha mắt lạnh nhìn, bước đi, nhưng thật ra so ngày xưa nhẹ nhàng chút dường như. Đều tới rồi cửa, Ngụy Uyên rồi lại đột nhiên dừng lại, xoay người lại Một bộ nghị trăm lần cũng không ra bộ dáng, hỏi, bất quá ta còn là không lớn minh bạch, ta đến tuột cùng thua ở chỗ nào rồi? Nếu luận sư thừa, hai người đều không kém, ai cũng không dám nói ai nhất định mạnh hơn đối phương. Nếu luận tài hoa, cũng là chẳng phân biệt sàn sàn như nhau, kém bất quá một tí chi gian. Nếu luận tâm tư, vậy càng không cần phải nói, bằng không cũng sẽ không từ tuổi còn trẻ, vẫn luôn đều đến lúc này tóc mai như xương mới có cái kết quả. Nhưng Ngụy Huên suy nghĩ vài thiên, còn chính là tưởng không rõ Chính mình đến tuột cùng kém chỗ nào rồi. Đường Nha thực hiếm thấy sừng sốt, tựa hồ không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ như vậy trắng ra hỏi cái này dạng vấn đề. kia đầu Ngụy Vyên còn ở thực nghiêm túc thực kiên trì chờ. Đường Nha cũng thực nghiêm túc suy tư một lát, chậm rãi túm lên tay, kiên định nói, tâm. Này thiên hạ, phi một nhà chi thiên hạ, nếu ngươi trong mắt trong lòng chỉ trang như vậy vài người, thậm chí liền như vậy vài người đều tắc không dưới, kết cục từ ngay từ đầu liền chú định. Chương 127 Đảo mắt lại là một năm, năm nay Tết âm lịch thật sự cùng năm rồi bất ổn, Mục Thanh Hàn thành Thái Hú, mặc kệ đi đến chỗ nào đều có người trước mặt chạy sau a dun đính hót. Tết âm lịch tới gần, càng là xã giao cái không dứt, chính hắn trước liền không thắng này phiền. Khó khăn đánh giặc đã trở lại, trung gian nhiều ít hồi tìm được đường sống trong chỗ chết, hiện giờ chuyện gì nhi đều so ra kém lao bà hải tử dương ấm. Người một nhà tốt tốt đẹp đẹp vui vui vẻ vẻ sinh hoạt đâu, ai kiên nhẫn cùng các ngươi lá mặt lá trái. Còn có những cái đó cử tử các ngươi đóng cửa lại thành thành thật thật đọc sách, hoặc là cử cái văn hội cái gì đều không hảo sao, làm cái gì một hai phải hướng ta trước mặt tế đâu. Mấu chốt là các ngươi khảo lại không phải võ cử, chẳng lẽ ta còn có thể giúp được cái gì? Quả thực buồn cười. Vì thế trừ tịch trước nửa tháng, thái huy đại nhân liền trực tiếp giữ cửa ngoại phụ trách thu thiệp sọt triệt, ở trên cửa lớn treo láo đại một cái thẻ bài, trừng nửa người cao, cách một dặm mà đều có thể thấy rõ mặt trên biết không thấy khách. bởi vậy Những cái đó chân chính thân cận người gần nhất thức thời, không có quan trọng chuyện này sẽ không lại đây quấy rầy. thứ hai là người một nhà, liền tính thật tới cũng không có gì. Giữ lại những cái đó nửa sống nửa chín, hoặc là căn bản không quen biết, trước đã bị người gác cổng chặn lại. Liền cứ như vậy, người một nhà mới tính an an ổn ổn qua cái hảo năm. Tiết âm lịch trước, mục thanh huy toàn ra nhưng thật ra tới một chuyến, đầu một cái chính mắt thấy đệ đệ quả nhiên bình an không có việc gì, cũng liền an tâm rồi, nhị một cái, ra lần trước chuyện này lúc sau. Mục Thanh Huy tổng cảm thấy có chút thực xin lỗi cái này đệ đệ, hiện giờ tới một chuyến, nói khai, cũng liền giải khúc mắc. Hiện giờ mục gia buồn ra liền dư lại bọn họ như vậy hai cái đánh tiểu sống nương tựa lẫn nhau thân nhân, nếu lại bởi vì như vậy như vậy duyên cơ xa lạ, thật liền không cần sống. Đã trải qua một hồi lao ngục thai hương, Mục Thanh Huy nhìn càng trầm ổn càng cẩn thận, lần này tới tế năm cũng tương đương điệu thấp, năm lễ cũng không giống năm rồi dường như, như vậy rêu rao xa hoa, thu liệm rất nhiều lộ ở bên ngoài bất quá chút xiêm ý lẻ vải vóc già chi lưu đã từng hắn đam mê cái gì đá quý bồn hoa cổ chạm ngọc khắc tây dương đồ cổ vật trang trí lúc này hết thề không thấy đào vẫn là có không ít bạc đều đã trước tiên đổi thành ngân phiếu một cái hộp nhỏ dùng sức tắc, mấy chục vạn lượng đều không thành vấn đề mục gia phía trên trưởng bối đều tử tuyệt họ hàng xa gì đó cũng nhiều năm không hướng tới mục thanh hàng nguyên bản tính toán lưu mình tẩu chất nhì ở khai phong ăn tết rốt cuộc không lưu lại nếu ở trước kia Đệ đệ thế nhưng thành thái úy đại nhân, tiểu gì quang tông diệu tổ, mục thanh huy chính là tiền cũng không tránh cũng muốn cùng đệ đệ an tết ta, nhưng hôm nay, hắn vây vây tay, vân đạm phong khinh cười nói, nhìn ngươi bình an, ta và ngươi tẩu tử cũng liền an tâm rồi, ngươi như vậy tiền đồ, mẫu thân dưới suối vàng có biết cũng tất nhiên vui mừng, cũng không cần phi tệ ở một chỗ. Chỉ nói chính mình cùng mẫu thân, chút nào không đề cập tới chết đi mục lao ra, rất giống là căn bản không người này dường như. Đốn hạ, lại nói vào một chuyến đại lao, bên không nói, nhưng thật ra nhiều ít học xong điểm ý tứ. Kinh thành đại không dễ cuộc a, quan trưởng thủy thâm, ngươi tất nhiên cũng nội, ta liền không ở nơi này cho người quấy rầy. Còn nữa, tế nam còn có việc nhi, cũng ly không được người. Ngươi chất nhi mấy năm nay cũng học buôn bán, nơi nào có thể lười biếng? Hạ nhà tù loại sự tình này thật sự không coi là ngăn nắp, cho dù là bị oan uổng đâu, thường thường người ra tới lúc sau đều đối kia đoạn trải qua kiêng dè lên. Nhưng mục thanh huy rốt cuộc tính cá nhân việt. Thế nhưng thường xuyên hồi ức, không ngừng gõ, cảnh giác chính mình, cho nên trước mắt chính miệng nói ra cũng một chút không cảm thấy miễn cưỡng. Thấy hắn chủ ý đã định, Mục Thanh Hàn cũng không bắt buộc, chỉ là lại cố gắng Mục thực vài câu, lại hỏi một cái khác chất nhi tính toán làm sao bây giờ. Hai cái nhi từ đâu, thả đều là con vợ cả, hiện giờ một cái đã chính thức bắt đầu tiếp nhận sinh ý, dư lại chẳng lẽ ngày sau còn muốn kinh thương. Thấy đệ đệ chủ động nói lên cái này, Mục Thanh Huy cũng biết rốt cuộc là thân nhân, không trách chính mình là liên lụy. Lập tức cười cười, nói, ta dự bị đầu xuân liền cho hắn thỉnh cái sư phụ vỡ lòng, quay đầu lại nhìn một cái nộ tính, nếu đọc đến hảo, đáng tin tuệ, không nói được còn phải đưa đến này đầu nhi tới phiền toái ngươi cùng đệ muội Nếu thật sự không phải kia khối liêu, cũng không cần cưỡng cầu. Ngươi cả đời này, chỉ cần chịu hạ công phu, làm điểm nhi cái gì nuôi sống không được chính mình đâu. Kỳ thật thật muốn lại nói tiếp, đương nhiên là làm quân hảo, dân không cùng quân đấu, vì cái gì? Đấu không dậy nổi. Lúc trước mục gia hiệu buôn cỡ nào uy phong bát diện à, xa gần nổi tiếng, nghiêm nhiên thổ hoàng đế giống nhau. Nhưng mục Thanh Hàn mới vừa vừa đi bên ngoài đánh giặc, nhân gia tùy tùy tiện tiện tìm cái lấy cớ, nói hạ ngục liền hạ ngục, ngày thường xưng huynh gọi đệ quan nhi nhóm nơi nào còn có chức kia muốn bạc thời điểm lanh lẹ kính nhi, sớm con mẹ nó tránh ôn dịch dường như một tổ hong chuẩn rồi, hắn thật sự một chút phản kháng dư lực đều không có. Đều biết ngươi hoan uổng, nhưng thượng chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Nếu không phải thông gia trưởng nghĩa, kia một hồi liền hoàn toàn tử tuyệt, chờ đệ đệ trở về, này đương ca ca mộ phần thảo đều có thể có một người rất cao. từ kia khởi, mục thanh huy lập tức liền tưởng khai, tuy rằng nên tranh đến vẫn là đến tranh đi, rốt cuộc không trước kia chấp nhất, cũng là từ lúc ấy khởi, hắn thiệt tình cảm kích nổi lên đỗ gia, cảm thấy này thông gia thật là đủ ý tứ, kia đệ tức phụ thời điểm mấu chốt cũng chịu được được. nếu cảm kích, phải có sở tỏ vẻ, bất quá mục thanh huy cũng biết đỗ gia gia tới vị này cô nãi nãi tính tình hiếu thắng cũng có bản lĩnh, nguyên so giống nhau đàn ông đều có thể vì, cũng không dám chính diện tặng lễ, chỉ sợ biến khéo thành vụng. Cho nên liền tăng thêm cấp đỗ hạ cùng vương thị, chỉ nói hiếu kính lao ra tử lao thái thái, lại hận không thể đem mao mao trở thành chính mình nhi tử như vậy đâu. Lúc này đưa năm lễ bên trong, hận không thể hơn phân nửa đều là cho vật nhỏ này, thả đều là hảo ý đầu. Phần 182. Hắn cũng là suy nghĩ chu toàn, đỗ hạ cùng mục thanh hàn thấy quả nhiên không hảo trở về lui. Nếu là cho đại nhân Không cần cũng liền từ bỏ, nhưng này cấp hải tử. Thà vẫn là như vậy ngụ ý, nơi nào hảo từ chối đâu. Nam nhân ở một bên nói, Đô Hà liền lôi kéo thương thị ở phòng trong ấm trên giường đất nói tư mật lời nói. Nàng thấy lúc này thương thị sắc mặt hồng nhuận, nét mặt tỏa sáng, liền hai con mắt đều có năm rồi sáng láng thần thái, liền ra bên ngoài nhìn liếc mắt một cái, cười nói, lại hảo. Tướng tử tâm sinh, người này nột, quá đến được không, thoải mái không thoải mái, không cần minh hỏi, nhìn xem thể diện, nhìn một cái ánh mắt liền cái gì đều minh bạch này đó đều không lừa được người thương thị có chút ngượng ngùng hiếm thấy có chút ngượng ngùng chỉ hàm hồ nói cái gì được không lão phu lão thê liền như vậy chấp và quả bái đốn hạ lại nhịn không được oán giận nói nói cũng quái nhân gia hạ nhà tù trừ bỏ cùng không có hôn nhi dường như hắn nhưng thật ra tường hay cũng coi như nhờ họa được phúc sớm biết như thế nên đi sớm đỗ hà nghe được trợn mắt há hốc mồm thầm nghĩ chuyện này nhân gia trốn đều không kịp đâu ngài khen ngượng còn ngại đi chợm. Ngại như vậy thông khoái, đại ca biết không? Tuy là hoán giận nói, nhưng Đỗ Hà xem thương thị lời trong lời ngoài đều lộ ra một cổ nhàn nhạt không khí vui mừng, liền biết nàng đối hiện giờ sinh hoạt rất hưởng thụ, cũng liền không nhiều lắm miệng. Thật muốn lại nói tiếp, Đỗ Hà chính mình là tuyệt đối không tiếp thu được hôn nội xuất quỹ, nhưng mỗi người có mỗi người duyên pháp, nếu nhân ra trước mắt lại hảo, nàng cái này người ngoài cuộc cũng không thể trở lên đi tích cốc sai nhân ra hỏa ly không phải. Chính mình nhận tử chính mình quá. Đây là như người uống nước gấm lạnh tự biết, người khác ai cũng không làm chủ được. Thả hãy chờ xem. Thấy Lỗ hà hình dáng, thương thị ngược lại cười, lại hơi có chút cảm khái nói, hảo mội tử, ta không niệm quá cái gì thư, nói chuyện thô chút, nhưng lại là thiệt tình lời nói. Hiện tại ta cùng đại ca ngươi cũng đều tuổi không lớn, cả đời thả trường đâu, nơi nào có thể đều như trước kia như vậy xuôi gió xuôi nước. Cách luôn nói rất đúng, có hại chính là chiếm tiện nghi, khá vậy đến chú ý khi nào ăn không phải. Nếu là lại quá mấy năm, không nói được phải tái cái đại kẽ ngã, chớ nói bồi đi vào gia nghiệp, mệnh có ở đây không còn hai nói đi. Lần này chúng ta nhìn tuy rằng là đáng thương vô cùng, nhưng rốt cuộc nhớ rõ giao hấn, về sau cũng có thể chính mình đề phòng, như vậy tưởng tượng, chẳng phải là chuyện tốt. Người nói có phải hay không? Đỗ Hà một bên nghe, một bên tinh tế cân nhắc, cuối cùng liền thiệt tình thực lòng cười nói, quả nhiên họa kia biết đâu sau này lại là Phúc, Phúc kia biết đâu chính là mầm thai họa. Chuyện tốt chuyện xấu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thấy thế nào đi. tẩu tử cũng là trải qua mưa gió người, tưởng càng thêm thâm, liền ta nghe xong đều cảm thấy thụ giáo đâu. Thương thị nghe xong nhất thời che mặt, cười cái không được, lại nói, mau đừng lại nói này đó lời hay, ta cùng ca ca ngươi khó khăn sửa hảo chút, thu liễm, các ngươi lại như vậy một khen, chưa chừng lại nếu không biết trời cao đất rộng đi lên. Hai người nói giỡn một hồi, đỗ hà lại hỏi trong nhà mua bán, không tự giác nói đến phía nam đội tàu chuyện này thượng. Lại hỏi cái kia bối chủ phản đồ bắt được không có, sưởng đóng tàu nhưng đoạt lại chưa từng. Chuyện này Mục Thanh Huy không đối người ngoài nói, nhưng đối này duy nhất thân đệ đệ lại không gạt, cho nên đỗ Hà cũng sẽ biết. Thương thị đảo không lớn sốt ruột, chỉ nhàn nhạt nói, người sớm bắt được, cũng đuổi rồi, bất quá sưởng đóng tàu rốt cuộc là lấy không trở lại. Đáng thương hắn khủng có tà tâm, tặc gan lại không đủ, bán tiền cũng không dám hoa, lại kêu chúng ta cầm trở về, hơn nữa từ nhà hắn sao ra tới, cũng coi như bình hết nợ thấy nàng chút nào không đề cập tới cập về sau xưởng đóng tàu tính toán độ hà mơ hồ minh bạch cái gì liền không hỏi lại hiện giờ hải vận lợi nhuận kết sụt tin nhi sớm đã chuyên khắp triều đình đều coi trọng vô cùng cha càng thêm nghiêm khắc lại có rất nhiều hạn chế nghe nói mấy năm nay còn tính toán thành lập quan doanh hải vận cục chỉ là thánh nhân bị bệnh mới tạm thời mắc cạn nếu căn nhi ở phía bắc mục gia phía dưới còn vượt hai cái xưởng đóng tàu đó là dân gian không có gì quan trọng chẳng lẽ phía trên người liền nhìn không ra manh mối Nhật tử lâu rồi, vạn nhất lại đến cái hoàng thái tử cái loại này đỏ mắt đâu. Chi bằng chém một nửa nhi đi, cũng điệu thấp chút, vững chắc chút. Đại niên 29 buổi tối cung yến, đây là ân điển, cũng là bị tội. Mỗi năm lưu kinh ngũ phẩm cập trở lên quan viên như vô khuyết điểm, nhưng hề ra quyến cùng vào cung dự tiệc. Năm rồi giống nhau là như vậy làm. Đứng đắn quan viên hơn nữa hoàng thân quốc thích gì đó, tính xuống dưới liền hơn trăm hào, lại tính nhà trên quyến, còn có hầu hạ người, lại đến long trọng lại thể diện trong điện căn bản ngồi không khai, cho nên giống nhau đều là tam phẩm cập trở lên quan viên cùng trong hoàng thất người ở trong điện, còn lại dọc theo liền hành lang một hàng bài khai, lại sau này rất có thể liền phải tệ đến chỉ có tứ phía tường vây, trên đầu đầu không có phiến ngói che đậy điện tiền trên đất bằng đi. Tháng chạp 29, vẫn là buổi tối dạ yến, quả thực là ngôn ngữ hình dung không ra lãnh, có đôi khi không gặp may mắn, còn có thể đuổi kịp hạ tuyết. đáng thương kia rất nhiều râu tóc bạc trắng lão đại nhân lão phu nhân, lúc này đều phải chết căng. Thường thường cả đêm là có thể đông lạnh rất nửa cái mạng, nhưng ra đi lúc sau còn không dám quang minh chính đại thỉnh đại phu, bằng không cho người ta nhìn thấy, một quyển sổ con tham đi lên, vậy xong rồi. Thế nào, hoàng ân mênh ngông quần quận thỉnh ngươi đi vào dự tiệc, bên này nhi ngã đầu ngươi liền bị bệnh, là ghét bỏ thánh nhân đâu sao. Liền tính thánh nhân rộng lượng, nhưng đời này con đường làm quan trên cơ bản liền đến nơi này, không có khả năng lại có cái gì bay lên không gian cùng khả năng. Mục thanh hàn mới vào triều đình trước quan liền không thấp, Thánh nhân cũng coi trọng, đầu một năm phải ân điển bà cung, cũng chính là phía sau bên ngoài đánh giặc kia hai năm, đồ hà đi theo vắng họ, mà khi thật một chút đều không tiếc lối. Tiếp nhất, một đám ngày thường uy phong bắt diện người chim cút dường như tệ ở một chỗ, liền tính mỗi trương án tử tả hữu đều có chậu than cũng không được việc, nơi nào còn có ngày xưa đối trọi gây gắt kính nhi, chỉ đương một hồi anh em cùng cảnh mộ đi. Một cái hai cái đông lạnh đến chốc mũi nhi đều đỏ bừng, đón gió lạnh ăn lanh đồ ăn, liền đông tuyết uống lanh rượu Thật không biết đây là lòng lận đâu, vẫn là thánh nhân muốn mượn cơ hội phát phát này một năm xuống dưới hoàn khí. Còn không thể quang ăn uống, đến xa giao, không quan tâm bên người ngồi chính là ngày thường có quen hay không, thánh nhân ở phía trên nhìn đâu, đều đến không lời nói tìm nói, nhưng lại lánh lại đói, lại sợ ăn cái gì thời điểm thánh nhân đột nhiên hỏi ngươi lời nói, thật đúng là không dám ăn, cho nên thường thường nói chuyện phiếm cũng là dâu ông nọ cắm cầm bà kia hạt liêu. Cái này nói nguyện trước nhà ta mới vừa thêm cái tôn tử, bạch béo. Cái kia nói tiếp nói như thế nào nhìn vương đại nhân dâu lên cắt cắt, ngươi nhìn phía dưới đều dính lên đồ ăn canh. liên cứ như vậy, thế nhưng thật có thể liêu đi xuống, còn đều trên mặt mang cười. Cho nên tiến thắng chạm, phía dưới người đem hai cái chủ tử lễ phục nhảy ra tới kiểm tra, độ hà liền bắt đầu sầu, tâm mệt. xuyên môn thời điểm, hà gia liền nói, ngươi sợ cái gì? Thật đi ra tức, năm nay các ngươi có thể ở trong điện đầu, ấm áp đâu? Nói chưa dứt lời, vừa nói độ hà liền khổ mặt, liền nói ngay. Còn không bằng ở bên ngoài chịu tội đâu Liên thánh nhân hiện giờ thân thể Đỉnh thiên chính là ra tới nói câu trường hợp Lời nói phải trở về tinh dưỡng Còn không được hoàng thái tử lo liệu a. Đã có thể hoàng thái tử người kia Ai không biết hiện giờ đã bị mục thanh hàn Đắc tội đã chết Muốn cùng như vậy ở một cái trong phòng ngồi cả đêm Ngắm lại liền cảm thấy cả người ngương ấy Hà Gia vừa nghe Cũng gật gật đầu Nói cũng không phải là sao Thận hành tại võ tướng bên trong vị trí cao Càng thêm muốn dựa trước Chính là lý lẽ này Đỗ Hà thở dài, lại rất hâm mộ nhìn nhìn nàng bụng, nói, ngươi cũng là vừa vặn đứa nhỏ này săn sóc đâu. Trước mắt Hà gia có thai trong người, liền báo đi lên, trong cung đầu cũng không hảo lan lột, đặc biệt cho phép đỗ Văn cùng nàng phu thê hai người đều không cần vào cung, lúc ấy đỗ Văn thật là đầu một hồi như vậy thành tâm thành ý cảm tạ ơn. Vốn định tốt xấu đem tức phụ lưu tại trong nhà, nào biết gặp được loại này không tiêu tiền là có thể lấy lòng chuyện này, Hoàng Thái tử thật đúng là không hồ đồ, lập tức liền chuẩn hai cái. Tưởng cũng là, tiết nhất, vốn chính là nên cả nhà đoàn viên nhật tử, nhân gia tức phụ lại hoài hài tử, không đạo lý kêu nam nhân cô đơn trước bóng vào cùng, dư lại mẹ con hai làm trở, đơn giản liền đều đừng tới đi. Tháng chạp 25 ngày đó, lư Chiêu cùng bảng Tú Ngọc cũng lại đây đi lại. Cũng không biết có phải hay không suy nghĩ nhiều, mới vừa vừa thấy mặt Đỗ Hà liền cảm thấy bảng Tú Ngọc dường như có tâm sự giống nhau, ngay cả lư Chiêu ý cười cũng không bằng năm rồi thư lãng. Bất quá tưởng cũng là, nay đầu đánh thắng trận. Thả ăn tết lại muốn ăn mừng, nhưng phía nam còn không có chân ai lạc định, nhân gia cha còn sinh tử chưa biết, nơi nào vui mừng lên. Mục thanh hàn lôi kéo Lư Chiêu đi đằng trước uống rượu đi, Đỗ Hà liền cùng bảng Tú Ngọc một khối hướng trong phòng đi, dựa vào lò sưởi nói chuyện. Bảng Tú Ngọc hướng mọi nơi nhìn vài lần, khô cằn cười vài tiếng, liền hỏi, như thế nào không gặp mau Mao? Đỗ Hà liền nói, ta nương tưởng hắn, đã nhiều ngày kêu lên đi chơi. Bảng Tú Ngọc nga thanh, liền không mở miệng. Nàng tính cách sáng sủa. Tâm tư cũng không lớn tinh tế, là cái tảng không được lời nói, Đỗ Hà nhìn không đi xuống, liền lôi kéo tay nàng nói, đại tỷ hai ta ai cùng ai. Tuy không phải một cái nương sinh, nhưng ở chung cũng là đảo tim đảo phổi, bao nhiêu năm trôi qua cùng thần cũng không kém cái gì, có chuyện ngươi cứ việc chỉ nói, cùng ta kiêng kỵ cái gì đâu. Đỗ Hà vừa khởi đầu, liền thấy bảng tú ngọc sắc mặt xoát thay đổi. Nàng trở tay bắt lấy Đỗ Hà, một chương miệng, trong thanh âm thế nhưng hơi hơi đánh run, muội tử ta thật là sợ nha, cái này đỗ hà là thật sự ngây dại, liều mạng đại nương cũng sẽ sợ. bang tú ngọc đánh tiểu ở quân doanh bên trong lớn lên, đó là hai quân đánh với sung phong trường hợp cũng là kiến thức quá, kia chờ huyết nhục mơ hồ tình cảnh đều không cảm thấy sợ, hiện giờ tại đây khai phong bên trong thành, lại có chuyện gì có thể đem nàng dọa thành dáng vẻ này? đỗ hà vội ôm nàng an ủi vài câu, lại gọi người bưng nóng hầm hập đậu đỏ trẻ cho nàng uống, lúc này mới tốt xấu bình tĩnh chút. bang tú ngọc liền nói. Ta biết tự mình đầu vóc không lớn đủ sự, nhưng ta cũng không phải ngốc tử, ta sẽ xem nha. Ngươi cũng là biết đến, đại ca ngươi vẫn luôn muốn đi phía nam, chẳng sợ chính là lão nhân gia không có đâu, tốt xấu sống gặp người chết thấy thì. Nhưng thái tử không chuẩn A, thánh nhân lại thành dáng vẻ kia, nơi nào thấy được đến. Ban đầu hắn chỉ là uống rượu, nay đảo cũng thế, sau lại ta liền cảm thấy không thích hợp. Đại ca ngươi người này, nghĩ sao nói vậy, không lớn nhận người đã thấy, thân phận cũng mẫn cảm, tới khai phong ngần ấy năm tổng cộng mới có thể cùng vài người nói chuyện được. Nhưng từ tháng trước khởi, hắn liền thường xuyên hướng trong thành tới, luôn là say khớp ra đi, ngẫu nhiên hỏi cùng ai uống rượu, có phải hay không yêu cầu thỉnh về tới, hắn cũng không nói. Nói tới đây, chính là Đỗ Hà cũng cảm thấy không thích hợp, bàng tú ngọc càng là đỏ hốc mắt, hai tay bắt đầu run run. Hai chúng ta cũng là lẫn nhau lây lại đây, ai trí giao hảo hưu ai chưa thấy qua. Hắn khi nào giấu giếm được ta? Lại có cái gì hảo giấu giếm? Đỗ hả tay cũng bắt đầu run lên. Mắt thấy liền phải ăn tết, mà cách ngôn liền nói ngao đến qua mùa đông, chịu không nổi xuân, ai biết thánh nhân có thể đỉnh đến khi nào. Cố tình đến lúc này còn không lập chữ quân, hoàng thái tử cùng nhị hoàng tử đều phải cấp điên rồi. Đến lúc đó thánh nhân một khi buông tay tay đi, nhưng không được thiên hạ đại loạn. Bên này hai nữ nhân đã bắt đầu sợ, kia đầu trong thư phòng mục thanh hàn giữ cửa một quan, têu A đường cùng trường kinh dẫn người từ sân bên ngoài liền bắt đầu thủ, không gỡ gọi ai cũng không được tiến. Không đợi ngồi xuống, Mục Thanh Hàn liền nhìn chầm chầm Lưu Chiêu, nói, huynh trưởng, hiện giờ ta còn có thể kêu ngươi một tiếng huynh trưởng, nhưng ngươi nếu không dừng cường trước bờ vực, sang năm ta cũng chỉ có thể cho ngươi dân hương. Lưu Chiêu thân mình cứng đờ, thế nhưng không phản bác, chỉ là cười khổ nói, không nghĩ tới chúng ta đều cách xa như vậy, thế nhưng vẫn là không giấu giếm được ngươi. Đốn hạ lại có chút hậu chi hậu giác gật gật đầu, nói, đúng rồi, cũng là ta hồ đồ, ngươi trưởng quản cấm quân. Cái gì gió thổi cỏ lay có thể giấu giếm được ngươi đâu." Nghe hắn chính miệng thừa nhận cùng đơn thuần chính mình suy đoán cảm giác thật là hoàn toàn không giống nhau, Mục Thanh Hàn lập tức đem mày đều ninh đi lên, cố nén tức giận nói, "Ngươi đây là bức vua thoái vị tạo phản, minh bạch sao? Là muốn liên lụy toàn bộ tri tộc." Mục Thanh Hàn xưa nay tin tưởng chính mình trực giác, từ khi kia sẽ cảm thấy không lớn đối sau liền vẫn luôn kêu Trường Kinh dẫn người âm thầm nhìn chằm chằm, sau đó kinh ngạc phát hiện lừa chiêu thế nhưng bắt đầu cùng nhị hoàng tử lui tới, hai người ở trong tối thu nạp cấm quân, Lưung lư ung lư lão tướng quân căn cứ ở phía nam không giả, nhưng đại lộc triều cấm quân xưa nay là căn cứ binh không biết đem, đem không biết binh nguyên tắc, ba năm một hồi cả nước các nơi thay phiên đóng giữ, cho nên cấm quân bên trong cũng có tương đương một bộ phận đã từng ở lư tướng quân cùng bảng tướng quân thủ hạ đái quá, chịu quá bọn họ ân huệ. phía trước phía nam báo nguy, hoàng thái tử mượn đao giết người, vì chính mình ngăn chặn hậu hoạn cách làm đã kêu rất nhiều người bất mãn, lúc này lại có lư chiêu thao ngộ. Một khi hắn tử giữa liên lạc, bao nhiêu người cùng hưởng ứng. Ta nơi nào còn có chi tộc. Lưu chiêu mặt lập tức liền đỏ lên, Thái Dương gân xanh nhảy nhảy thẳng nhảy, trong ánh mắt cơ hồ muốn chạy suất huyết tới, phụ tộc, mâu tộc, thê tộc, chúng ta hai cái trong nhà người đều tiêu triều đỉnh làm điện toàn, nơi nào còn dùng đến bọn họ tới sát. Nói, hắn lại nắm chặt nắm tay đứng lên, dùng tay hung hăng chỉ vào phía bắc, nói, biên quan báo nguy, hắn biết rõ nam phòng tiến hư không, lại vẫn kéo một đêm mới hạ chỉ. Một đêm A, nhiều ít ba cánh cùng tướng sĩ liền rốt cuộc không mở ra được mắt. Ta đã trở về, muốn đi phía nam nhìn xem, chẳng sợ chính là đã chết đâu, nhưng hắn càng không kêu ta đi. Là lo lắng ta sao? Là lo lắng ta đi, bàng gia cùng lư gia cũng bộ thấy ta lúc sau nổi lên phản tâm. Liên như vậy kéo A kéo, hiện giờ kêu ta đi ta cũng không cần đi, còn đi làm gì nha, A. Sợ là thi thể đều hông gió. lư chiêu nói nói liền nhịn không được rớt nước mắt, hắn cố nén không khóc ra tiếng. Nhưng càng là loại này áp lực khắc pháp, càng cứ gọi người khó chịu. Mục Thanh Hàn biết, lấy lưu chiêu tính tình, nếu là ra chuyện lớn như vậy còn thờ ơ nói, ngược lại kỳ quái. Nhưng, nhưng đây là tạo phản A. Hoàng Thái Tử tuy rằng một đề cập đến thuế ruộng chuyện này thượng liền tính toán chi ly, không lớn đáng tin cậy, lớn nhỏ tật xấu một đồng lớn, nhưng bên chuyện này vẫn là rất không khéo, bằng không cũng không có khả năng ngần ấy năm không nhà ngoại chi viện còn có thể cùng mấy cái đệ đệ đánh nhau lôi đài, hiện giờ càng một chút chiếm thượng phong. Nhị hoàng tử cùng Lưu Chiêu trong ngoài liên kết, trên dưới liên lạc, nhìn bất động thanh sắc, nhưng nếu chính mình có thể nhìn ra tới, hoàng thái tử kia đầu thật sự một chút tiếng gió không đến sao. Nếu là tương kế tự kế, đến lúc đó nhưng chính là thỉnh quân nhập úng, bắt cả người lẫn tang vật trảo cái hiện hành, Lưu Chiêu liền một chút mạng sống khả năng cũng chưa. Nếu thất bại, tự nhiên không cần phải nói, liền tính may mắn thành công, nhị hoàng tử đăng cơ, Lưu Chiêu tất nhiên cũng sẽ không hiếm lạ này tòng long chi công nhưng nhị hoàng tử sẽ phóng như vậy một cái méo chính mình hắc liêu, nhược điểm người bình yên rời đi sao? quả thật, sử thượng nhiều có sử dụng âm mưu dương mưu mưu triều xoan vị đế vương, thậm chí thập phần tài đức sáng suốt, nhưng một cái mưu phản liền cũng đủ đưa bọn họ cả đời làm ra công hiến toàn bộ mặt sát, như thế nào tẩy đều tẩy không rõ. đến lúc đó lưu chiêu làm phản tắc chí nhất, có thể có cái gì hảo thanh danh? mục thanh hàn liền khuyên bảo, lư tướng quân cả đời không có vết nhơ, quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính. Ngươi liền nhẫn tâm hỏng rồi lư ra thanh danh. Thanh danh thanh danh, thanh danh có cái dám dùng. Lư Chiêu có chút mất khống chế hết lớn, cha ta cả đời cẩn trọng, biết rõ thánh nhân nghi kỵ, lấy hắn đương chồng, cửa khẩu sai sử, cũng vẫn là chịu thương chịu khó, nhưng ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem á thần hành, đến cuối cùng hắn được cái gì? Phí công môi dưỡng ta như vậy đứa con trai, liền cho hắn nhặt sắc đều không thể đủ. Ta chính là không phục, ta chính là khí bất quá, ta không thể chịu đựng thái tử có nhỏ tí tẹo khả năng kế vị. Lưu Chiêu nghiến răng nghiến lợi nói, nước mắt ở vặn vẹo gương mặt mặt trên tùy ý chảy xuôi, nhã quan cắn đến khanh khách vang. Nhà bọn họ người giết ta lão tử, ta liền bọn họ nhi tử lão tử cùng nhau sát. Chương 128. Nếu ta nói, bá phụ còn sống đâu. Lời này vừa nói ra, Lưu Chiêu lập tức sững sờ ở tại chỗ, bất quá chợt liền bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, Khô cằn nói, "Thận hành, ta biết ngươi là tốt với ta, cũng không cần." Mục Thanh Hàn đánh gậy hắn nói, nói này đều không phải là là kế hòa bình, ta cũng không phải muốn thiên ngươi. Trên thực tế sớm tại triều đình được đến phía nam rối loạn tin tức lúc sau, sư công xem thái tử cùng thánh nhân ý tứ cũng không tính toán tức khắc cứu viện, liền đoán ra vài phần, lập tức lén lút tống cổ người đi. Nhân muốn tránh thay mắt của người, chỉ phái 10 cái tâm phúc, với đại cục xoay chuyển vô vọng, nhưng lại miễn cưỡng có thể giữ được bá phụ cùng bảng tướng quân bình an. Theo hắn nói, lư chiêu trong ánh mắt dần dần thả ra quang tới, hô hấp cũng càng ngày càng nặng. Hắn rốt cuộc nhịn không được, gắt gao bắt lấy mục Thanh Hàn tay, vội vàng hỏi nói, "Lời này thật sự?" "Cha ta còn sống?" Mục Thanh Hàn cũng không giấu hắn, chỉ ăn ngay nói thật, "Ngươi cũng biết chiến sự cùng nhau, thông tin đoạn tuyệt, ước chừng hai tháng trước phía Nam còn có thể chuyển quay lại tới tin tức, nói hai vị tướng quân tuy bị vết thương nhẹ, tạm thời tánh mạng không ngại, nhưng sau lại liền chặt đứt liên lạc." Thời gian chiến tranh thông tin vốn là gian nan, huống hồ đường nha làm chuyện này lại không hảo trừng dương, cần phải điệu thấp hành sự, càng thêm khó càng thêm khó hắn cũng đã có hơn 2 tháng chưa từng thu được tân tin tức. quả thật, mục thanh Hàn từ đấy lòng hy vọng có thể sử dụng tin tức này đổi lấy lư chiêu thu tay lại, khá vậy không muốn lừa gạt với hắn. bởi vì hiện giờ đại gia sát thật không biết lư ung lư lão tướng quân chết sống, nếu là tồn tại tự nhiên hảo, nhưng nếu là thật sự có bất chắc gì, tự cấp lư chiêu hy vọng lúc sau, chẳng phải là lại cho hắn thật mạnh một kích, đến lúc đó thật liền không sống nổi. thấy lư chiêu cả người đều lâm vào chưa từng có dây dỗi trùng, mục thanh hằng lại nói. Tuy rằng chỉ đi 10 cái người, nhưng các võ nghệ tinh vi, trung thành và tận tâm. Còn nữa hai vị lão tướng quân bên người tất nhiên cũng có thân bình, sau lại lại có các nơi viện quân, mặc dù không đến tin tức, còn sống khả năng tính vẫn là rất lớn. Nghe hắn nói như vậy, lưu Tiêu trong lòng thiên bình cũng tùy theo nghiêng. Đúng vậy, phụ thân thân kinh bắt chiến, nơi nào dễ dàng như vậy đã bị hoa nhân hại. Hắn còn sống, nhất định còn sống. Thấy hắn thần sắc dần dần hòa hoãn. Mục thanh hàng trong lòng tảng đá lớn cũng có hơn phân nửa rơi xuống đất, vội đệ một chén trà nóng cho hắn, lúc này mới nói, theo lý thuyết, chuyện này sớm nên cùng ngươi giảng, nhưng gần nhất chúng ta cũng không lớn xác định kết quả như thế nào. Thứ hai, các ngươi dù sao cũng là cốt nhục trí thân, ngươi cùng tẩu tử lại là quang minh lỗi lạc người, trong lòng tảng không được, vạn nhất lộ chân tướng, lao tướng quân cũng thật liền hiểm. Phần 183 Lưu chiêu tiếp trà, cũng mặc kệ còn năm miệng, chỉ một hơi buồn đi xuống, nói Nơi nào có thể trách ngươi? Ngươi còn không phải cùng ta một đạo bên ngoài đánh giặc, cũng bất quá sớm mấy ngày biết thôi. Tam tư cũng sẽ không hại ta, tóm lại suy xét chu toàn chút. Mặc kệ cha ta sống hay chết, đường các lão ân tình này, ta luôn là phải nhớ. Đường nha vì cái gì sẽ ra tay cứu giúp? Quả thật có không đành lòng ngồi xem anh hùng mạt lộ duyên cớ, khả năng như vậy trước tiên ra tay, chưa chắc không có chính mình này hai cái huynh đệ thể diện ở bên trong. Lúc này hắn thực sự tâm loạn như ma. Một phương diện cảm thấy phụ thân còn trên đời khả năng tính cực đại, có chút an ủi, về phương diện khác đối thánh nhân cùng Hoàng Thái tử thù hận như cũ khắc sâu. Mặc dù phụ thân còn sống, nhưng hắn lao nhân ra cả đời vì nước, đối đáy ngoại địch trước sau kiên trì không lùi, không hàng, không trốn, lúc trước tình thế kiểu gì hung hiểm, cũng tất nhiên chịu nhiều đau khổ. Bọn họ phụ tử hai người nhiều năm không thấy, hiện giờ hai bên phấn đấu quên mình, lại đổi lấy như thế đối đáy, đều hắn trong lòng như thế nào không hận. Trung quân, Trung quân! chung lại là cái gì quân? Hắn Lư Chiêu không phải ngu chung người, mặc dù tồn tại cũng là đường các lao công lao, không làm phía trên người chuyện gì. Hắn nhìn chằm chằm trong tay đã uống không chung trà yên lặng vô ngữ, cũng không biết trải qua bao lâu, thình lình nghe răng rắc một tiếng, lại là sinh sôi đem chung trà bốc nát. Sắc bén đồ sứ mảnh nhỏ thật sâu đâm vào hắn bàn tay, tức khắc máu tươi rạng rụa, theo khe hở ngón tay xoạch xoạch rơi xuống trên mặt đất, điểm điểm đỏ thắm như hoa mai. Mục Thanh Hàn ngẩn ra, chợt dương giọng gọi người. Lấy kim sang dược cùng rượu thuốc tới. lư chiêu cũng không ngăn lại, cũng không nói lời nào, vẫn còn là ngu si, giống như tượng đất giống nhau. hôm thuốc lấy tới lúc sau, mục thanh hẳn cũng không gọi người tiến vào, chính mình tự mình động thủ. Trước thế hắn rửa sạch miệng vết thương, xóa toai cha, sau đó mới thượng dược, dùng băng gạc băng bó. Trước kia hắn xác thật sẽ không làm này đó, nhưng không quan tâm là nhà ai đại thiếu gia, mặc hắn bên ngoài đánh thượng 2 năm trượng, chịu thượng vô số thương, cơ bản bị thương cũng đều không cần chuyên môn tìm đại phu Ngươi này lại là tội gì? Mục Thanh Hàn thở dài. Lư Chiêu lúc này mới như mộng mới tỉnh, cười khổ vài tiếng, ngửa đầu dựa vào trên tường, đờ đẫn nói, thận hành á thận hành, hiện giờ ta là cưỡi lên lưng còn khó leo xuống. Mặc dù phụ thân còn sống lại như thế nào? Hiện giờ hắn sớm đã thượng nhị hoàng tử tạc thuyền, cái gì nhược điểm đều kêu hắn nắm, như thế nào hạ tới? Mục Thanh Hàn trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, thật cũng không phải không có biện pháp. Lư Chiêu không tiếng động nhìn qua, liền nghe hắn tiếp tục nói không bằng tương kế tự kế. Tháng chạp 28 sáng sớm, mới vừa mở cửa thành không lâu, Ngụy Trang thành bán người bán hàng rong lưu chiêu liền vội vàng vào thành, gõ vang lên Thái Úy phủ cửa sau. Tuy là phía trước đã cùng Mục Thanh Hàn thương nghị hảo đối sách, giờ phút này hắn trên mặt lại hoàn toàn không thấy chững tĩnh, đêm qua giờ tí vừa qua khỏi, thánh nhân qua đời. Nhiên Hoàng thái tử giữ kín không nói ra, ý muốn ở cung yến phía trên trực tiếp đăng cơ. Này tác tin tức có thể nói long trời lở đất, Mục Thanh Hàn trực tiếp liền đứng lên, Thanh Âm nhịn không được run nhẹ nhẹ, truy vấn nói: "Có thể tin được không? Có thể hay không là hoàng thái tử cảm thấy được nhị hoàng tử ý đồ, chuẩn bị thỉnh quân nhập úng?" Tuyệt đối đáng tin cậy. Lưu Chiêu hơi hơi thở hổn hển khẩu khí nói: "Nhị hoàng tử tâm phúc trộm đưa tin cùng ta, thái tử tất nhiên sẽ giả truyền di chiếu, hắn muốn bức vua thoái vị." Mục Thanh Hàn nháy mắt minh bạch lời này ý tứ. Chuyện tới hiện giờ, thành bại chỉ ở trong nháy mắt, đến lúc đó mặc kệ hoàng thái tử lấy ra di chiếu là thật là giả nhị hoàng tử đều sẽ nói thành là giả, sau đó thuận lý thành trương buộc hắn hạ vị. Bất quả nói trở về, đơn tử hoàng thái tử giấu diếm thánh nhân qua đời tin tức chuyện này thượng xem ra, tam chín phần mười thánh nhân căn bản là không lưu lại di chiếu. Hoặc là nói, hướng vào người thừa kế căn bản không phải thái tử. Bằng không hắn tội gì còn muốn làm điều thừa, chỉ gọi người lòng nghi ngờ. Quốc không thể một ngày vô quân, tuy là mấy năm nay thánh nhân có chút lao hồ đồ, đạo lý này không có khả năng không hiểu. Mục thanh hàn đầu góc bay nhanh chuyển động lên, hắn ở trong phòng từng vòng đi dạo bước, một chút bình phục kinh hoàng trái tim, đối Lư chiêu nói, chờ một chút. Sự tình quan trọng đại, một khi một bước đạp sai, toàn bộ toàn thua, cần thiết chờ. Trong cung cấm quân phòng giữ ba cái canh giờ một vòng, lại có 15 phút chính là thay ca lúc, nếu trong cung thực sự có dị động, sau đó tất nhiên có người lại đầy mật báo. Lư chiêu cũng cảm thấy chính mình một lòng nhảy bay nhanh, cơ hồ muốn từ lòng ngực nhảy ra tới, hai tay trưởng ướp dầm dề. Tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lại qua ước chừng một chén trà nhỏ thời gian, một cái giống như không chớp mắt đồ ăn phiến bộ dáng người bị mang tiến vào. Người tới ăn mặc một thân hôi thình thịch áo ngắn vải thô, tóc chỉ lung tung chắp một cái búi tóc, vàng nhạt da mặt, hỗn độn trong râu, đế dày còn dính một chút không làm tấu bùn, mơ hồ lộ ra tới nửa cái râm nát thái diệp tử, chợt vừa thấy đi thật sự là cái dân trồng râu. Nhưng chờ hắn tiến vào, cũng không ngẩng đầu lên quỳ một gối xuống đất. Tiếp như cũ thẳng thắn sống lưng cùng mỗi một bước đều cơ hồ bằng nhau khoảng cách, mới kêu lư chiêu ý thức được đây là cái quân nhân. Hắn chỉ nói năm chữ, lao ra, trời sập. Trong thành gia đình giàu có mỗi ngày sở háo rau xanh vô số kể, năm rộng tháng dài, căn bản không cần phái người đi ra ngoài chọn mua, mà là từ quen biết đồ ăn phiến đúng giờ định lượng đưa tới. Rau xanh linh tinh, tự nhiên là sáng sớm hiện trích mới mới mẻ nhất, đường đường thái quý đại nhân, tự nhiên muốn ăn này mới vừa mở cửa thành vận tiến vào đầu một đợt. Bởi vậy hắn sen lẫn trong đồ an phiến chung lại đây báo tin nhi, thật sự một chút cũng không chói mắt. Cứ việc đã có điều chuẩn bị, nhưng ở nghe được xác thực tin tức sau, mục thanh hàn vẫn là cảm thấy có như vậy trong nháy mắt, tim đập cùng hô hấp đều đình chỉ. Thánh nhân, thật sự qua đời. Đấy lòng nhanh chóng lan tràn khai hôn tạm đau đớn, chua xót, khẩn trương, thậm chí một chút hưng phấn phức tạp cảm xúc. Bình tĩnh mà xem xét, thánh nhân đại hắn thực sự không tệ, hiện giờ rõ ràng đã quy thiền, lại nhân con cháu bất hiếu liền thân thể thể diện mặt hậu sự đều làm không được, lơ chiêu cùng người tới đều không nói một lời, lặng lặng mà chờ hắn an bài. Mục Thanh Hàn thật sâu mà hít một hơi, tạm thời mạnh mẽ đem này đó cảm xúc đều áp đến đáy lòng, sau đó nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh, lấy tay của ta lệnh, tốc hướng cấm quân đi, toàn viên đề phòng. A Đường, ta đây liền thư từ mấy phong, ngươi lập tức người đưa ra đi. Thật muốn lại nói tiếp, Đại Lộc triều quân sự cơ cấu từ hoàng đế, su mật viện cùng Tam Nha cấu thành nhưng nhân trọng văn khinh võ duyên cớ thánh nhân cực lực suy yếu su mật viện lực ảnh hưởng mấy năm nay su mật viện thùng rông tiêu to ngày thường cơ bản chỉ có hoàng đế bản nhân cùng tam nha phát huy tác dụng trên nguyên tắc tam nha chỉ có cầm binh quyền vô điều binh quyền nhưng nhân có điều binh quyền su mật viện suy thoái năm rộng thắng dài, tam nha cũng thực tế nắm giữ bộ phận điều binh quyền hơn nữa mấy năm nay thánh nhân thánh thể tiệm suy hoàng thái tử không được quan tâm quân đội bên ngoài liên tiếp đánh thắng trận tam nha thực tế quyền lực chưa từng có bành trướng Sau lại, Mục Thanh Hàn lại vì chúng tướng sĩ suốt đầu, không chỉ có đánh nát đại lộc chiều vài thập niên bất biến tiền an ủi ngạch độ, lại còn có truy hồi đại lượng bị cắt xén đồng lộc, quân doanh trên dưới đều thập phần cảm kích, vạn phần ủng hộ, thật sự là nhất hô ba ứng, rất nhiều vốn là đối hoàng thái tử cùng nhị hoàng tử bằng mặt không bằng lòng cao cấp tướng lánh cũng dần dần chiều hắn dựa sát. Vốn dĩ sao, quân nhân chính là bảo vệ quốc gia, cái gì lục đục với nhau đều không phải là bọn họ mong muốn. Hiện giờ khó khăn có một vị không sợ cường quyền. Thiệt tình thực lòng vì chúng ta các huynh đệ suy xét thượng quan, ai không thiệt tình đầu hàng. Đào mắt tới rồi tháng chạp 29, Đỗ Hà từ dậy sớm liền cảm thấy tâm thần không yên, một lòng bang bang loạn nhảy Mấy ngày nay gần nhất, nàng tuy không có việc gì sự truy vấn mục thanh hàn, nhưng đối phương sớm đã chủ động đem tất yếu chi tiết báo cho, tiêu nàng có thể nào không khẩn trương. Chơi thấy còn thương, người bình thường cả đời liền thấy tối cao người lãnh đạo cơ hội đều không có, nàng không riêng hợp với thấy đã nhiều năm hiện giờ còn rất có khả năng tự mình trải qua một lần bức vua thoái vị. Nên nói là quá gặp may mắn đâu, vẫn là quá không gặp may mắn. Ra cửa trước, Mục Thanh Hàn méo tay nàng dặn dò nói, không phải sợ, có ta đâu, gặp chuyện chớ hoảng sợ, tránh ở ta phía sau là được. Đỗ Hà miễn cưỡng bài trừ một tiêu mỉm cười, nói, không sợ, tả hưu chính là thành cùng không thành, có được hay không, nếu không cái có trọng lượng lấy cớ, ai cũng không thể bắt người thế nào. Hiện giờ Mục Thanh Hàn đã phi a mông nước nô. Thân là một quốc gia thái quý, tay cầm binh quyền, mặc kệ ai thượng vị đều là mượn sức vì thượng, bằng không quân tâm không song cũng không phải là nói chơi. Đỗ Hà sở dĩ lo lắng, chủ yếu vẫn là lo lắng lưu chiêu kết cục, cùng với một khi hai bên thật sự phát sinh xung đột, không thiếu được phải có tử thương, tội gì tới thay. Điên rồi, đều điên rồi. Hoàng Quyên quả nhiên đáng sợ, vì nó, phụ tử tương hướng, anh em bất hòa, người không người quỷ không quỷ. Nàng càng đáng thương những cái đó bị coi như công cụ các tướng sĩ. Đều là tộc của ta loại, tình như thủ túc, nếu là đối ngoại đánh giặc, vì chống cự ngoại địch hy sinh, tự nhiên không nói. Đã có thể bởi vì này nội loạn mệnh loạn lạc chết chóc đau dưới, thật là làm người thương tiếc. Khoảng thời gian trước, Mục Thanh Hàn gọi người ở trong phủ đảo địa đạo cùng mật thất, lúc này Đỗ Hà, Vương Thị cũng mau mau liền lưu tại trong nhà, vạn nhất có cái cái gì biến động, còn có cái đường lui. Phu thê hai người cũng không đối Đỗ Hà cùng Vương Thị nói rõ ngọn ngành mà mấy năm nay hai vợ chồng già cũng dần dần thích hứng khai phong trong thành nói một nửa tàng giống nhau hình thức, chỉ thấy nữ nhi con rể như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch, trước liền minh bạch vài phần. Ra cửa phía trước, Đỗ Hà còn đối Mục Thanh Hàn cùng nữ nhi nói, các ngươi chỉ lo đi, trong nhà có ta và ngươi nương lý. Hắn không phải cái biết ăn nói người, nói đến cái này phần thượng thật là không dễ. Ôm mau mau Vương thị lại nói, yên tâm, ta cùng cha ngươi tuổi lớn, cái gì không trải qua quá. Chạy nạn, nạn hàn hàn Chỉ là đánh giặc liền đã trải qua vài lần lý, hiện giờ còn không phải hảo hảo mà. Lúc này các ngươi chỉ lo yên tâm đi, ngày khác chúng ta còn muốn cùng ăn cơm tất niên lý. Nói lũ hả cùng Mục Thanh Hàn đều cười, gật gật đầu, lại hành lễ, nắm tay đi. Cái này thật là biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành, diên vô hảo diên sẽ vô hảo sẽ. Hôm nay từ dậy sớm thiên liền âm u, lúc này tây bắc phong hô hô quát, không bao lâu, thế nhưng gấp chút lạnh lẽo tuyết rơi xuống dưới. Thiên lãnh Đỗ Hà cũng mặc kệ nhà mình tướng công có phải hay không võ quan, chỉ kêu hắn cùng chính mình cùng ngồi xe, Mục Thanh Hàn cũng không từ tử. Mùa đông khắc nghiệt, nước đóng thành băng, cưới ngựa thật sự không phải cái gì hưởng thụ chuyện này. Nhân muốn cử hành cung yến, tất cả ngũ phẩm trở lên quan viên cấp ra quyến đều vào cung dự tiệc, toàn bộ quốc gia thân cây chưa từng có tụ lại, nếu giờ phút này có người xát lên, thật sự muốn tận diệt, cho nên khai phong trong ngoài sớm đã như cũ năm quy củ giới nghiêm. Các nơi cửa thành phong tỏa, không được tiến cũng không cho ra. Các nơi gác cấm quân nhân số là ngày thường gấp 2 nhiều. Cung yến bắt đầu trước một canh giờ các nơi đường phố, ba cánh nhân ra đóng cửa thanh hộ, buôn bán đình chỉ. Trên đường một khi phát hiện khả nghi nhân viên, tiểu đội trưởng cấp bậc cấm quân đầu mục liền có quyền hạ lệnh ngay tại chỗ trem giết. Thẳng đến cung yến chính thức kết thúc mới bỏ lệnh cấm. Đỗ Hà trộm sốc lên màn xe nhìn vài lần, tựa hồ cùng năm rồi cũng không có gì bất đồng. Nhưng nếu là quen thuộc cấm quân chia ba người tình tế quan sát liền không khó phát hiện. Năm nay thay phiên công việc cơ hồ đều là sinh gương mặt. Trưng 129, trừ bỏ những cái đó cấp bậc cao lão vương ra ở ngoài, tới rồi cửa cung, phải quan văn hạ tiệu, võ quan xuống ngựa, đi bước một hướng trong đi rồi. Gió lạnh lạnh thấu xương, dự tiệc lễ phục lại to rộng thật sự, trang trọng có thừa, giữ ấm không đủ, đi không vài bước lộ, trên xe ôm bếp lò khó khăn tích góp nóng hổi khí nhi liền đều bị phong quất chạy. Ngắn ngủn vài phút liền tứ chi lạnh lẽo. Lộ ở bên ngoài diện bạo cổ đầu ngón tay tiêm nhi cộng thêm hai chân cũng chưa trực giác đô hà liền dùng mình đều đánh bất động, hai cái đùi đầu gỗ cọc giường như đi phía trước dịch. Nàng nổi điên giống nhau hoài niệm đời sau nhiệt điện bảo. Hai bên dẫn đường thái giám trong tay đề đèn lồng bị gió thổi đến lắc lư, một chút về phía trước lan tràn khai đi, giống như bóng đêm hạ con sông trên không di động đông đóm. Lúc này sắc trời đen nghìn nghịp, lại lánh, còn rơi xuống tuyết, các vị đại thần, cáo mệnh cũng đều không rảnh lo hàn huyên. Thậm chí liền dáng vẻ cũng là miễn cưỡng duy trì ở không mất lý bên cạnh, không sai biệt lắm chính là lẫn nhau nâng hướng trong đi. Mục Thanh Hàn đem Đỗ Hà tay chặt chẽ nắm trong tay, đi vài bước liền hỏi một câu lệnh hay không, có hay không hảo một chút. Ngay từ đầu Đỗ Hà còn sẽ nghiêm túc trả lời, nhưng sau lại thật sự lười đến có lệ, thầm nghĩ quả nhiên là bên ngoài đánh giặc hai năm, đã đã quên ban đầu là cái dạng gì nhi. Đều ở một cái hoàn cảnh trung hạ đông lạnh, làm bất quá là kem hộp cùng kem khác nhau, ai có thể ấm áp ai nha còn có thể thế nào, ngạnh kháng bái. Ở danh sách thượng họa vòng nhi đương lúc, tuyết thế lớn hơn nữa, độ hà thập phần lo lắng xem xét phía trước dâu tóc bạc trắng mổ vị lao đại nhân cùng lao phu nhân, thầm nghĩ nếu hôm nay vẫn là ở bên ngoài lượng, chưa chừng ăn không đến một nửa là có thể nâng hạ mấy cái đi. Cái này thiên lộ thiên ăn yến hội, không phải muốn mạng người sao. Các ngươi chân cẳng đỏ mau. Mới vừa họa xong vòng, phía sau bạch tướng quân cùng tướng quân phu nhân liền đuổi đi lên, cười nói chúng ta ở phía sau đuổi một đường thế nhưng không đuổi qua. Lần trước, mục thanh hàn cùng kém mười mấy tuổi bạch tướng quân thành bạn vong niên cũng tụ ở một chỗ ăn vài lần rượu, lẫn nhau ra quyến cũng đều gặp qua. Bạch tướng quân phu nhân dáng người hơi hơi có chút đấy đà, nhìn nhưng thật ra rất hòa thuận bộ dáng, chỉ lúc này cũng đông lạnh đến sắc mặt trắng bệnh. Đỗ Hà nhịn không được giơ tay xoa xoa mặt, mơ hồ không rõ cười khổ nói, đông lạnh đến, không dám chậm. Điểm mao lúc sau, mọi người liền có thể trước nhập ngoại điện chờ, thuận tiện lấy sưởi ấm. Sửa sang lại hạ dung nhan gì đó, ai còn ái ở bên ngoài ngắm phong cảnh sao. Bạch tướng quân Phu nhân liền cười, càng thêm gương mặt hiền tử. Hai nhà người ghé vào một chỗ lung tung nói nói mấy câu, đằng trước liền bắt đầu dựa theo trước lập trước quan cao thấp ngồi vào vị trí. Thẳng đến lúc này mọi người mới biết được, năm nay thế nhưng sửa lại quy củ. Hoàng cung ban đầu tổ chức cung yến chính là chụp trung tâm tam gian đại điện đệ nhị gian, bên ngoài một gian nguyên là xem diễn nơi, bên trong một gian còn lại là hoàng đế đám người cử hành ra yến nơi. Cũng không lớn động. Năm rồi đều là đại gia tế ở đệ nhị gian, tế không khai cứ việc hướng hai sườn hành lang hạ kéo dài, hoặc là trực tiếp đến bên ngoài trên đất trống, thập phần chịu tội. Mà nay năm hoàng thái tử giám quốc, có lẽ là thỏa thuê đắc ý, thế nhưng thập phần săn sóc lại lớn mật một hơi đem tam gian đại điện toàn bộ khai hỏa, hắn bản nhân cùng một chúng hoàng thân quốc thích nhà ngoại tam phẩm trở lên cấp cao đẳng tức vị giả ở đầu một gian, thứ chi đệ nhị gian, lại lần nữa chi đệ tam gian, bởi vậy, thế nhưng liền đều ở trong phòng ngồi xuống. Đến nỗi ca vũ hí khúc, thì tại tam gian đại điện chi gian hai nơi trên đất trống, cũng không ngại ngại xem xét, chính là biểu diễn giả tiếp tục chịu đông lạnh bái, cũng bất chấp như vậy rất nhiều. Vừa thấy đến kết quả này, Đỗ Hà Trước liền nghe thấy bên người một vị lao cáo mệnh phu nhân thấp thấp niệm vài tiếng Phật, không khỏi cũng cảm thấy thoải mái chút. Quả thật, các nàng nam nhân quan chức cao, mặc kệ như thế nào an bài đều không thể bị tội, nhưng chính mình ăn ăn uống uống, bên ngoài lại còn có một đám người đông lạnh đến run bần bẩn, nơi nào có thể yên tâm thoải mái. Nàng liên bản năng cùng mục thanh hàn liếp nhau, đồng thời nhớ tới hai người ngầm đối thái tử đánh giá. Phần 184 Mọi nhưng là có tiểu cơ linh, đối loại này không cần tự xuất tiền túi là có thể lấy lòng chuyện này, vẫn là rất am hiểu. Vốn dĩ sao, những cái đó đại điện không cũng là bạch không, hiện giờ chỉ cần kêu cung nhân quét tức ra tới liền bãi, thập phần phương tiện. Hơn nữa lại bởi vì là trong nhà, ngược lại muốn tiết kiệm than hỏa phí đâu. Lần đầu tiên ngồi như vậy rửa trước. Đỗ Hà thật là có chút không thói quen, đặc biệt đương ý thức được tại đây một đám rung rẩy, đầy đầu bạch lão đại thần lao phu nhân trung gian, chính mình cùng một thanh hàn hai vợ chồng người trẻ tuổi là cỡ nào chói mắt khi, liền càng thêm không được tự nhiên. Không biết có phải hay không hôm nay trong điện ánh đèn cùng bảy biện duyên cớ, sau đó hoàng thái tử mới vừa ra tới, Đỗ Hà đã bị hoảng sợ. Kia thái tử lễ phục nhìn thế nhưng cùng Long Bảo giống nhau. Kinh ngạc rất nhiều, Đỗ Hà lại nhìn về phía bốn phía xác nhận không chỉ chính mình có như vậy phản ứng sau mới yên tâm, bởi vì thăng quan duyên cớ, văn võ quan lại là phân hai liệt ngồi đối diện, mục thanh hàn cùng đường nha chính là nghiêng đối diện, lẫn nhau ánh mắt giao lưu đảo cũng phương tiện. hoàng thái tử thần thái tự nhiên nói vài câu trường hợp lời nói, lại đi đầu kính rượu. theo lý thuyết kế tiếp thế nào cũng nên thánh nhân ra tới lộ cái mặt, nếu là thật sự chịu đựng không nổi, cũng nên tống cổ cái tâm phúc ra tới truyền lời, nói đến không được linh tinh, nhưng lúc này lại vẫn là không có động tĩnh. Không ít đại thần đều liên tiếp sau này nhìn lại, ngay cả hoàng thái tử tựa hồ cũng hơi có chút ngoài ý muốn bộ dáng, với tay kêu bên cạnh lập thái giám tới thấp giọng nói hai câu lời nói, kia thái giám lập tức liền sau này đi. Mọi người liền đều cảm thấy, Nga, đây là đi thỉnh. Mà ít có bao gồm mục thanh hàn cùng đỗ hà ở bên trong mấy người lại đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Thánh nhân hôm qua liền qua đời nha, hoàng thái tử lại vẫn có thể như vậy bình tĩnh, đợi chút này diễn lại muốn như thế nào sướng đi xuống. khiếp sợ lại cũng cảm thấy đáng sợ. Lại qua một lát, kia thái giám chạy chậm trở về, bám vào thái tử bên thái thấp giọng nói vài câu, thái tử lại thay một bức mang theo ý cười bất đắc dĩ biểu tình, lại lần nữa đối mọi người nói, "Chư vị thả sau đó, phụ hoàng tức khắc liền tới." Không ít người đều cảm thấy có thể lý giải, thánh nhân thân thể không hảo sao, rồi lại cực kỳ hảo mặt mũi, đối mặt như vậy đại yến quần thần trường hợp, tự nhiên là muốn dùng nhiều phí chút thời gian thu thập, vì thế liền lại bắt đầu ăn uống nói dở lên. Đỗ Hà càng thêm ngồi không yên. Nhìn không được thấp giọng hỏi Mục Thanh Hàn, đợi chút sẽ như thế nào? Đại biến người sống, vẫn là đột nhiên tuyên bố thánh nhân qua đời. Mục Thanh Hàn bay nhanh cùng nghiêng đối diện đường nha trao đổi cái ánh mắt, sau đó vô vô thê tử tay, thấp giọng nói, tính xem này biến. Ước chừng qua một chén trà nhỏ thời gian, phía sau thế nhưng còn không có động tĩnh Hoàng Thái tử chuẩn bị lại lần nữa tống cổ người đi nhìn một cái. Ai ngờ hắn tống cổ người còn không có đi ra ngoài, phía sau đã trước vọt vào tới một cái thần sắc kinh hoàng thái giám Hoàng thái tử đáy mắt nhanh chóng quét qua không dễ phát hiện ý mừng, nháy mắt đứng lên, vội vàng hỏi: "Hoảng cái gì?" Tiêu Thái giám mịt mờ nhìn hắn một cái, thần sắc phức tạp, tựa hồ do dự hạ mới thanh âm phát run nói: "Điện hạ, không hảo, thánh nhân qua đời." "A?" Lúc này không riêng gì thái tử, chính là chúng triều thần cũng đều sôi nổi ngây dại. Hoàng thái tử tim đập như nổi trống, nỗ lực khắc chế trong lòng mừng như điên cùng kích động, dựa theo trước chuẩn bị tốt bước đi hỏi, nói hiệu nói vượng. "Giám chú phụ hoàng" Phải bị tội gì? Tốc tốc đem người này kéo xuống đi. Là thật sự nha điện hạ. Kia thái giám lập tức phát gục trên mặt đất, hết sức dập đầu, không vài cái liền thấy huyết, một bên dập đầu một bên khóc lóc kể lể nói, mới vừa rồi bọn nô tài thấy thời điểm tới rồi thánh nhân còn không có động tĩnh, liền hỏi một hồi, cũng không đến tin nhi, nhưng nhân thánh nhân đi vào trước từng có phân phó, không được người tiến, bọn nô tài chính nôn nóng, khả xảo hoàng hậu nương nương liền tới rồi. Kết quả Hoàng hậu nương nương tiến vào sau không một lát liền ra tới kêu nói thánh nhân qua. "Đời." Hoàng thái tử trên mặt cứng đờ, không khỏi buột miệng thốt ra, "Hoàng hậu, không phải vốn dĩ an bài hảo là dẫn túc quý phi qua đi sao? Sao thành Hoàng hậu?" Tiêu Thái giám run như cầy sấy, không biết người còn tưởng rằng hắn là bị thánh nhân qua đời sự thật này cấp dọa tới rồi, nhưng thực tế thượng, chỉ cần chính hắn mới rõ ràng, hắn sợ chính là thái tử. Dựa theo kế hoạch, bọn họ vốn nên đem túc quý phi dẫn qua khứ. Sau đó đem thánh nhân qua đời sự tình lại đến trên người nàng, chẳng sợ không thể một lần vặn ngã, nhưng đủ để kêu nàng có khổ nói không nên lời, kể từ đó, nhị hoàng tử trên cơ bản liền không có gì kế vị khả năng. Ai thành tưởng, phong nhi là thả ra đi, ngay từ đầu kế hoạch cũng xác thật như trong tưởng tượng giống nhau như lúc, kết quả cuối cùng tới thế nhưng là hoàng hậu. Nếu giờ phút này điện thượng không người, hoàng thái tử tuyệt đối có thể lập tức rút ra kiếm tới giết này không còn dùng được nô tài. Hoàng hậu, hoàng hậu thế nhưng là hoàng hậu. Hắn hao hết tâm tư, chu đáo chặt chẽ bố trí, cuối cùng đưa tới thế nhưng là hoàng hậu, đến tột cùng là chạy đi đâu lẩu tiếng gió. Một cái đã sớm bị cấm túc, con vợ cả bị giam cầm, nữ nhi cũng suýt nữa bị lưu đầy thất sủng, nghèo túng hoàng hậu, nơi nào còn có uy hiếp, chính mình tội gì tốn tâm tư hoa tinh lực tính kế nàng. Hoàng thái tử trong lòng sóng gió quay cuồng, thực sự kinh hại không thôi, mà giờ phút này lại đã không chấp nhận được hắn chậm rãi suy tư. Làm trên thực tế cấm quân tối cao thông soái, Mục Thanh Hàn tận trước tận trách hạ lệnh đem trong hoàng cung ngoại bao quanh vây quanh, các vị tham gia cung yến đại thần cùng mệnh phụ đều ở chỗ cũ bất động, các cung phi tần cũng không được tùy ý ra ngoài đi lại, tự mình truyền lại tin tức giả, cấm quân thống lĩnh có quyền ngay tại chỗ giết chết. Nhân cung yến trong lúc, bên trong thành ngoại vốn là giới nghiêm, hiện giờ chỉ khống chế trong cung, đảo cũng không tính rối ren. Lưu lại tâm phúc gác hoàng đế tầm cung, hoàng thái tử, nhị hoàng tử chờ các vị hoàng tử tính cả bốn các lão cùng vài vị thực quyền võ tướng đi vào kiểm tra thứ hư. Thuận tiện thỉnh hoàng đế di chiếu. Hoàng hậu đã bị khấu ở bên trong, thấy mọi người tiến vào, liền động cũng lười đến động, chỉ là bình tĩnh nói, không phải buồn cung làm, buồn cung đi vào khi, bệ hạ cũng đã đi. Kỳ thật liền tính nàng không mở miệng, rất nhiều người cũng cảm thấy sự có kỳ quặc. Chớ nói hoàng hậu con vợ cả tam hoàng tử đã là không có kế vị khả năng, lui một vạn bước nói, nàng hiện giờ vẫn là hoàng hậu, mặc kệ ai kế vị đều cần đến tôn nàng vì mẫu hậu hoàng thái hậu, chẳng sợ chính là vì làm cấp người trong thiên hạ xem. Cũng không có khả năng bạc đãi nàng, căn bản không cần chịu trách nhiệm thiên đại căn hệ, làm này đó xuất lực không lấy lòng sự. Vừa vào cửa, hoàng thái tử liền không nói hai lời quỳ dạp xuống đất, ngẩng đầu xác nhận thánh nhân di thể vị trí sau đầu gối hành đến trước giường, lên tiếng khóc lớn lên. Hắn này vừa khóc, liền dường như khai miệng cống, còn lại mọi người có một cái tính một cái, cũng đều khóc thiên thưởng địa lên, chung quanh thái giám cung nữ quỳ đầy đất, cũng đi theo gật lệ. Một đời vua một đời thần. Lời này là nói những cái đó triều đỉnh thượng đại thần, cũng là nói bọn họ này đó nô tài. Hiện giờ thánh nhân quy thiên, dư lại bọn họ này đó tiên hoàng nô tài, nhật tử đã có thể khổ sở, ai biết sống hay chết đâu. Vài tên vội vàng tới rồi thái y, y cũng trước sau thử hơi thở, xác nhận đích xác chết ấu, lúc này mới trước sau ký tên, thối lui đến một bên. Hoàng thái tử nhạc phụ, thái tử phi cha ruột, hiện giờ thái thượng tự khanh mở miệng nói, điện hạ, nén bi thương thuận biến, quốc không thể một ngày vô quân. Vẫn là trước hết mời đại sự hoàng đế di chiếu Năm đó hoàng thái tử Tuy rằng quý vì thái tử Nhưng khi đó hoàng hậu dục có khỏe mạnh con vợ cả Tự nhiên không muốn kêu hắn nên trò trống Ngày sau cùng nhà mình hoàng nhi tranh chết Vì thế làm mai thời điểm Liền cố ý tìm kêu chờ thanh quý Thanh danh hảo lại không thực quyền Lấy ra tới căn bản không đỉnh chuyện gì Nhi quan lại nhân gia nữ nhi Thánh nhân sắc thật yêu thương quý phi không giả Cũng không phải nhìn không ra hoàng hậu bản tính nhỏ Nhưng ở con nối dõi trước mặt Tái hảo nữ nhân cũng đến lui một bước, húng chi vẫn là cái sớm đã chết đi 10 năm sau nữ nhân, vì thế thấy thái tử phi ra thế không kém, cũng biết thư đặt lý, đoan trang hảo phóng, cũng liền ứng. Nàng phụ thân hiện giờ chức quan, vẫn là mấy năm nay thật vất vả mới để đi lên đâu, lúc này mới hôn đến chính tam phẩm, trưởng quản cũng bất quá là chút tông miếu, lễ nhạc việc, nghe thực hồ người, nhưng thực tế thượng thí dùng mặc kệ. Luật lên, ở thái thường tự nhậm chức cũng coi như mỹ kém. Chỉ cần theo cựu lệ thành thành thật thật giữ khuôn phép làm việc, lược có thể thể nghiệm và quan sát một chút thượng ý, liền sẽ không ra cái gì đại cái sọn nhật tử tương đối thoải mái. Nhưng tương ứng, hồi báo cùng nguy hiểm là có quan hệ trực tiếp, không dễ dàng xảy ra chuyện không giả, cũng không dễ dàng lập công. Liên này đề ra một chút, vẫn là Hoàng Thái tử vắt góc tìm nữ kế, thánh nhân lại xem ở mặt mũi của hắn thượng cấp đâu. Thái thượng tự khanh tâm tình tự nhiên là kích động phi thường, chính mình con rể là Hoàng Thái tử, hiện giờ thánh nhân qua đời Như vô tình ngoại, chính mình chẳng phải là lập tức liền phải lắc mình biến hóa, trở thành thánh nhân nhạc phụ sao. Chính mình nữ nhi, chính là hoàng hậu. Tiểu gì vinh quang? Hắn lời này nói cũng không tồi, lập tức liền có vài tên quan viên phụ họa Hoàng thái tử làm bộ làm tịch lau trong chốc lát nước mắt, trung quy vẫn là nghẹn ngào ứng, lại lần nữa đi đầu quỳ xuống, nên di chiếu. Sau một lát, quả nhiên có người phủng ra một quyển minh hoàng thánh chỉ, triển khai tuyên độc, cũng quả nhiên là truyền ngôi cho hoàng thái tử. Thái thường tự khanh chính kích động mà cả người phát run, muốn gân cổ lên tê, lại nghe vẫn luôn thở ở lạnh nhạt nhị hoàng tử đột nhiên cười lạnh một tiếng, quát, chậm đã. Lời còn chưa dứt, bên ngoài thế nhưng liền vang lên một trận áo giáp cùng binh khí cọ sát tiếng động, không bao lâu, liền dũng mãnh vào một tiểu đội tay cầm lưỡi dao sắc bén cứng quân, lớn mật, làm càn. Những người này mới vừa vừa xuất hiện, mới vừa rồi đi ra ngoài truyền lời thái giám cũng đã thét chói thay hộ giá, lại thập phần phấn đấu quên mình che ở thái tử trước mặt cùng từ phía sau trào ra hộ vệ cùng nhau đem thái tử chặt chẽ hộ ở trung ương. Mọi người sôi nổi hoảng sợ, có nhát gan dứt khoát liền kinh hô ra tiếng. Lớn tuổi nhất, cũng nặng nhất lễ pháp chu các lao đã nhảy ra, quắt, nhị điện hạ ngài làm gì vậy? Chóc nã hành thích vua vong thượng, thoan triều mưu vị, giả truyền thánh chỉ bại hoại. Nhị hoàng tử cười lạnh nói, thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, mới vừa rồi ồ lên còn chưa tan đi, trong nhà liền lại tái khởi gọn sóng. Ngắn ngủn một câu Bao hàm ý tứ quá nhiều, cơ hồ muốn đem đến tuổi này không nhẹ lao thần đánh bại trên mặt đất. Chu các lão lập tức quê quê, hung hăng thở hổn hển mấy hơi thở, truy vấn nói, điện hạ có gì bằng chứng. Đáng thương hắn từ cao tổ thời điểm đã thân cư địa vị cao, hiện giờ đã sắp 70 tuổi, bổ dự bị lại làm 6-7 năm đã đưa sĩ, chưa từng tưởng phút cuối cùng, lại vẫn phải bị chịu một lần như vậy phong ba. Nhị hoàng tử chỉ vào trên giường thánh nhân nói, bởi vì phụ hoàng căn bản là không phải vừa mới tấn thiên, hắn hôm qua cũng đã qua đời. Dứt lời, hai con mắt liền lăn xuống nước mắt ới, một bên khóc một bên nói, đáng thương hắn lao nhân ra bệnh thể triền miên, ta chờ còn chưa hảo hảo tận tận hiếu tâm, đã bị kia trở ý đồ đáng chết người cấp hại à. Quả thực là ăn nói bừa bãi. Hoàng Thái tử đã không dám đi tưởng đối phương là như thế nào biết đến, cùng với đến tột cùng biết nhiều ít. Hắn đột nhiên liền có loại điểm xấu dự cảm. Binh quyền, binh quyền. Nếu phàm là chính mình có thể sờ đến một chút binh quyền, lại nơi nào sẽ như vậy bị động. Có phải hay không ăn nói bừa bãi, ngươi so với ta rõ ràng hơn. Nhị hoàng tử lộ ra một mặt giác ý tràn đầy tươi cười, lại nói, ngươi luôn miệng nói phụ hoàng là vừa rồi tấn thiên. Vừa dứt lời, hoàng thái tử liền nói tiếp, tự nhiên, không tin ngươi đi sở, thân mình còn nhiệt đâu, nếu phụ hoàng như ngươi lời nói là hôm qua liền qua đời, chỉ sợ lúc này sớm ngạnh. Nhị hoàng tử vẫn không núp ních, chỉ là cười nhạo nói, thái tử điện hạ, ngươi trước đông lạnh sau nhiệt biện pháp tuy hảo, lại cũng không phải thiên ý gì vô ph Hắn nhìn chung quanh bốn phía, hơi hơi nâng lên thanh âm nói, này biện pháp tuy rằng có thể làm cho người tươi sống như lúc ban đầu, trong khoảng thời gian ngắn nhưng lừa dối quá quan, nhưng trung quy không chịu nổi tế cứu. Nhân thể nội huyết mạch, tồn tại thời điểm là lưu động, nếu vừa mới chết không lâu, cũng linh hoạt thực, nhưng chết quá, liền chưa chắc. Nghe hắn ý tứ, thế nhưng là phải cho thánh nhân sát chết lấy máu một nghiệm thật giả. Không cần chờ hắn nói xong, lấy chú các lao cầm đầu mọi người liền mắng to ra tiếng, nói hắn hôn trướng. Nếu là đỗ hạ ở đây, chỉ sợ cũng muốn nói một câu, đây là điên rồi đi. Tuy là hiện đại xã hội cũng có rất nhiều người đối với tổn hại thi thể cùng giải phẫu loại này sự tình hoàn toàn vô pháp tiếp thu đâu, húng chi là cái này nên đại, lại là như vậy thân phận. Giờ phút này chu các lao đã bi phẫn đan sen, sắp khóc ngất xỉu, chỉ đau mắng, thật là buồn cười, bất hiếu tử tôn, bất hiếu tử tôn. Nhớ năm đó cao tổ kiểu gì anh Minh thần võ, văn thao võ lược, đó là đại sự hoàng đế cũng lấy nhân trị thiên hạ cẩn trọng. Không dám chậm trễ, nhưng thế nhưng dưỡng ra như vậy bất hiếu tử tôn. Máng xong, lại đối với cửa thành thờ phụng cao tổ bài vị miếu thờ phương hướng quỳ xuống, dập đầu không ngừng, đấm lực dừng chân nói, lao thần thẹn với cao tổ di huấn, ai dám làm bẩn đại sự hoàng đế di thể?" Trước từ lao thần thi thể thượng bước qua đi. Không nói đến hoàng thái tử chỉ cảm thấy tránh được một kiếp, nhị hoàng tử quả thực phải bị cái này nửa đường nhảy ra người bảo thủ tức chết, nhưng cố tình hắn lại là hoàng tổ phụ thời điểm lao thần tử, dễ dàng không thể động đậy. Nghĩ tới nghĩ lui, nhị hoàng tử cũng phát ngoan, nói, phụ hoàng chết không minh bạch, thậm chí liền khi nào đi đều không thể hiểu hết, chẳng lẽ ta liền truy cứu đều không được sao. Các ngươi luôn mồm tiên hoàng tiên hoàng, lại một mặt càn quái, cũng không biết là thật sự chân thành vì nước, vẫn là có khác sở đồ. Lập tức liền có duy trì nhị hoàng tử đại thần cũng bắt đầu phát ra tiếng, nói việc này rất trọng đại, đã có điểm đáng ngờ, liền cùng nên điều tra rõ ràng, tuyệt đối không thể hàng hồ. Ngay sau đó, nhị hoàng tử lại truyền nhân chứng bắt mấy cái thái giám cùng nữ gia tới chứng minh thánh nhân hôm qua đã qua đời hoàng thái tử không phục lập tức nói những người này nói không thể tin nhị hoàng tử hùng hổ do người hỏi ngược lại ta nói không thể tin chẳng lẽ ngươi liền tin đến ngươi nói phụ hoàng là mới vừa rồi qua đời nhưng ta hỏi ngươi từ hôm qua ban đêm đến mới vừa rồi nhưng có ai chính mắt gặp qua phụ hoàng hoạt động ân hoàng thái tử bên người cái kia truyền lời thái giám lập tức bước ra khỏi hàng lớn tiếng nói nô tài ra mắt a Hắn còn chưa nói xong, đã bị nhị hoàng tử bay lên một chân, đã ra đi một trượng rất xa, lập tức một búng máu phun tới. Hoàng thái tử khí mặt mũi trắng bệnh. Đánh chó còn phải xem chủ nhân, lúc này hắn làm cho chính mình đối mặt chính mình nô tài xuống tay, cùng vững chắc đánh vào chính mình trên mặt có cái gì phân biệt. Nhị hoàng tử lại phì nổ, khinh thường nhìn lại nói, "Thứ gì? Chủ tử nói chuyện, cũng có ngươi này cẩu đồ vật xen mồm đạo lý." Hắn nói thô bỉ, bên cạnh liền có người hơi hơi nhíu mày. Tiên hoàng con nằm ở nơi đó, Nhưng mấy cái hoàng tử không nói trước kêu phụ hoàng xuống mồ vì an, thế nhưng trước coi như hắn thi thể tranh luận lên, mắt thấy liền phải quyền cước tương thêm, binh nung tương kiến, sao không gọi người thất vọng buồn lòng. Phần 185 Chu Các lão lại khóc một hồi, lại không ai lo lắng để ý đến hắn, không bao lâu liền khóc chết ngất qua đi. Mặt khác vài tên mấy triều nguyên lão cũng thổn thức không thôi, chỉ nói ông trời không có mắt. Chu Các lão tư lịch giả nhất dư lại ba gã các lão trừ bỏ Đường Nha ở ngoài hai người lại cũng đều chỉ là Tiên Hoàng một sớm mới đắc thế thần tử hiện giờ đảo cũng không dám cùng Đường Nha lên mặt chỉ cùng hắn thấp giọng thương nghị nói chuyện tới hiện giờ Đường các lão ngươi xem đến tuột cùng nên làm thế nào cho phải cũng nên tốc tốc lấy cái quyết đoán Đường Nha nô thanh lại chối từ nói nhị vị đều so tại Hạ Tư Lực lão cũng lớn tuổi đó là quan trường tiền bối trải qua sự tỉnh tự nhiên cũng nhiều nơi nào luôn được đến đương nhiên lấy nhị vị như Thiên Lôi sai đâu đánh đó Hai người một nghẹn, thầm nghĩ cái gì tư lịch lão, lớn tuổi, nhưng cái đó cũng chưa dùng. Đó là trải qua đến nhiều, chẳng lẽ ai còn trải qua quá như vậy hoang đường trường hợp. Ngươi chỉ cố ý thoái thác, còn không phải bởi vậy khắc xuất đầu can hệ trọng đại, không muốn gánh trách nhiệm. Nhưng tổng không thể ngươi ngày thường trô tốt bị, lúc này lại còn gọi Lão ca ca nhóm đánh trước trận đi. Hai người bay nhanh giao lưu hạ tầm mắt, nháy mắt đạt thành nhất trí, đều là quyết tâm muốn kêu đường nhà xuất đầu. Súng bắn chim đầu đàn chỉ một cái không cẩn thận chính là vạn trượng được sâu, hắn đường nha muốn tránh, không dễ dàng như vậy. Nói nữa, ai đều biết đường các lao là đáng tin bảo hoàng đảng, trước nay đều là km công đạo, đối bất luận cái gì một cái hoàng tử đều không có bất công, giờ phút này từ hắn xuất đầu, xác thật cũng nhất thích hợp. hiển nhiên đường nha cũng biết đạo lý này, lược thoái thác mấy cái qua lại, cũng liền ứng. Liền thấy hắn lược sửa sang lại xem y gì để, thanh âm bình tĩnh nói, thần đồng ý nghiệm thi. Lời vừa ra khỏi miệng tràn đầy yên tĩnh, tất cả mọi người vô hạn kinh ngạc vọng lại đây, đều không ngoại lệ biểu đạt ra cùng cái ý tứ. Ngươi thật đúng là dám nói a. Chương 130. Đường Nha nói nháy mắt dẫn phát sóng to gió lớn, ở đây tất cả mọi người dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn hắn. Mới bị thái y véo tỉnh Chu Các lão vừa vặn nghe thấy những lời này, tức khắc ngực kịch liệt phập phồng, hung hăng mà thở hổn hển hai khẩu khí lúc sau, hai mắt vừa lẩn, một lần nữa ngất đi. Thân thể tóc ra, nhận từ cha mẹ Ngay cả tu bổ lông tóc cũng là thận chi lại thận, huống chi người này chính là thánh thượng a. Chẳng sợ chính là đã chết, cũng là vạn kim chi khu. Liên vào giờ phút này, lại nghe Đường Nha lại nói, thánh nhân quý vì một quốc gia chi chủ, quả quyết không có chết không minh bạch đạo lý, cũng chưa chắc sẽ tổn hại long thể, bất quá vẫn là trước tìm cái có kinh nghiệm ngộ tác tới hỏi một chút hảo. Nhưng thật ra chưa nói nhất định phải mổ ra, thả hắn nói đích xác thật có lý. Thánh nhân quý vì thiên tử, dẫu có tứ hải, nếu thật sự chết không minh bạch kia cũng thật liền phải thành một cái thiên đại chê cười. Dâu có tứ hải lại có ích lợi gì, liền chính mình sau khi chết sự đều như vậy ấm áp. Đảo không phải đường nha ái suốt đầu, chỉ là hắn thân là nội các đại thần, vốn là có như vậy chức trách. Thấy đường nha thế nhưng thật sự tỏ vẻ chính mình lập trường, hoàng thái tử trên mặt tức khắc liền không bằng vừa rồi đẹp, chỉ một mặt không được. Phu hoàng thân phận dữ dội quý trọng, hiện giờ hắn lao nhân ra băng rồi, ta trở nên tức khắc xuống tay chuẩn bị hậu sự mới là. Các ngươi lại một hai phải ở chỗ này khinh nhẫn hắn lão nhân ra gì thể, đến tuột cùng ra sao dắp tâm. Nhị hoàng tử từng bước ép xác nói, đại ca chẳng lẽ là trột dạ đi. Lại nói tiếp, ai mà không phụ hoàng nhi tử. Đại gia đối phụ hoàng tâm đều là giống nhau, chỉ nghĩ kêu hắn lão nhân.